Chương 28, chúng ta hiểu lầm la hội trưởng chương 28, chúng ta hiểu lầm la hội trưởng nghe Khương Diên. Diêu Lực lấy xuống mu giáp, hỡi xuống trên mình Khải giáp thu vào trong nhận chữ vật, thản nhiên chịu chết đồng thời để đó ngân thoại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Họ la người chờ, chờ lão tử đột phá cấp 90, lão tử cái thứ nhất cầm người khai đạo. La hội trưởng thi triển thiên khuyết bước một bước vượt qua ngàn mét xuất hiện tại Diêu Lực trước mặt, chậm chậm giơ lên trong tay trường kiếm, giết người chu tâm nói, Khương Diên đột phá cấp 90 có lẽ có thể làm đến, về phần ngươi đừng nghĩ. Dứt lời, La hội trưởng một kiếm đâm ra trực tiếp quán xuyên diêu lực ngực trái lực trái lồng lực. Nhìn xem phụ thân theo sát thương Diên bị La hội trưởng giết chết sau, tùy ý phục sinh truyền tống biến mất, Diêu Khả Hân cắn chặt răng ngà, tiên lặng đem mềm nhũ thu vào trong nhận chữ bẩn, tiếp đó hạ xuống mặt đất, tiên lặng chờ chết. Chỉ là so với thương Diên cùng phụ thân, Diêu Khả Hân Ý Nguyên cảm thấy vô cùng khẩn trương sợ, An Mặc Quang Minh khải giáp nàng, toàn thân trên dưới đều ngăn không được run rẩy lên. La hội trưởng chậm chậm bay đến trước mặt nàng, nói xin lỗi, ta không có ý nhằm vào các ngươi, ta làm như vậy chỉ là vì bại trừ hết thảy hai hoàng ầm, chớ còn có dị tộc cường giả ẩn giấu ở trong tộc ta, hy vọng các ngươi có khả năng lý giải. Dứt lời, La hội trưởng một kiếm đâm ra, sắc bén trường kiếm nháy mắt xuyên thấu cấp 73 khải giáp phòng ngự cùng bên trong nàng mặc cấp 80 trang bị phòng ngự, tiếp đó đâm vào trái tim của nàng. Diêu Khả Hân thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, cho dù phía trước đã có một lần tử vong thể nghiệm, thời khắc này nàng vẫn là cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Xem ra là ta đang nghi. Thương diện ba người đánh giết nhắc nhở biểu hiện đều là đánh giết người hoa hạ La hội trưởng nhìn xem Diêu Khả Hân phục sinh sau đẳng cấp từ cấp 80 rớt xuống cấp 79, tiếp đó truyền tống biến mất, ngã vào tầng tiếp theo, đem cưỡng ép khống chế thu dụng nam châm từ trong nhẫn chứa vật thả đi ra. Ngươi ma thú này cũng cực kỳ quỷ dị, không biết là độc long cùng cái gì ma thú tạo ra, cái thứ nhất kỹ năng thiên phú đúng là truyền tống. La hội trưởng không quá không tiếp thả chạy cao cấp như vậy, đồng thời còn nắm giữ truyền tống kỹ năng ma thú, nhưng vì để tránh cho sự tình làm đến quá tuyệt, gây nên cương diễn đám người khó chịu, hắn vẫn là đem Nam Châm thả. Cảm thụ được trên mình cái kia khủng bố ma lực áp chế biến mất sau, Nam Châm như chút được gánh nặng, trước tiên truyền tống thoát đi. Lúc này, La hội trưởng sớm đóng lại gần kết thúc phong thiên lĩnh vực. Ma lực của hắn cùng tinh thần lực không giữ lại chút nào khuyết tán đến vùng hoạt đạo mỗi một chỗ khư vận, âm thanh như lôi điệu nói lấy, các vị đồng đạo Ta là La thiên, ta sở dĩ đem các ngươi triệu tập lại giết chết, là muốn xác định trong các ngươi còn có ai là bị thiên long nhân hoặc là cái khác ma tộc cho đoạt xá. Hiện tại ta công bố không có bị đoạt xá tộc nhân danh sách. Diêu lực cha con, Thương Diên, Trần Hiên Viên, Phong Tiên Giờ. Theo lấy từng cái danh sách công bố, phục hoạt đảo tầng cao nhất mọi người rung động đồng thời, rốt cuộc minh bạch vì sao la hội trưởng muốn giết bọn hắn. Nguyên lai củ rổ kỳ củ dạ sủ kẻ nói đều là thật. Khó trách la hội trưởng không hiểu thấu đối chúng ta xuất thủ. Ký cực sợ. Nếu như không phải củ rễ cũ dạ sủ kẻ mặt trần, tăng thêm La hội trưởng hiện tại công bố không có bị đoạt xá danh sách, ai có thể nghĩ tới bên người chúng ta lại có người bị ma quật dị tộc cho đoạt xá. Nói như vậy chúng ta hiểu lầm La hội trưởng, La hội trưởng khẳng định là đã sớm biết có không ít người bị đoạt xá, nhưng hắn lại không xác định đều có ai bị đoạt xá, cho nên mới sẽ lợi dụng phục hoạt đảo sau khi chết có thể phục sinh cơ chế quy tắc, đem chúng ta đều cho giết một lần, từ đó sàng lọc ra địch bạn thân phận. Chờ một chút, cái cương diễn này là ai? Ta thế nào chưa nghe nói qua trong nước cấp 80 trở lên giá hỏa bên trong có gọi cương diễn. Trần Hiên Biên cũng liền là nam dung thị Liệp nhân hiệp hội trần hội trưởng nói, la hội trưởng nói cái Khương diên này hẳn là năm nay thức tỉnh ra xong nghề nghiệp, bắt lại năm nay tân sinh luận võ giải thi đấu quán quân gia hỏa. hắn cùng diêu lực nữ nhi là bạn học cùng lớp, hai người tiến vào phục hoạt đảo lúc đều là cấp 60 mươi xuất đầu, phòng trường la hội trưởng cũng an bài người ở phía dưới đảo tầng giết bọn hắn xác nhận bọn hắn không có bị đoạt xá, cho nên thuận tiện công bố ra. trần hội trưởng là nhận thức thương diên, tuy là hắn rất xem trọng thương diên, nói thương diên sau này thành tựu nhất định có thể siêu việt hoắc nguyên vũ, chờ mong thương diên trở thành cái thứ nhất dùng cấp f nghề nghiệp đột phá cấp tám tồn tại nhưng hắn biết đây là chuyện rất khó. Hắn thấy, Khương Diên tiến vào Phục hoạt Đảo không có rớt xuống cấp 60 thế là tốt rồi, có thể thăng 2 3 cấp liền đã cực kỳ thành công. Cho nên hắn căn bản sẽ không bởi vì La hội trưởng đem Khương Diên cùng tầng cao nhất bọn hắn nói nhập là một, liền cảm thấy Khương Diên đã đột phá cấp 80, xuất hiện tại Phục hoạt Đảo tầng cao nhất. Theo lấy La hội trưởng đem tầng cao nhất không có bị đoạt xã tộc nhân danh sách công bố xong, La hội trưởng bắt đầu hạ đạt tám xác khiến. Trở lên tất cả mọi người là ta tự mình xem xét, xác định không có bị đoạ sát. Những người còn lại tuyệt đại đa số đều đã bị Thiên Long nhân đoạ sát. Hiện tại tất cả người lần nữa tập hợp, nghe ta hiệu lệnh, theo ta một chỗ vây quét đám sát những cái này sát hại chúng ta ruột thịt, đoạt sát trọng sinh lu hỗn đạn, trước tiên đem bọn hắn đều cho giết tới rất xuống cấp 80 lại nói. Lần này y Nguyên vẫn là được nhiều người ủng hộ. Cho dù còn có người lo lắng lần này tập hợp, có thể hay không còn bị La hội trưởng cho đóng lại giết chết, vẫn là trước tiên hướng về La hội trưởng ma lực phương hướng bay đi. Lao Trần, giặc cùng đường chớ đợi. Trước đi tìm La hội trưởng tập hợp, miễn đến những cái này và sát chỉnh kiệt đám người hỗn đạn tập hợp, đến lúc đó không địch lại bọn hắn. Phong tiên giận. Ta biết ngươi muốn giết đoạt xá, ngươi đệ ra hỏa cho đệ đệ ngươi báo thủ, nhưng bọn hắn nhân số không ít, đồng thời bọn hắn đoạt xá sau còn có thể thi triển nguyên chủ kỹ năng chức nghiệp, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là nghe la hội trưởng, tiếp đó tại la hội trưởng dẫn dắt tới vây quét bọn hắn. Loại trừ Diêu Lực cùng Thương Diên, những người khác là được nhiều người ủng hộ, nhộn nhịp tập hợp. Lúc này, Thương Diên cùng Diêu Lực thông qua cùng Nam Châm cùng tổ âm dương đội tinh dây chuyển nhanh trong tập hợp. Diêu Khả Hân hạ xuống một bậc, ngã xuống tầng tiếp theo, Thương Diên đang chuẩn bị sửa chữa đẳng cấp xuống dưới đem Diêu Khả Hân tiếp nối tới, Diêu Khả Hân chủ động phát tới ma đạo giọng nói, "Ngươi không cần tới tìm ta." Ta hiện tại chỉ cần giết một cái cấp 70 địch nhân liền có thể trở về cấp 80, ta có thể làm đến, không cần lo lắng." Thương Diên gặp nàng đều nói như vậy, liền buông tha xuống dưới tìm nàng ý nghĩ. Diêu Lực hỏi, "Hiện tại chúng ta muốn làm thế nào?" Thương Diên trả lời, "Chúng ta cũng đi qua tập hợp, La hội trưởng khẳng định muốn cầu cạnh ta, hy vọng ta đem kết giới suy yếu, thả hắn tâm phúc trợ thủ đi bảo, mà chúng ta muốn nhanh chóng giết xuyên tầng cao nhất, nhiều thằng cấp 2 cũng không thể không có La hội trưởng lực lượng." Diêu Lực buồn bực nói, "Nếu không phải hắn, lão tử lập tức đều muốn cấp 90." Hiện tại thật mất vả lên tới cấp 87 kết quả lại rất trở về cấp 86, cho nên chúng ta nhất định cần muốn hắn bồi thường để hắn dẫn chúng ta thăng cấp, bằng không hắn đừng hy vọng chúng ta nghe hắn an bài. Nói xong, Thương Diên nhắc nhở Diêu Lực, ngươi hiện tại không cần thiết che giấu tung tích, đem cốt long khải giáp đưa ta, ta thuận tiện chữa trị một thoáng. Tốt a." Diêu Lực lưu luyến không rời đem cấp 80 cốt long khải giáp lấy ra còn trò Thương Diên. Sửa tốt bị La hội trưởng phá hoại cốt long khải giáp sau, Thương Diên cởi xuống trên mình cấp 74 ma sao khải giáp, tiếp đó đổi lên cái này cấp 80 cốt long khải giáp, phân phó Nam Trâm truyền tống trở về tìm La hội trưởng. La hội trưởng Chúng ta nói một vụ giao dịch như thế nào? Chương 29, liền ngươi chức nghiệp này đột phá cấp 90 có cái gì ý nghĩa? Chương 29, liền ngươi chức nghiệp này đột phá cấp 90 có cái gì ý nghĩa? La hội trưởng, chúng ta nói một vụ giao dịch như thế nào? Khương Diên Tinh Thần Truyền Âm nói, ngươi dẫn ta cùng Láo Diêu lên tới cấp 90, ta đem kết giới suy yếu, thả ngươi người đi bảo. La hội trưởng cự tuyệt nói, bọn hắn không vào được tất yếu, mà khác làm đại cục suy nghĩ, ta chỉ sẽ ưu tiên suy nghĩ mang Trần Hiên Viên cùng Phong Thiên Giật đột phá cấp 90. Chân hội trưởng thức tỉnh chính là cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, phong tiên giật thức tỉnh chính là cấp S tấn diệt bạo quân lão hội trưởng ưu tiên suy nghĩ rất bọn hắn đột phá cấp 90 không có vấn đề gì, cuối cùng bọn hắn một cái là cực hạn lý lẽ thu phát nghề nghiệp, một cái là cực mạnh ma pháp thu phát nghề nghiệp. Diêu lực luyện kim quân sĩ tuy là cũng là cấp S nghề nghiệp, nhưng mà cũng không có lý lẽ thu phát hoặc là ma pháp thu phát cường đại kỹ năng, trong đó tôi cường luyện hóa lĩnh vực cùng vật chất sụp xuống kỹ năng chỉ có thể đối hoàn cảnh vật chất tạo thành tính chất hủy diệt hiệu quả, vô pháp đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho nên hắn trên chiến trường tác dụng lớn nhất liền là phá hoại chiến trường, mấy nhiêu địch nhân khống chế địch nhân. Về phần tư Diên, La hội trưởng tuy là xác định Khương Diên không có bị Thiên Long nhân hoặc là ma nhân đoạt xá, nhưng hắn nhìn không tới Khương Diên kỹ năng chức nghiệp, hơn nữa Khương Diên phía trước tất cả biểu hiện cũng cùng giêu lực đồng dạng, không có bạo phát kỹ năng, bởi vậy hắn cũng không có tất yếu ưu tiên bồi dưỡng Khương Diên đột phá cấp 90. Khương Diên nói, lúc không ta chờ. Bây giờ cách phục hoạt đảo thí luyện kết thúc chỉ còn cuối cùng 20 ngày thời gian, nếu như không có trợ giúp của ta, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đem phục hoạt đạo tầng cao nhất mấy ngày này long nhân cùng lão ngoại cho giết tới rất xuống cấp 80. Nhưng ngươi nếu là chịu mang ta cùng diêu lực nhiều thăng mấy cấp, vậy ta đến lúc đó có thể sửa chữa cấp bậc của các ngươi, để các ngươi đặc biệt tiến vào tầng tiếp theo thậm chí là xuống xuống tầng 1, từ đó vật tận kỳ dụng, đem loại trừ nước ta trong vòng tất cả cường giả đều cho giết tới trung đê cấp tình trạng. Ngươi suy nghĩ một chút, phục hoạt đảo tầng cao nhất cũng chỉ có một 200 cái cấp 80 trở lên địch nhân có thể để cho chúng ta thu được kinh nghiệm, đến lúc đó coi như ngươi mang theo Trần hội trưởng cùng Phong hội trưởng đem tầng này tất cả địch nhân đều cho giết tới rất xuống cấp 80, Trần hội trưởng cùng Phong hội trưởng cũng không có cơ hội đột phá cấp 90. Còn không bằng ta đem bọn hắn đẳng cấp cho đổi đến cấp 79, để bọn hắn xuống dưới mang người giết xuyên tầng tiếp theo Thiên Long Nhân cùng lão ngoại. Như vậy bọn hắn tại hạ tầng 1 dựa vào đẳng cấp ưu thế, tuy tiện là có thể đem tầng tiếp theo hơn 70 cấp địch nhân đều cho giết xuyên, đến lúc đó đã có thể thu được kinh nghiệm nhiều thằng cấp 2, lại có thể trên diện rộng suy yếu địch nhân thực lực. Mà các tầng tiếp theo tất cả trong nước thức tỉnh giả đều bị ta cùng lão Diêu giết qua, đoạt xá danh sách ta còn có thể cung cấp cho các ngươi, cho nên giao dịch này ta nhớ ngươi hẳn không có lý do cự tuyệt ta. La hội trưởng do dự hai giây, đồng ý, ta nhiều nhất mang các ngươi thằng cấp 2. Cương Diên suy nghĩ một chút, nói, dạng này, ta coi như, ngươi mang lão diêu đột phá cấp 90, tiếp đó ta mang một nhóm dưới người đi chế bá cấp 70 đảo tầng, đem tất cả rất xuống cấp 80 thiên long nhân cùng lao ngoại đều cho giết tới rất xuống cấp 70. Người suy nghĩ một chút, cấp 70 đảo tầng bên trong thế nhưng có chọn vẹn một ngàn tên thức tỉnh giả đi vào, mà chúng ta 200 cái danh ngạch bên trong, có gần tới một nửa đều là thiên long nhân, tăng thêm cấp 80 rất xuống mấy chục cái thiên long nhân, tương đương với có gần tới một ngàn tên địch nhân là có thể lặp đi lặp lại săn giết thu được kinh nghiệm đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ reset tới rất xuống cấp 70, không mèn mèn có thể để cho một chút hơn 70 cấp người trong nước đột phá đến cấp 80, còn có thể để không ít cấp 80 trở lên người trong nước phổ biến thăng cái 1 2 cấp. Cho nên cái này không thể so ngươi phí hết tâm tư muốn đem Trần hội trưởng cùng Phong hội trưởng cho bồi dưỡng đến cấp 90 có lợi ư. Huống chi dùng bọn hắn đẳng cấp bây giờ, phục hoạt đảo tầng cao nhất 1 200 tên địch nhân căn bản không có cơ hội có khả năng thỏa mãn bọn hắn đột phá cấp 90. Diêu Lực ngoài ý muốn nhìn xem Tô Diên, không nghĩ tới Khương Diên của kẻ mặc cả lại là buông tha thăng cấp, tiếp đó để La hội trưởng mang chính mình đột phá cấp 90. Tiểu tử này thế nào đột nhiên đối ta tốt như vậy? Chẳng lẽ trong lòng của hắn đã đem ta xem như bố vợ? Hảo tiểu tử, cái này làm đến bố vợ đều không đành lòng đồng đánh nguyên lương. La hội trưởng mắt sáng như đốt xem kỹ lấy Thương Diên, hiếu kỳ nói, ngươi tại sao muốn đem đột phá cấp 90 cơ hội nhường cho Diêu Lực? Thương Diên nói lấy, đầu tiên hắn lập tức liền có thể dùng trở lại cấp 87, khoảng cách cấp 90 đã không xa, thứ yếu nếu như hắn bỏ qua cơ hội lần này, vậy hắn sau đó cực kỳ khó lại có cơ hội tốt như vậy có khả năng đột phá cấp 90. Cuối cùng liền là ta cảm thấy hắn sau đó trên chiến trường giá trị không thể so Trần hội trưởng cùng phong hội trưởng kém, người dẫn hắn đột phá cấp 90, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. La hội trưởng nhìn xem lần lượt từng bóng người như ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đáp ứng nói: "Được, giao dịch này ta đồng ý, nhưng ta còn có điều kiện." Ngươi nói. Thương Duyên ra hiệu. La hội trưởng nói: "Chờ ta dẫn mọi người đem tầng này ngoại tộc cường giả đều cho giết tới rất xuống cấp 80 sau, ngươi cho ta suy yếu kết giới, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp để ngươi an bài ngụy kỵ đi bảo." Hắn cũng là sớm nhất một nhóm bị Tiên Long Nhân bắt sá. Chờ hắn đi bảo, ngươi trước tiên khôi phục kết giới, tiếp đó Diêu Lực cha con nhất định cần nghe theo mệnh lệnh của ta an bài, giúp ta một chỗ đánh giết nguy kỵ. Nguy kỵ là Hoa Hạ Ma pháp học viện hiệu trưởng, cũng là trong nước loại trừ La hội trưởng bên ngoài cái thứ hai đột phá cấp 90 tồn tại. Diêu Lực mắt trợn tròn nói, nguy hiệu trưởng dĩ nhiên cũng là thiên long nhân. Mà Khương Diên hình như đã sớm đoán được, khó trách hủy diệt tiểu nhật từ lúc nguy hiệu trưởng đích thân xuất đội xuất trình, nguyên lai hắn cũng bị thiên long nhân đoạt xá. Khương Diên cũng đồng ý, điều kiện này không có vấn đề, nhưng mà suy yếu kết giới sau, trong phù hoạt đạo ma đạo máy truyền tin cũng có thể cùng ngoại giới xuất hiện liên hệ nếu như trong lúc này có thiên long nhân phát hiện có thể cùng liên lạc với bên ngoài sau đó đem trong đạo sự tình để lộ ra đi bị ngụy hiệu trưởng biết được lời nói chỉ sợ ngươi kế hoạch liền vô pháp tiến hành la hội trưởng nói lấy cái này không cần lo lắng đến lúc đó ta có thể phong tỏa toàn bộ phù hoạt đạo ngăn che ngăn cản ma đạo máy truyền tin tín hiệu truyền đầu rất nhanh mọi người tập hợp hoàn tất. đoạt xa trịnh kiệt đám người thiên long nhân giờ phút này cũng đều tập hợp tại một chỗ tiếp xuống mới thật sự là đại chiến tốt lạnh là bọn hắn bên này có cao tới cấp 92 la hội trưởng, đồng thời không ít thiên long nhân bị giết lúc, thân thể vũ khí cùng nhẫn chứa vật đều bị Khương diên cắt đoạt. Hiện tại đại đa số thiên long nhân đều mất đi vũ khí cường đại, trên mình chỉ còn một bộ phòng trang, không ít thiên long nhân thậm chí dạy đều bị Khương diên cho đào đi. Cho nên hiện tại mấy ngày này, long nhân đều biến thành thiên trùng nhân vô luận là nhân số, đẳng cấp, vẫn là trang bị đều đã không có ưu thế. Toàn quân xuất kích. Chết thay đi, bị đoạt xá bọn chiến hữu báo thủ. La hội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người ngoao ngoao đáp lại. Trạng ngập phẫn nộ cảm xúc mạnh mẽ hướng lấy đồng dạng tập hợp hoàn tất thiên long nhân bay đi. Trần Hiên Viên hội trưởng cầm trong tay cấp 80 thanh kiếm, chậm giọng nói, "Trình kiệt giao cho ta." Ta nhìn xem hắn cải tạo nhục thân, gen đúc đi ra mình đồng ra sắc đến cùng cứng đến bao nhiêu. Phong Thiên giật sắc mặt âm trầm, vô cùng phẫn nộ nói lấy, "Loạn Sát đệ ta ra hỏa giao cho ta." Diêu Lực thì nói lấy, "Những người còn lại lưu khẩu khí giao cho ta bổ đao, trước hết để cho ta đột phá cấp 90." Ngay vậy, mọi người nộ nhịp dùng quan tâm tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía Diêu Lực. "Diêu Lực, ngươi muốn dám ăn đây?" Liên ngươi trước nghiệp này đột phá cấp 90 có ý nghĩa gì? Kết quả La hội trưởng mở miệng nói, nghe Diêu Lực, trợ giúp hắn đột phá cấp 90, nguyên nhân cụ thể không tiện lộ ra. Lập tức, Diêu Lực cười đáp ý mọi người quan tâm tiểu Năng Trí tuệ ánh mắt đột nhiên tràn ngập khó có thể tin, không nghĩ ra Diêu Lực bằng cái gì có thể thu được ưu tiên đột phá cấp 90 đặc quyền. Chương 30, nàng thế nào sẽ xuất hiện tại phục hoạt đảo tầng cao nhất. Chương 30, nàng thế nào sẽ xuất hiện tại phục hoạt đảo tầng cao nhất. Giết! Chó Hoang Thiên lão nhân, để mạn lại. Đoạn xá chỉnh kiện hồn đan, lão tổ cấp 83, so ngươi thấp cấp 4 có dám hay không đánh với ta một trận. Trần hội trưởng thi triển thành kiếm chi hồn kỹ năng, trong tay cấp 80 trọng kiếm lập tức đạt được không ít công kích thuộc tính bổ trợ. Hàn kiếm chỉ Trịnh kiệt tiến hành tiêu kích. Trịnh Kiệt nhìn xem cầm đầu La hội trưởng, biết tiếp xuống hoặc là bọn hắn bị La hội trưởng cầm đầu mọi người cho giết tới rất xuống cấp 80, hoặc liền là bọn hắn đem La hội trưởng bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp 80. Bởi vậy vì để tránh cho bị La hội trưởng để mắt tới, Trịnh Kiệt quả nhiên lựa chọn cùng Trần Hiên Viên đấn đấu. Hắn hiện tại tuy là rất xuống cấp 87, nhưng mà tại phụ hoạt đạo tầng cao nhất, cấp bậc của hắn vẫn là đứng hàng đầu, đồng thời loại trừ La hội trưởng Người khác trong mắt hắn đều không tạo thành nguy hiếp. Nguyên chủ Trịnh Kiệt thức tỉnh chính là cái cấp ép đoán tạo sư nghề nghiệp, mà đoạt xá Trịnh Kiệt Thiên Long nhân thức tỉnh chính là cấp á võ đạo tông sư nghề nghiệp. Võ đạo tông sư nghề nghiệp ưu thế là nhục thân cường độ cùng thể thuật võ thuật. Tại đoạt phòng Trịnh Kiệt thu được đoán tạo sư nghề nghiệp sau, hắn trực tiếp đem rèn đúc lên thân thể của mình. Bởi vậy đối ngoại mà nói, Trịnh Kiệt liền là tại trong tiên tiêu đạo thu được thăng chức cơ duyên, cho nên cấp ép đoán tạo sư nghề nghiệp biến thành cấp á đoán thể sư nghề nghiệp. Tất nhiên đoán thể sư nghề nghiệp là không tồn tại, là Trịnh Kiệt đối ngoại tuyên bố thu được thăng chức cơ duyên lừa gạt người chỉ thấy Trịnh Kiệt chân trần nên chiến Trần Hội trưởng trên người hắn nhẫn chứa vật cùng vũ khí phía trước chết mất thời điểm bị khương diên cho cất đoạn nhưng hắn mấy năm qua này đã đem đoán tạo sư nghề nghiệp cùng võ đạo tông sư nghề nghiệp hoàn mỹ dung hợp hiện tại thân thể của hắn liền như là người nhân tạo dường như làn da xương cốt đều rèn đúc đến tràn ngập kim loại cường độ đồng thời còn có thể có thân thể độ mềm dẻo cho nên nhục thể của hắn phòng ngự cực mạnh nếu không phải La Hội trưởng tiên phạt kỹ năng quá lười thiên đẳng cấp thuộc tính cũng vừa hay treo lên đánh hắn có thể phá vỡ hắn phòng ngự bằng không hắn tại phù hoàn đảo tầng cao nhất chọn vẹn có thể đi ngang. Cơ hội sẽ không có người có khả năng phá vỡ độc thể của hắn phòng ngự. Rèn đúc, trực tiếp mất đi vũ khí Trịnh kiệt thi triển kỹ năng, đem hai tay cho rèn đúc thành hai thanh thủ đao. Đương, lần đầu tiên giao phong, Trịnh kiệt đao bộ giáng tay phải đỡ được Trần Hội trưởng bổ về phía hắn thanh kiếm, phát ra kim loại tiếng va chạm. Trần Hội trưởng cũng là bị hắn cái này biến thái độc thân phòng ngự cho kinh ngạc đến. Nếu như nói dựa vào cấp S kiếm thánh nghề nghiệp hắn được khen là cùng giai bên trong cận chiến vô địch tồn tại, như thế Trịnh Kiệt liền là cùng giai bên trong phòng ngự vô địch tồn tại. Cùng lúc đó, Phong tiên giật cũng thẳng hướng đoạt xá đệ đệ của hắn Phong tiên duệ thiên long nhân. Thương Diên đã hành động lên, thừa dịp La hội trưởng dẫn dắt Diêu lực đột phá cấp 90 phía trước, tận khả năng ở tầng chót vớt giết nhiều mấy cái hơn 80 cấp gia hỏa. Những người còn lại nhổm nhịp tìm tới đối thủ hoặc tiến hành đơn đấu, hoặc tổ đội luận chiến. La hội trưởng thì hàng duy đả kích, mỗi lần thi triển tiên khuyết bước pháp ra, cơ hồ đều sẽ có một cái kẻ xui xẻo bị hắn trọng thương, tiếp đó Diêu lực rất là vui vẻ theo ở phía sau bổ đảo tăng cấp. Một lát sau, Trình Kiệt cùng Trần hội trưởng ở giữa quyết đấu đã phân ra thắng bại. Chỉ thấy toàn thân nhiều chỗ bị thương suốt huyết Trần hội trưởng lại đem Trịnh Kiệt hai tay đều cho chặt đứt, tiếp đó một kiếm đứt cổ, đem Trịnh Kiệt chém chết. Diêu Lực thấy thế mang lấy, vã. Lao Trần ngươi không cho ta để đầu người. Trần hội trưởng nói, "Cho ngươi để đầu người ngươi cũng không phá nổi hắn phòng ngự." "Mẹ nó, xem thường ai đây?" Diêu Lực cũng liền chỉ là miệng này chửi bậy một thoáng, có La hội trưởng dẫn hắn thăng cấp, hắn hiện tại đã trở lại cấp 87, đang theo lấy cấp 88 nhanh chóng tiến lên. La hội trưởng cái biến thái này ỷ vào to lớn đẳng cấp thuộc tính ưu thế, đặc biệt đánh lén trọng thương nắm giữ trị liệu kỹ năng, hoặc là khống chế kỹ năng ra hỏa tiếp đó để hắn đi theo bộ đạo. Trong lúc này, Thương Diên cũng thừa dịp giết lung tung hai cái thiên long nhân. Đáng tiếc trang bị cách mạng kỹ năng tiến vào hồi chiêu thời điểm, hắn hiện tại không thể lợi dụng kỹ năng này cách không cướp đoạt trang bị. Bởi vì trước khi trùng sinh hắn không có đột phá cấp 80, cho nên hắn hiện tại cũng không biết trang bị cách mạng kỹ năng sửa chữa lời nói, tốt nhất là đổi cái nào chứ? Là đổi cách chữ, vẫn là đổi chữ mệnh. Tại không nghĩ tới ý kiến hay dưới tình huống, Thương Diên tạm thời buông tha sửa chữa khảo thí trang bị cách mạng kỹ năng này. Về phần nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 80 sau mở khóa thiên ký chi tự kỹ năng, Thương Diên đã có quyết định Thiên ký chi tử đổi thành thiên địa nhi tử tùy ý không chế thời tiết kỹ năng có lẽ liền sẽ biến thành tùy ý không chế thiên địa. Trừ đó gia đổi thành thiên mệnh chi tử hẳn là sẽ biến thành gia tăng vận khí kỹ năng, mà chính mình tăng lên vận khí, liền tương đương với trong địch nhân vận rủi kỹ năng biến đến xui xẻo. Điểm ấy tiếp xuống tiến về tiên giới có thể tìm cơ hội kiểm tra một chút. Lúc này, Diêu Khả Hân phát tới Ma Đạo tin tức, bị La Hội trưởng giết tới rất xuống cấp 80, rơi xuống đến tầng tiếp theo Diêu Khả Hân tại không dựa phụ thân, không dựa cương diên, cũng không dựa mềm nhún dưới tình huống, một thân một mình chém giết hai tên địch nhân, tiếp đó trở lại cấp tám trở lại phục hoạt đảo tầng cao nhất. ngươi trở về thật đúng lúc. chúng ta đang cùng Thiên Long Nhân bày ra đại chiến. ngươi cùng Nam Trâm đổi vị đến đây đi. Khương Diên phục hồi xong, Diêu Khả Hân lập tức thông qua âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng cùng Nam Trâm đổi vị xuất hiện tại Khương Diên phụ cận. một giây sau, Nam Trâm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, quay trở về khoảng cách không xa chuyển tống toa độ, tiếp đó hướng về Khương Diên phương hướng bay trở về. Khương Diên nhắc nhở lấy Diêu Khả Hân, ngươi trục phúc kỹ năng hồi triều thời điểm kết thúc ga. hiện tại cho ta còn có Nam Trâm, cha ngươi, La Hội trưởng, Trần Hội trưởng, Phong Thiên giật một chỗ thi triển trục phúc kỹ năng cấp 80 diêu khả hơn, hiện tại chúc phúc kỹ năng nhiều nhất có thể đồng thời cho 8 cái mục tiêu thể tiến hành thi triển, tăng thêm chính mình cùng mềm lũn, vừa bạn liền là 8 cái. diêu khả hơn thể nội ma lực lập tức phóng xuất ra, tại tinh thần lực dẫn dắt xuống khóa chặt thương diên bọn hắn. Chúc phúc, theo lấy kỹ năng thi triển, thương diên, nam trầm, mềm lũn, diêu lực, la hội trưởng, trần hội trưởng, phong thiên giật nháy mắt có loại điên cuồng cảm giác, loại trừ thương diên cùng diêu lực, còn có nam trầm cùng mềm lũn đều đã quen thuộc diêu khả hơn kỹ năng phụ trợ, người khác cảm thụ được toàn thuật tính đột nhiên gia tăng tám lập tức có loại gặp quỷ giường như cảm giác khó có thể tin nhìn xem chính mình bảng thổ tính. Cho dù là đã sớm hiểu rõ tình hình, thiên nhãn đã sớm nhìn trộn qua diêu khả hân những kỹ năng này là hội trưởng. giờ phút này đạt được diêu khả hân chúc phúc sau, nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. có diêu lực nữ nhi tiến hành phụ trợ, tiếp xuống hắn thì càng có lòng tin có khả năng xử lý nguy kỳ. mà trong bọn họ đã từng mang diêu khả hân thăng cấp, thể nghiệm qua diêu khả hân thánh quang kỹ năng cùng chúc phúc kỹ năng trần hội trưởng đột nhiên trận tròn mắt. cái này tựa như là diêu khả hơn kỹ năng, năng thế nào sẽ xuất hiện tại phục hoàn đạo tầm cao nhất. Đột nhiên, Trần hội trưởng nghĩ đến phía trước là hội trưởng công bố không có bị đoạt xá danh sách lúc, mới bắt đầu nói liền là Diêu Lực cha con, Khương Diên. Hắn nhìn xem người mặc cấp 73 quang minh khải giáp bộ dáng, lại nhìn về phía trong đám người một cái khác đồng dạng ăn mặc khải giáp thần bí ra hỏa, tiếp đó nội tâm điên cuồng bỏ đi chính mình phỏng đoán. Không có khả năng. Diêu Khả Ân cùng Khương Diên mới thức tỉnh 3 tháng, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá cấp 80? Trùng hợp, đây nhất định đều là trùng hợp. Chương 31, Diêu Lực đột phá cấp 90 không đủ gây sợ. Chương 31, Diêu Lực đột phá cấp 90 không đủ gây sợ. Tại Diêu Khả Hân phụ trợ xuống, vốn là đi vào hàng duy đã kích la hội trưởng, giờ phút này giết đến Thiên Long Nhân liền cùng Thái Tị dường như, hắn Thiên nhãn kỹ năng có thể nhìn trộm trừ Khương Diên bên ngoài tất cả mọi người kỹ năng chức nghiệp, cho nên bắt đầu tình chuẩn ám sát nắm giữ không chế, trị liệu cùng tăng phúc kỹ năng Thiên Long Nhân sau, còn lại chủ chiến loại nghề nghiệp Thiên Long Nhân tại không có phụ trợ bay liên tục, cùng đa số kỹ năng đều tiến vào thời gian hồi dưới tình huống, cũng chỉ có bị đổi lấy giết phần. Rất nhanh, Diêu lực đột phá đến cấp tám Ngay sau đó, La hội trưởng mang theo hắn liên sát ba bốn lần Thiên Long Nhân, cuối cùng thành công để hắn đột phá cấp chín trong khuyến khích, diêu lực nguyên bản cấp 89 thuộc tính nháy mắt gấp bội, cường đại ma lực khí tức tại phục hoạt đảo tầng cao nhất buộc phát ra. Cố ma lực này tựa như là diêu lực. hắn dĩ nhiên đột phá cấp 90. Diêu lực đột phá cấp 90 không đủ gây sợ. Hiện tại lo lắng nhất chính là phong thiên giật hoặc là trần hiên biên đột phá cấp 90. Bây giờ có thể xác định chính là la thiên cũng không phải là thiên vương đại nhân. Ta hoài nghi thiên vương đại nhân năm đó đoạt xá la thiên thất bại, tiếp đó còn bị la thiên thông qua thủ đoạn gì hấp thu thiên vương ký ức, từ đó ẩn tàng tới bây giờ. Hắn đối chúng ta tất cả người rõ như lòng bàn tay. Thiên nhãn kỹ năng có thể xem thấu chúng ta tất cả kỹ năng trước nghiệp vô hạn thả xuống quản chế thủy tinh cầu tùy thời có thể nắm giữ vị trí của chúng ta hành tung, cùng bị La Thiên bọn hắn không ngừng truy sát trở thành bọn hắn thăng cấp đá mài đao, chúng ta còn không bằng tự sát rất cấp ngã vào tầng tiếp theo bản bạc kỹ hơn. Trình Kiệt trầm giọng nói từ La Thiên tìm tới biện pháp tiến vào phục hoạt đảo bắt đầu hắn liền đã kế hoạch tốt hết thảy hắn bắt đầu triệu tập tất cả người lợi dụng chúng ta đem mặt khắc hoa hạ cường giả từng cái trọng thương để hắn bổ đao đánh giết vì chính là xác nhận cái khắc hoa hạ cường giả có hay không có bị vọt xá. Hiện tại xác nhận xong, lần nữa triệu tập tất cả người vây quét chúng ta, vì chính là suy yếu chúng ta, đánh chết chúng ta nhiều thằng cấp 2. Hiện tại cấp 92 La Thiên đã là trên địa cầu đẳng cấp cao nhất thứ tỉnh giả, nếu như lại để cho hắn giết tiếp, hắn tối thiểu còn có thể lại tăng một hai cấp, đến lúc đó coi như là thú vương liên thủ với minh vương, e rằng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cho nên ta mới nói cùng ngồi chờ chết, bị La Thiên mang người một đường truy sát, rất phá cấp 80, chúng ta còn không bằng tự sát tính toán, dạng này tối thiểu sẽ không tiện nghi bọn hắn, La Tiên cũng không có cơ hội lại thêm thăng một hai cấp. Còn có một chút La Thiên lúc này đối chúng ta xuất thủ, nói rõ hắn khẳng định đã tính xong giết chúng ta giật cổ. Đến lúc đó phụ hoạt đạo thí luyện kết thúc, hắn khẳng định sẽ thi triển phong thiên kỹ năng phong tỏa nam hải khu vực, đem chúng ta bao vây lại, triệt để chém giết. Phụ hoạt đạo tầm cao nhất hiện tại nhiều một cái cấp 90 yêu lực, chúng ta tiếp tục phản kháng xuống dưới sẽ chỉ để La Thiên tiếp tục thăng cấp, hoặc là để La Thiên tiếp tục mang người đột phá cấp 90. Cho nên tiếp xuống chúng ta áp dụng địch tiến ta lùi phương thức cẩn thận đo sức, một khi lui không thể lui, đến lúc đó liền lựa chọn tự sát, không cho bọn hắn thu được kinh nghiệm. 2 ngày sau phục hoạt đạo tầm cao nhất lộ ra càng thêm mãn tĩnh. 90 thiên long nhân đều đã rớt xuống cấp 80, ngã xuống cấp 70 đạo tầng, còn lại mấy cái dùng trịnh kiệt làm chủ thiên long nhân, hiện tại còn tại chạy trốn tứ phía đánh du kích. Trân hội trưởng tức giận mắng, "Nó mấy tên khốn kiếp này biết chết chắc, không nói hai lời liền tự sát, chọn bệnh không cho chúng ta thu được kinh nghiệm cơ hội." Hắn là La hội trưởng trừ diêu lực ngoài ra còn lĩnh tốc thông cấp 90 người thứ hai, bây giờ hắn đã đột phá cấp 88, khoảng cách cấp 90 đã không phải là rất xa. La hội trưởng biết rõ nhiều hai cái cấp 90 trở lên chủ chiến nghề nghiệp, so hắn nhiều thằng 1 2 cấp một tốt thay vào đó vài ngày long nhân thả rằng tự sát cũng không nguyện tiện nghi bọn hắn, bằng không hắn hai ngày qua này trọn vẹn có thể ngoài định mức dẫn dắt trần hội trưởng tốc thông cấp 90. hiện tại phục hoạt đảo tầng cao nhất đã không có bao nhiêu địch nhân, ngươi có thể mang một chút dưới người đi truy sát bọn hắn la hội trưởng tinh thần truyền âm nhắc nhở khương diên đồng thời lần nữa triệu tập mọi người bây giờ phục hoạt đảo tầng cao nhất dị tộc cường giả nhiều nhất chỉ còn 3-40 cái lao ngoại, cho nên hiện tại ta muốn an bài một chút dưới người đi truy sát thiên long nhân cùng quốc gia khác thức tỉnh giả đem bọn hắn giết tới rất xuống cấp bảy ai nghĩ tiếp cấp bảy mươi tầng hiện tại tới xếp hàng Theo lấy La hội trưởng tiếng nói vừa ra, cấp 85 Phong Thiên giật cái thứ nhất bay ra. Đoạt xá đệ đệ của hắn Thiên Long nhân bị hắn liên sát hai lần, tự sát một lần sau đã rớt xuống cấp 80, ngã vào xuống tầng một. Bây giờ nghe nói có thể xuống dưới cấp 70 đảo tầng sau, hàng cái thứ nhất đứng dậy xếp hàng. Trần hội trưởng cũng đứng dậy, nhưng La hội trưởng khuyên lui hắn, "Trần Hiên Viên, ngươi hiện tại không thể xuống dưới. Ngươi lưu lại tới còn có cơ hội đột phá cấp 90, đi xuống chỉ có cấp 79 địch nhân có thể làm cho ngươi thu được kinh nghiệm." "Tuân a." Trần hội trưởng không thể làm gì khác hơn là buông tha xuống dưới truy sát chỉnh kiện ý nghĩ của bọn hắn. Gặp tuyệt đại đa số người đều luôn xuống dưới, La hội trưởng không thể làm gì khác hơn là nói, "Như vậy đi, cấp 85 trở lên mấy người lưu lại tới theo ta tiếp tục tiêu diệt toàn bộ phụ hoạt đảo tầng cao nhất, những người còn lại xuống dưới tập hợp truy sát Thiên Long Nhân cùng dị tộc. Thương Diên mở miệng giới thiệu nói, "Tiếp xuống ta sẽ sửa chữa cấp bậc của các ngươi, đem các ngươi đẳng cấp đội đến cấp 79, từ đó lừa qua phụ hoạt đảo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế, để các ngươi đặc biệt tiến vào cấp 70 đảo tầng." Đẳng cấp đội thấp chỉ sẽ đưa đến thủ thuật che mắt hiệu quả, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi cấp bậc chân thật cùng thuộc tính. Làm các ngươi thăng cấp sau, Thủ Thuật che mắt hiệu quả liền sẽ biến mất, các ngươi liền sẽ khôi phục lại chân chính đẳng cấp. Hiện tại tới theo thứ tự xếp hàng, ta sửa chữa cấp bậc của các ngươi đưa các ngươi xuống dưới. Phong Thiên Dật lại là cái thứ nhất bay đến Thương Diên trước mặt. Thương Diên hiện tại cũng là cấp 85, bởi vậy đối Phong Thiên Dật thi triển sửa chữa kỹ năng, có thể 100% thành công. Cấp 85 sửa chữa thành cấp 79. Lập tức, một cỗ không gian pháp tác lực lượng bao phủ tại trên người Phong Thiên Dật, lập tức đem Phong Thiên Dật cho chuyển tống đến tầng tiếp theo. Ma Nhan mắt thấy cấp 85 Phong Thiên Dật đột nhiên biến thành cấp 79, tiếp đó truyền tống tiến về tầng tiếp theo lúc tất cả mọi người có vẻ hơi trợn mắt hơn mồm. đây là kỹ năng gì? Lại có thể sửa chữa cấp bậc của bọn hắn, hơn nữa còn lừa qua phục hoạt đảo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế. Trân hội trưởng nhìn xem cái này ăn mặc cấp 80 cốt long khải giáp thần bí tồn tại, to mò trong lòng tầm càng thêm nặng, nhịn không được tinh thần truyền âm hỏi La hội trưởng, tiểu tử này là ai? Khương Diên. La hội trưởng tinh thần truyền âm đáp lại, theo sau nhắc nhở, tình huống của hắn đặc đỗ, tạm thời bảo mật, không được lộ ra lộ ra. Mấy mắt, Trân hội trưởng trợn tròn mắt. Khương Diên? Cái này mẹ nó rõ ràng thật là Khương Diên. Cái này thức tỉnh ra xong cấp ép nghề nghiệp gia hỏa, thế nào sẽ nhanh như vậy liền đột phá cấp 80. Còn có một cái khác ăn mặc cấp 73 quang minh khải giáp gia hỏa, hiện tại hắn có thể xác định đối phương khẳng định là Diêu Lực Nữ Nhi. Chỉ là không nghĩ tới Diêu Lực Nữ Nhi làm một cái phụ trợ, rõ ràng cũng nhanh như vậy liền đột phá cấp 80. Các loại, ta đã biết. Đã Khương Diên có thể đem cấp bậc của bọn hắn đội thấp, để bọn hắn lừa qua phục hoạt đảo đẳng cấp cơ chế, đặc biệt tiến vào tầng tiếp theo. Vậy đã nói rõ Khương Diên đồng dạng có thể đem đẳng cấp cho đột đạo, tiếp đó đặc biệt tiến vào phục hoạt đạo tầng cao nhất. Cho nên Thương Diên cùng Diêu Khả hẳn khẳng định không có cấp 80, bọn hắn cấp bậc chân thật hẳn là hơn 60 cấp, nhiều nhất cũng liền cấp 70 xuất đầu. Nhưng dù cho như thế, hai người này tốc độ lên cấp vẫn là nhanh đến có chút quá phận a. Chương 32, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa mục không cửa các ngươi càng muốn chạy xuống. Chương 32, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa mục không cửa các ngươi càng muốn chạy xuống. Theo lấy Thương Diên liên tục thi triển sửa chữa kỹ năng, đem hai 30 cái cấp 80 đến cấp 85 trong nước cường giả theo thứ tự đổi thành cấp 79, đưa đến cấp 70 đạo tầng. Rất nhanh tầng này liền bắt đầu náo nhiệt lên. Làm những lựa chọn này tự sát rất cấp, ngã vào đến cấp 70 đảo tầng trời Long Nhân nhìn thấy phong thiên giật đám người lúc, lập tức lộ ra gặp vị giường như biểu tình. Bởi vì ma nhãn biểu hiện phong thiên giật đám người đều là cấp 79, bởi vậy những cái này đồng dạng là cấp 79 rất xuống tiên Long Nhân nhịn không được chửi bậy lên. Các ngươi sợ là điên rồi. Làm đuổi giết chúng ta, rõ ràng cũng tự sát rất xuống tầng này. Theo bọn hắn nghĩ, phong thiên giật đám người khẳng định là tự sát rất cấp, tiếp đó tới đuổi giết bọn hắn. Bởi vì còn ở tầng chốt vót đánh du kích trịnh kiệt mấy người cũng không có tin tức truyền đến, cho nên phong tiên giật bọn hắn khẳng định không phải bị trịnh kiệt mấy người giết tới rớt xuống cấp 80. Chậc chậc, ta nên nói các ngươi can đảm làm đây, hay là nên nói các ngươi tự tìm đường chết? Không có la thiên tại, các ngươi liền là một nhóm phế vật. Thật cho là chúng ta dễ ước hiếp đúng không? Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa mục không cửa các ngươi càng muốn chạy xuống. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ phải đem các ngươi giết tới rớt xuống cấp 70. Nhưng mà, làm chiến đấu khai hỏa Phong Thiên Dật đám người chốt buộc phát ra ma lực khí tức cùng công kích phòng ngự nhưng còn xa so với bọn hắn còn cường đại hơn. Rõ ràng ma nhãn biểu hiện đều là cấp 79, thế nhưng chiến đấu bắt đầu, Phong Thiên Dật bọn hắn lập tức dùng thực lực mang tính áp đảo đem bọn hắn cho đè xuống đất ma sát. Không thích hợp, bọn hắn không phải cấp 79. Phong Thiên Dật kỹ năng này tuyệt đối không phải cấp 79 cái kia có thương tổn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ma nhãn rõ ràng biểu hiện cấp bậc của bọn hắn đều là cấp 79, nhưng bọn hắn công kích phòng ngự nhưng vượt xa chúng ta. Phong Thiên Dật mục tiêu thủy chung như một xuống tới liền đi tìm tìm đoạt xá đệ đệ của hắn ra hỏa báo thủ, làm hắn dùng thực lực mang tính áp đảo khoảng cách trọng thương đệ đệ sau, vậy mới mặt tông trầm, mở miệng hỏi, đệ ta có phải hay không sáu năm trước tiến vào thiên tiêu đảo trung tầng bị ngươi đoạt xá? Phong Thiên duệ khoe miệng chảy máu, sát mặt trắng bệnh bên trong mang theo một vòng treo tức đủ cười, nói lấy, ngươi cái này làm ca hạ thủ thật là hung ác cả. bất kể nói thế nào, trên người của ta chạy cũng là ngươi thân đệ đệ máu tươi a. Phong Thiên giật sầm mặt lại, trong đôi mắt phảng phất giấy lên hưởng lực nổ hỏa, hắn một tay nắm lấy đệ đệ cổ, đem nó nâng tại không trung nhiệt nóng nhiệt độ cao ở lòng bàn tay tuôn ra, nóng đến đệ đệ sắc mặt biểu tình càng thêm thống khổ. Phong Thiên duệ ít hầu bị gắt gao bóc lấy, vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể tinh thần truyền âm khiêu khích lấy. Đúng, liền là loại cảm giác này. đệ đệ ngươi lúc trước bị ta đoạt sát lúc, tinh thần hồn phách tựa như là bị hỏa diễm nuốt chửng lấy đồng dạng, thống khổ đến ngao ngao kêu thảm. Vành. Phong Thiên giật thi triển bút cháy kỹ năng, bị hắn một tay bóp cổ đệ đệ nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Ngươi chờ, ta sẽ một mực tìm tới ngươi, để ngươi cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. A a a. Phong Thiên duệ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cho là dạng này có thể làm nổi giận phong tiên giật, từ đó chết thống khói, kết quả phong tiên giật không có trực tiếp giết hắn, mà là thi triển bốc cháy kỹ năng, muốn đem hắn chậm rãi tiêu chết. Tầng tiếp theo, cấp 60 đảo tầng. ma nhãn biểu hiện cấp 69, trên thực tế cũng là cấp 78 diêu tuấn phong cùng cấp 77 lâm bá cũng tại hàng duy đạ kích, mang theo cái khác trải qua đánh giết xác định là người nhà các đồng đội điên cuồng đuổi giết lấy những cái kia từ cấp 70 rất xuống tiên long nhân. Vương thanh phong ngay tại trong đó. Đây là Thương Diên bàn giao qua Diêu Tuấn Phong, cho nên Diêu Tuấn Phong xuống tới sau giết một lần Vương Thanh Phong, xác định Vương Thanh Phong không có bị Thiên Long Nhân bắt sá sau, hắn đem những chuyện này nói cho Vương Thanh Phong, tiếp đó mang theo Vương Thanh Phong một chỗ truy sát Thiên Long Nhân. Lúc này Vương Thanh Phong đã đột phá cấp 69, lại đi theo Diêu Tuấn Phong bọn hắn giết mấy cái Thiên Long Nhân hoặc là Lao ngoại liền có thể đột phá cấp 70, tiến vào cấp 70 đạo tầng. Lúc này, Thương Diên cho Diêu Tuấn Phong phát tới tin tức. Phục hoạt đạo tầng cao nhất tuyệt đại đa số Thiên Long Nhân đều cho giết tới rất xuống cấp 80, hiện tại ta thả không ít hơn 80 cấp người trong nước cường giả xuống dưới đội giết bọn hắn. Tiếp xuống sẽ có càng nhiều ngày hơn long nhân bị giết tới rất xuống cấp 70, tiến vào cấp 60 đảo tầng, các ngươi tiếp tục tại cấp 60 đảo tầng chờ bọn hắn xuống tới, chờ chút ta đem cấp 70 cùng cấp 80 đảo tầng tất cả thiên long nhân danh sách phát cho ngươi. Thu đến. Rất nhanh, Diêu Tuấn Phong nhận được Khương Diên gửi tới mới tăng đoạt xá danh sách. Các huynh đệ tỷ muội, có một tin tức tốt. Diêu Tuấn Phong hô hào, la hội trưởng tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất, tiếp đó trải qua không khác biệt đổ sát, tìm ra tất cả đoạt xá trọng sinh thiên long nhân. Hiện tại phục hoạt đảo tầng cao nhất có gần tới một nửa trong nước cường giả đều đã xác định bị thiên long nhân đoạt xá. Tại La hội trưởng dẫn dắt tới, những cái này đoạt xá nước ta cường giả Thiên Long Nhân cơ hồ toàn quân bị diệt, rớt xuống cấp 80. Hiện tại mới đoạt xá danh sách đã công bố, ta đã phát tại Chu Thiên nhóm bên trong, tiếp xuống nhóm này nên chết Thiên Long Nhân khẳng định sẽ bị giết tới rất xuống cấp 70, đến lúc đó chúng ta một khi phát hiện bọn hắn liên hợp nhau tấn công, đem bọn hắn những xuất sinh này giết tới rất xuống cấp 60. Chu Thiên nhóm là Diêu Tuấn Phong xuống tới cấp 60 đạo tầng dẫn dắt mọi người một chỗ truy sát Thiên Long Nhân lúc khai sáng, ý tứ liền là Chu sát Thiên Long Nhân nhóm trò chuyện. Tiến vào Chu Thiên nhóm đều là bị Diêu Tuấn Phong chính tay giết qua xác nhận qua thân phận người nhà mà bị hắn giết qua người nhà, hắn cùng Lâm Bá đều sẽ đích thân dẫn dắt bọn hắn truy sát Thiên Long Nhân cùng lão ngoại, giúp bọn hắn thăng cấp. Bây giờ Chu Thiên nhóm thành viên đã phá tràng, cấp 60 đạo tầng đã có vượt qua một nửa người trong nước gia nhập nhóm trò chuyện. Nhìn xem Diêu Tuấn phong phát tại trong nhóm mới tăng đoạt xá danh sách, sắc mặt của mọi người đều biến đến vô cùng khó coi. Ngoa đảo, Ma Trang Thương hội hội trưởng Trình Điệt, Lang Nha công hội phó hội trưởng Bi Tu, Phong Vân công hội nhị đường già Phong Liên Duệ, bách Minh công hội minh chủ Trương Bạch Vinh rõ ràng đều là Thiên Long Nhân. Tam đại công hội, thập đại thương hội lại có nhiều như vậy đại lão đều bị Thiên Long Nhân cho đoạt xá. Ta mẹ nó tê cả da đầu. Long Nguyên Đại học hộ tống chúng ta tới tham gia thí luyện tông chủ nhiệm cùng chua chủ nhiệm rõ ràng cũng là Thiên Long Nhân. Tam đại ma pháp học viện cao tầng rõ ràng đều bị Thiên Long Nhân thâm nhập. Liên hiệp nhân hiệp hội cao tầng bên trong rõ ràng cũng ẩn giấu đi nhiều ngày như vậy Long Nhân. Trong nước đột phá cấp 80 cường giả cũng chỉ có 10 mấy cái, kết quả gần tới một nửa đều bị Thiên Long Nhân cho đoạt xá. Cái tin tức này để đám thiên tiêu này các học sinh cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng cảm thấy tê cả da đầu. Diêu Tuấn Phong phân chân nói, lần này mới tăng đoạt xá danh sách đều là La hội trưởng đích thân công bố. Bọn hắn đều là sớm nhất một lượng được chuẩn tiến vào thiên Tiêu đảo bị Thiên Long Nhân đoạt xá. Cũng may Thiên Tiêu đảo đoạt xá âm lưu quý kế đã bị chúng ta phát hiện, càng ngày càng nhiều đoạt xá trọng sinh Thiên Long Nhân cũng đã bị chúng ta cho đào lên. Tiếp xuống ta tin tưởng tại La hội trưởng Anh Minh dẫn dắt tới, nhóm này nên chết Thiên Long Nhân sẽ bị giết tới rất xuống cấp 80, tiếp đó rất xuống cấp 70, tiến vào cấp 60 đảo tầng. Đến lúc đó có thể hay không đem bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp 60 liền dựa vào chúng ta, cho nên hiện tại đã cấp 69 các huynh đệ tỷ muội không cần đội bá đột phá đem đầu người kinh nghiệm đường cho các huynh đệ tỷ muội khác, dạng này chúng ta mới có thể tại tầng này bảo trì đỉnh phong chiến lược, đem từ tầng cao nhất một đường rất xuống Thiên Long Nhân Cường giả cho giết đến tiêu trà gọi mẹ. Giết. Mọi người được nhiều người ủng hộ. Phía trước thật bất bại trở lại cấp 70, tiếp đó trước đây không lâu lại bị giết trở về cấp 69 hoặc Nguyên Vũ ngay tại cọ sát lấy đao, tiếp đó hướng trên lươi đao xỉ một miếng nước bọn. Giết mẹ nó. Chương 33, Phục Họa đảo đẳng cấp cân bằng triệt để đánh vỡ chương 33, Phục Họa Đạo đẳng cấp cân bằng triệt để đánh vỡ các vị Các người tiếp xuống phải tất yếu lưu ý thanh điểm kinh nghiệm, nếu như lại giết một người liền muốn thăng cấp, nhớ sớm nói với ta, ta cũng may các người thăng cấp nháy mắt đem các người đẳng cấp thay đổi tới. Thương Diên xuất lĩnh phong thiên giật đám người, toàn viên đẳng cấp sửa chữa đến cấp 79, lần lượt từ phục hoạt đảo tầng cao nhất ngã vào đến cấp 70 đảo tầng. Diêu Lực cùng Diêu Khả Hân đi theo La hội Trưởng tiếp tục tiêu diệt toàn bộ phục hoạt đảo tầng cao nhất, đem cùng chuột đồng dạng bốn phía ẩn nút chạy trốn trịnh kiệt mấy người, cùng quốc gia khác cường giả đều cho giết tới rất xuống cấp 80. Cấp 85 Thương Diên, xuất lĩnh phong thiên giật đám người dùng tối khô lạc hộ khí thế, nhanh chóng giết xuyên cấp 70 đảo tầng. Dưới tình huống bình thường, tầng này các cấp thức tỉnh giả cao nhất chỉ có cấp 79, mà trong bọn họ thấp nhất đều là cấp 80, phổ biến đều là cấp 82 đến cấp 84, còn có 4 cái cùng Khương Diên đồng dạng cấp 85. Cho nên bọn hắn tại Khương Diên sửa chữa kỹ năng phía dưới, hơn 80 cấp biến thành cấp 79, đặc biệt tiến vào cấp 70 đảo tầng, đối với địch nhân tới nói quả thực liền là hàng duy đặc ích. Đoạt xá Phong Thiên Duệ Thiên Long Nhân là thảm nhất một cái, Phong Thiên giật xuống tới chỉ nhìn chằm chằm hắn giết, đồng thời mỗi lần đều là đánh cho trọng thương, tiếp đó đốt sống chết ưi. Ngắn ngủi cho tới chưa thời gian Toàn trình chỉ lo cho đệ đệ báo cửu Phong Thiên Giật trực tiếp đem đoạt xá đệ đệ Thiên Long Nhân cho từ cấp 79 giết tới cấp 71. Dù cho đối phương đẳng cấp đã ngã xuống không cách nào làm cho Phong Thiên Giật thu được kinh nghiệm, Phong Thiên Giật vẫn là cố chấp tại ngưỡng sát đối phương, làm cho đối phương hối hận đoạt xá đệ đệ, lập lại thể nghiệm sống không bằng chết tư vị. Thương Diên không có khuyên hắn để bổ đao kinh nghiệm cho người khác, cuối cùng đệ đệ bị giết, bị người đoạt xá, xem như ca ca Phong Thiên Giật đương nhiên sẽ không tùy tiện thả đối phương. Chỉ thấy Phong Thiên Dật đã bị giết tới tinh thần sụp đổ, từ cấp 84 rất xuống cấp 71, liên tục bị giết 13 lần, loại trừ lần đầu chết đến tương đối dứt khoát đằng sau đều là bị tràn ngập phẫn nộ phong thiên giật cho tàn nhẫn ngược sát. hiện tại phong thiên duệ trạng thái tinh thần đều có chút thất thường, vừa mới phục sinh, ngẫu nhiên chuyển tống đến một vị trí nào đó hắn chừng lấy vằn bệnh kia máu đôi mắt, ngửa mặt lên trời hô hào, phong thiên giật, tới à, tiếp tục giết lao tử à. không chung, một cái rơm dại chim phát hiện phong thiên duệ tu tích. cương diên cho phong thiên giật chỉ một cái phương hướng, phong thiên giật khẽ nuốt cầm tỏ vẻ cảm tạ, nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang, tiếp tục tiến đến truy sát đoạt sá phong thiên duệ thiên long nhân. tại đã cao tới cấp mười trên lệnh dưới tình huống. Phong Thiên Duyện tại cấp 85 phong thiên giật trước mặt đã liền phản kháng dây ruột đều không làm được, rất nhanh lại bị phong thiên giật cho giàn bật đến chết, ngã xuống cấp 70. Khương Diên chủ tính trung toàn cục, nhiều con rơm dạ chim bay hướng bốn phương tám hướng, tìm kiếm lấy sau khi chết phục sinh, ngẫu nhiên chuyển tống tiên long nhân. Theo sau Khương Diên bài bình bố trận, an bài từng nhánh tiểu đội đi qua đánh lén bọn hắn. Trong lúc đó Khương Diên cũng giết không ít cấp 75 trở lên tiên long nhân cùng lão ngoại, đẳng cấp gần đột phá tới cấp 86. Rất nhanh, phong thiên giật đã đem đoạt xá đệ đệ của hắn tiên long nhân cho giết tới rất xuống cấp 70. Sắc mặt hắn nặng nề, ánh mắt tràn đầy bi phẫn bay trở về tiếp đó yên lạc phối hợp thương diên bọn hắn ám sát cái khác thiên long nhân thương diên suy nghĩ một chút cho phong thiên giật tinh thần truyền âm nói phong hội trưởng ta đem đẳng cấp của ngươi đổi thành cấp 69, ngươi xuống dưới tiếp tục tìm đoạt xá đệ đệ ngươi ra hỏa a cấp bậc của hắn mất đến càng thấp đến lúc đó vùng hỏa đảo thí luyện kết thúc càng dễ dàng đem hắn khống chế lại tiếp đó cho đệ đệ ngươi lưu cái hoàn chỉnh thi thể phong thiên giật nói tiếng cảm ơn theo sau hỏi bị đoạt xá sau thật vô pháp cứu về rồi ư thương diên trả lời tại thiên tiêu đảo bên trong thi thể có thể biến thành vong linh cô lâu Là bởi vì mọi người sau khi chết còn sẽ có bộ phận tinh thần ý thức sót lại thể nội, mà bọn hắn đoạt xá liền là đem nguyên chủ tinh thần ý thức toàn bộ xóa đi, tiếp đó cướp lấy. Cho nên đệ đệ ngươi cùng cái khác tất cả bị đoạt xá người đều đã triệt để tử vong, ý thức của bọn hắn linh hồn đã triệt để biến mất, liền triệu hoán thành vong linh đều không làm được. Trong ánh mắt của phong thiên giật bi phẫn nặng mấy phần, đắc, ta đã biết, phiền thoái đưa ta đến tầng tiếp theo à. Kương Diên an bài nói, "Ngươi lần này xuống dưới ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, Long Nguyên Đại học địch ngữ hàm lao sư ngay tại cấp 60 đảo tầng, ngươi xuống dưới truy sát đoạt xá đệ đệ ngươi ra ngoài lúc, thuận tiện mang nàng thăng cấp, mau chóng để nàng đột phá cấp 70, nghề nghiệp của nàng kỹ năng sau đó tác dụng rất lớn." Tốt. Phong Thiên giật lời ít mà ý nhiều đồng ý, Khương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem từ cấp 85 đổi thành cấp 79, Phong Thiên duệ lần nữa đổi thấp cấp 10, biến thành cấp 69. Trong khoảnh khắc, bị phục hoạt đảo đảng cấp kiểm tra đo lường cơ chế cho phán định làm đẳng cấp rất xuống cấp 70 Phong Thiên giật hư không tiêu thất, ngã vào đến cấp 60 đảo tầng. Khương Diên cho Diêu Tuấn Phong phát ra ma đạo tin tức, phong vân công hội Phong Thiên giật hội trưởng hiện tại xuống dưới cấp 60 đạo tầng, ta an bài hắn dẫn dắt địch Ngư Hàm Lao sư thăng cấp, ngươi tiếp xuống liên hệ Phong Thiên liên giật, để địch Ngư Hàm Lao sư đi theo hắn thăng cấp. Mà Khắc Phong Thiên Duệ đã bị hắn cho giết tới rất xuống cấp 70, cho nên các ngươi phát hiện Phong Thiên Duệ lời nói không nên giết hắn, trước tiên liên hệ Phong Thiên giật là đủ. Thu đến. Diêu Tuấn Phong cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Tam đại công hội một trong, trên bản tiếng tâm lừng lây Phong Thiên giật rõ ràng cùng Khương Diên làm tại một chỗ, hơn nữa còn nghe theo Khương Diên an bài. Lúc này mắt thấy phong thiên giật đăng cấp từ cấp 79 đổi thành cấp 69, ngã vào đến tầng tiếp theo sau, mấy người nội nhịp lên trước. huynh đệ, ta cũng muốn xuống dưới cấp 60 đảo tầng xác nhận một chút nhi tử ta có hay không có bị đoạt xá, thuận tiện dẫn hắn thăng cấp. còn có ta, có thể đem ta đổi thành cấp 59, để ta tiến vào cấp 59 đảo tầng ư? thương Diên giúp phát hỏi, còn có ai nghĩ tiếp cái khác đảo tầng xác nhận thân bằng hảo hiu có hay không có bị đoạt xá, tiếp đó dẫn bọn hắn thăng cấp. thế là gần tới 30 nhân hảo hoa đội ngũ, có gần một nửa đều muốn tiến vào cấp 50 cùng cấp 60 đảo tầng. Khương Diên cắt thành cho bọn hắn, đổi thấp cấp bậc của bọn hắn, thả bọn hắn xuống dưới. Những vụ hoạt đảo này đẳng cấp cân bằng xem như bị Khương Diên cho triệt để đánh bỡ. Một nhóm hơn 80 cấp cường giả, tiến vào cấp 50 cấp 60 lão tầng, liền như là nhân loại tiến vào kiến địa bàn, tùy tiện liền có thể nghiền chết vô số kiến. Còn dự hơn phân nửa người, Khương Diên mang theo bọn hắn tiếp tục đuổi giết thiên Long nhân, đồng thời triệu tập tầng này toàn thể người trong nước. Đánh giết cấp 77 thiên Long nhân, kinh nghiệm 6160 đinh. Người đã thăng cấp. Tính anh, Khương Diên chủ tổng, Hoa Hạ Tập nghề nghiệp, trợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 86 2.620, 15.000, khí huyết, 8.620 ma lực, 13.900 tinh thần, 8.645, 3.180, công kích, 8.618, 8.000, phòng ngự, 8.584, 7.450, tốc độ, 8.602, 7.500, ma kháng, 8.590, 7.450, kỹ năng thiên phú, sửa chữa, ký sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch trú hại, ngụy trang, thiên địa cải tiến, sửa chữa, hấp thu, hợp lại, rơm dạ chim, phù ma, vạn vật chất lọc, Thiên công, khai bật, trông gà hóa quốc, trang bị cách mạng, thiên khí chi tử từ cấp 79 đột phá cấp 80 lúc, toàn thuộc tính sẽ gia tăng 1000 điểm. Tiếp đó mỗi lần thăng một cấp từ phía trước gia tăng 200 điểm thuộc tính, biến thành mỗi lần thăng một cấp gia tăng 500 điểm thuộc tính. Thăng cấp nhanh mắt, Thương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 86 đổi lại đến cấp 79, tiếp tục mang theo mọi người đem tầng này tất cả Thiên Long Nhân cùng lao ngoại đều cho giết tới rất xuống cấp 70. Dựa theo tình huống bây giờ, Phù Hoạt Đạo thí luyện kết thúc, ta tối thiểu có thể lên tới cấp 88. Đến lúc đó ta nếu là theo lấy phục hoạt đảo trở về thành công đến tiên giới, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá cấp 90. Khương Diên lòng tràn đầy chờ mong lấy. Chương 34, tiểu tử này hiện tại đến cùng bao nhiêu cấp? Chương 34, tiểu tử này hiện tại đến cùng bao nhiêu cấp? Không phải chủ của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vô luận là đoạt xá trọng sinh tiên long nhân, vẫn là ngoại quốc thức tình giả, tất cả đều giết. Tốc độ nhanh, có bạo phát kỹ năng nghe ta hiệu lệnh. Đoàn chiến bắt đầu, trước hết giết trị liệu hệ phụ trợ, lại giết khống chế hệ phụ trợ. Ngay kế tiếp, tại Khương Diên dẫn dắt tới cấp 70 đảo tầng tình hình chiến đấu so tầng cao nhất còn muốn huyết tinh khốc liệt nhiều lần. Cuối cùng phục hoạt đảo tầng cao nhất cấp 80 trở lên cường giả chỉ có hơn 200 người, nhưng mà cấp 70 đảo tầng tức tỉnh giả lại có ngàn người. Bây giờ mấy ngày này Long Nhân cùng ngoại quốc cường giả đã liên hợp lại, thương diễn bọn hắn triệu tập tầng này tất cả người trong nước, hiện tại chính giữa dùng trăm người quân đội nên chiến bảy 800 người nhiều quốc liên quân. Mà sung phong khương diễn đám người đều là ma nhãn biểu hiện là cấp 79, trên thực tế cấp bẩm chân thật cũng là hơn 80 cấp, cho nên bọn hắn thuộc tính cá nhân tăng thêm cấp 80 trang bị thuộc tính bổ trợ. Cơ hồ là cấp 79 thức tỉnh giả toàn thuộc tính gấp đôi. Cũng chính vì bọn họ có đẳng cấp thuộc tính trên lệch thật lớn, cho nên mới có thể xuất lĩnh mọi người lấy ít thắng nhiều, đem cấp 70 đảo tầng trời long nhân cùng người ngoại quốc cho giết đến khổ không thể tả. Lúc này, Diêu Lực phát tới cho Khương Diên ma đạo giọng nói, "Phục Họa đảo tầng cao nhất không sai biệt lắm bị chúng ta giết hết, chỉ còn không đến 10 người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghe nói Thiên Long nhân cùng đám người nước ngoài liên thủ, các ngươi hiện tại đối mặt địch nhân gấp mấy lần khẳng định không dễ dàng, hiện tại đi lên đem chúng ta bươm xuống đi a." Khương Diên lập tức nhắc nhở, "Các bị, các ngươi ổn một điểm, ta đi lên một chuyến." đem người khác mang xuống tới. Dứt lời, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 79 đổi thành cấp 80, lập tức thăng cấp trở về phục hoạt đảo tầng cao nhất. Một lát sau, Thương Diên đem loại trừ La Hội trưởng cùng Trần Hội trưởng bên ngoài những người khác cho đổi thành cấp 79, để bọn hắn đặc biệt tiến vào cấp 70 đảo tầng. Theo lấy đột phá cấp 90 sau diêu lực gia nhập chiến trường, cấp 70 đảo tầng trời Long Nhân cùng người ngoại quốc bắt đầu cảm nhận được tuyệt vọng. Nhất là loại trừ diêu lực bên ngoài, còn nhiều thêm bảy cái cấp 85 trở lên cường giả. Bọn hắn tùy tiện một người đều có thể tại tầng này chạy địch bên trong giết cái bảy vào bảy ra. La hội trưởng nhìn xem mọi người bị Khương Diên đổi đẳng cấp thấp đưa đến xuống tầng 1, mở miệng nói, "Chờ ta cùng Trần Hiên Viên đem tầng này còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy người cho giết tới rất xuống cấp 80, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi lên tới." "Ân, đi." Khương Diên cuối cùng sửa chữa đẳng cấp của mình, lần nữa trở lại cấp 70 đảo tầng. Bây giờ phục hoạt đảo tầng cao nhất loại trừ cái khác mấy cái ngoại quốc cường giả, cũng chỉ còn lại La hội trưởng hai người. Trần hội trưởng cuối cùng vẫn là kìm nén không được nội tâm yếu khí, hỏi, "Tiểu tử này hiện tại đến cùng bao nhiêu cấp?" La hội trưởng nói, Trên người hắn cấp 80 khải giáp dung hợp một mai cấp 60 ẩn nấp mà tình, cho nên vô pháp thông qua ma lực khí tức phán đoán đẳng cấp, nhưng ta muốn hắn hiện tại chí ít cũng đột phá đến cấp 85. Cấp 85. Trần hội trưởng tại La hội trưởng dẫn dắt tới, bị La hội trưởng đốt không ít đầu người kinh nghiệm, hiện tại mới đột phá đến cấp 89. Nếu không phải La hội trưởng, hắn lần này tiến vào phục hoạt đảo có thể thăng một hai cấp, cuối cùng cấp 85 ra ngoài đã coi như là đạt được thành công to lớn. Cho nên nghe La hội trưởng nói Khương Diên hiện tại chí ít cấp 85 lúc, Trấn hội trưởng khó có thể tin hỏi một câu, hắn thực tình thật là cấp S nghề nghiệp ư? ta cũng muốn biết, hắn thức tỉnh thật là cấp ép nghề nghiệp ư? La hội trưởng lẩm bẩm xong, nhắc nhỏ lấy, tốt, hắn thức tỉnh chính là cấp bậc gì nghề nghiệp không trọng yếu, tiếp xuống ngươi đột phá cấp 90 mới là trọng yếu nhất, bằng không chỉ có ta cùng diêu lực, cực kỳ khó giết được ngụy kỳ. đây chính là la hội trưởng phía trước cự tuyệt mang khương diên cùng diêu lực đột phá cấp 90 nguyên nhân. mặc kệ là khương diên vẫn là diêu lực, bọn hắn kỹ năng đều thiếu bạo phát tương tổn, mà được ca tụng là thú vương ngụy kỳ, vô luận phòng ngự vẫn là công kích đều là cực kỳ biến thái. cho nên la hội trưởng ưu tiên suy tính là dẫn dắt phong thiên giật cùng trần hiên viên đột phá cấp chín Phong thiên giật cùng Trần Hiên Viên đều là cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, đồng thời đều có được tính chất hủy diệt bạo phát kỹ năng, có thể rất tốt phối hợp hắn trọng thương đánh giết nguy kỵ. Trần hội trưởng lập tức cảm giác áp lực núi lớn, xem như Hoa Hạ Ma Pháp Học viện hiệu trưởng Lao Ngụy rõ ràng cũng bị Thiên Long Nhân đoạt xá, nước ngoài cái khác ba cái đột phá cấp 90 cường giả sẽ không phải cũng đều bị đoạt xá La hội trưởng trả lời, loại trừ rốt Keo Ly không xác định, cái khác hai cái cấp 90 lão ngoại đều là sớm nhất một nhóm bị Thiên Long Nhân đoạt xá cũng chính là bởi vì toàn cầu chỉ có 5 tên cấp 90 cường giả bên trong loại trừ hắn cũng không xác định có hay không có bị đoạt xá ruột Kelly còn lại 3 người đều xác định bị Thiên Long Nhân đoạt xá bởi vậy mấy năm qua này La Hội trưởng biết rất rõ ràng Thiên Long Nhân tồn tại biết rất rõ ràng Thiên Tiêu đảo đoạt xá âm lưu lại cũng chỉ có thể che giấu nếu không phải Khương Diên cùng Diêu Lực tại Thiên Tiêu đảo hành động bị hắn phát hiện hắn cũng sẽ không mạo hiểm chủ tính trận này hành động cuối cùng một khi hành động thất bại đến lúc đó mấy ngày này Long Nhân bạo phát khẳng định sẽ dẫn tới vô số thương vong nghiêm trọng thậm chí khả năng sẽ đi vào tiểu nhật tử gốc chân bị phấn nộ thiên long nhân cho hủy diệt. Nhưng mà hiện tại tuyệt đại đa số ngồi ở vị trí cao tiến vào phù hoạt đảo tầng cao nhất thiên long nhân đều bị bọn hắn cho giết đến rất xuống cấp 80. tiếp xuống chỉ cần đem ngụy kỳ đưa vào tới tiếp đó liên thủ giết ba ngụy kỳ đem ngụy kỳ cũng cho giết tới rất xuống cấp 90, cuối cùng một đường rất xuống cấp 80, như thế thiên long nhân ẩn tàng tại trong nước uy hiếp liền sẽ bị hắn nổ tận gốc lại không hậu họa đến lúc đó thiên giới trở về bọn hắn cùng thiên long nhân ở giữa khẳng định sẽ bạo phát to to nhỏ nhỏ chiến tranh đến lúc đó cũng sẽ không cần lo lắng ẩn giấu ở bên người Thiên Long Nhân đột nhiên đâm lưng bọn hắn, hắn thậm chí còn có thể an bài người đóng vai Thiên Long Nhân, tiếp đó ẩn vào Thiên Long Nhân bên trong phụng sự nằm vùng, lúc cần thiết lừa giết mấy cái Thiên Long Nhân cẩu giả. Hai ngày sau, Phục Hoạt Đạo thí luyện đã tiến hành một nửa, nửa tháng nữa thời gian liền muốn kết thúc. Giờ phút này tầm cao nhất tất cả Thiên Long Nhân cùng người ngoại quốc tất cả đều bị giết tới rất xuống cấp 80, mươi, ngã xuống cấp 70 mươi tầng. Thương Diên mang Diêu Lực trà con đi lên, thu đến La Hội trưởng gửi tới Ma Đạo tin tức, Thương Diên lập tức tìm tới Diêu Lực cùng Diêu Khả Hân. Hắn trước thi triển sửa chữa kỹ năng, đem nam châm đẳng cấp cho đội thành cấp 80, sau đó đem mềm nhũ đẳng cấp cũng cho đội thành cấp 80, để bọn chúng trước tiên về tầng cao nhất. Hiện tại nam châm đã cấp 84, 2 ngày qua này nam châm tại cấp 70 đảo tầng không thiếu giết người, tốc độ lên cấp tầm nhanh. Mềm nhũ hiện tại thì là hàng thật giá thật cấp 79, chỉ có thể đổi thành cấp 80 mới có thể tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất. Xong, thương doanh theo thứ tự thi triển sửa chữa kỹ năng, đem diêu lực Cha con cho đưa về phục hoạt đảo tầng cao nhất, cuối cùng đến phiên chính mình. Mọi người tập hợp sau. La hội trùng nói: Thương Diên, ngươi suy yếu kết giới, trước hết để cho ta ra ngoài, tiếp đó trước tiên khôi phục kết giới. Chờ nửa giờ sau ngươi lại suy yếu kết giới, đến lúc đó ta sẽ mang theo Hủy Kỷ thông qua tòa này chuyển tông tháp truyền tống đi vào. Ta sau khi đi vào sẽ xuất thủ đánh lén Ngụy Kỷ, sau đó đem truyền tống tháp thu lại, đến lúc đó ngươi lại đem kết giới khôi phục, tiếp đó một chỗ liên thủ, đem Ngụy Kỷ giết tới một đường rất xuống cấp 80. Chương 35, ma nhãn xem xét, khủng bố như vậy. Chương 35, ma nhãn xem xét, khủng bố như vậy. Cương Diên đem La hội trưởng đẳng cấp đội thành cấp 91, theo sau bay lên trời, lơ lửng tại trên không, thi triển phụ ma kỹ năng, điên cuồng rút ra trong kết giới không gian nguyên tố kèm theo đến trong nhận trữ vật. Theo lấy càng ngày càng nhiều không gian nguyên tố bị Cương Diên lấy ra, nguyên bản ngăn cách hết thảy kết giới tại không gian ngăn che hiệu quả suy yếu sau, mọi người tinh thần lực cùng ma lực liền có thể xuyên qua kết giới, cảm ứng ngoại giới. Có thể, ta hiện tại ra ngoài. La hội trưởng không có lựa chọn thi triển cùng tấn tiệp phi long cùng tổ âm dương đội châu ma tinh dây chuyển rời khỏi Phù Hoa Đảo, mà là thông qua hắn lưu lại chuyển tông tháp, trực tiếp chuyển tông rời khỏi. Khương Diên theo La hội trưởng nói, tại La hội trưởng sau khi rời đi, lập tức thi triển vụ ma kỹ năng, đem trong nhẫn chứa vật kèm theo đại lượng không gian nguyên tố lấy ra, bổ trở lại trong kết giới. Thừa dịp La hội trưởng rời khỏi, Khương Diên dành thời gian chữa trị lên trang bị đồ biển, cùng thi triển hợp lại kỹ năng, đem mấy ngày này tịch thu được nhiều mai nhẫn chứa vật cho hợp lại thăng cấp đến cấp 80 trở lên, thuận tiện kiểm kê một thoáng ma tinh trang bị, nhìn xem có hay không có có thể sửa chữa sau hợp lại thăng cấp cùng tên ma tinh. Tiếp xuống phục hoạt đạo thí luyện kết thúc, hắn sẽ nghĩ biện pháp lưu tại phục hoạt đạo, tiếp đó lợi dụng phục hoạt đạo trở về xâm lấn thế giới. Hắn đem đột phá cấp 90 cơ hội lưu cho Diêu Lực, để La hội trưởng dẫn dắt Diêu Lực đột phá cấp 90 liền là nghị thông qua Diêu Lực tiến hành khảo thí, nhìn xem Diêu Lực tại địa cầu ma quật chế tạo cấp 90 truyền tống đài, đến lúc đó có thể hay không cùng hắn tại thiên giới chế tạo một tòa khác cấp 90 truyền tống đài bắt được liên lạc, tiếp đó bù đắp nhau, xuyên qua lưỡng giới. Cho nên tại phục hoạt đảo thí luyện kết thúc phía trước, Khương Diên sẽ thi triển hợp lại kỹ năng, thăng cấp ra một tổ cấp 90 truyền tống ma tình, tiếp đó lấy trong đó một mai ma tinh cho Diêu Lực, để Diêu Lực rời khỏi phục hoạt đảo sau, dung hợp đại lượng thổ ma thạch, bí mật chế tạo một tòa cấp 90 truyền tống đài. Mà Khương Diên chỉ cần có thể xâm lấn tiên giới, đến lúc đó át chủ bài ra hết, không tiếp tục cần giấu kỹ năng, hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá cấp 90, tiếp đó chế tạo một tòa khác cấp 90 truyền tống đại. Đến lúc đó nếu như ngay cả cấp 90 truyền tống đại đều không thể liên thông lượng giới lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể trở sang năm thiên kiêu đảo lần nữa phủ xuống ma quật, theo lấy thiên kiêu đảo một chỗ trở về địa cầu. Mà trong lúc này, muội muội cũng chỉ có thể giao phó cho Diêu lực cha con. Không có cách nào, làm mau chóng mạnh lên vì để tránh cho thiên giới trở về sau biến thành thiên long nhân cường giả thăng cấp màn đạm thương duyên nhất định cần đi ngược lại con đường cũ ngược lại xâm lấn thiên giới chủ yếu vẫn là địa cầu ma quật quá khuyết thiếu cao cấp tư nguyên loại trừ mỗi năm một lần phục hoạt đảo thí luyện bên trong đánh giết dị tộc cường giả có hy vọng đột phá cấp 90 cái khác ma quật rừng rậm hoặc là trong biển sâu đều rất khó tìm đến 890 cấp ma thú săn bắn thăng cấp mà thiên giới liền không giống với lúc trước căn cứ phía trước nghiêm hình khảo tra thiên long nhân lấy được tin tức thiên giới bên trong chỉ là trên 90 cấp thiên long nhân liền thành công trên ngàn vạn đến lúc đó tiến vào thiên giới. Thương Diên chỉ cần thi triển nghị trang kỹ năng, đóng vai cả ngày Long Nhân tới gần đối phương, tiếp đó liền có thể thừa dịp đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm đem nó đánh lén giết chết, hoặc là bắt được đối phương, thông qua nam châm truyền tống kỹ năng, đem đối phương đưa đến nơi hoàng vù không người ở chậm dại xử lý. Nếu như cấp 90 trở lên thiên Long Nhân thật có nhiều như vậy lời nói, đừng nói đột phá cấp 90, Thương Diên thậm chí cảm thấy đến đột phá cấp 100 đều không là vấn đề. Cũng không biết đột phá cấp 100 sau lại là tình huống như thế nào. Cấp 90 thức tỉnh giả tại trong mắt người bình thường đều cùng thần tiên không có khác biệt, cấp 100 lời nói có thể hay không liền cùng tiên hiệp tiểu thuyết dường như, trực tiếp phi thăng thành tiên. Ngay tại Khương Diên chờ mong tưởng tượng lấy xâm lấn tiên lên giới, các các thăng cấp lúc, Trần hội trưởng đột nhiên mở miệng nói, "Khương Diên, Diêu Khả Ân, hiện tại nơi này không có ngoại nhân, các ngươi có thể đem khải giáp mũ giáp bỏ." Khương Diên bả đầu khôi gõ xuống, hỏi, "Là La hội trưởng nói cho người a?" Diêu Khả Ân bại lộ rất bình thường, cuối cùng Diêu Khả ần kỹ năng độ công nhận tương đối cao mà Khương diên công khai thi triển đến nhiều nhất kỹ năng loại trừ hô phong hoán vũ thiên khí chi tử liền là khống chế thực vật trong gà hóa quốc hai cái này kỹ năng đều thuộc về vô cùng hiếm thấy lĩnh vực kỹ năng sẽ không có người có thể nghĩ đến cái này đúng là cấp ép nông dân nghề nghiệp mở khóa kỹ năng cho nên trừ phi là la hội trưởng và trần bằng không Khương diên chắc chắn trần hội trưởng là không có khả năng nhận ra mình nhìn xem Khương diên cái này tràn ngập mấy phần thiếu niên ngây thơ mặt trần hội trưởng nội tâm vô cùng chấn động tiểu tử ngươi là thật không hợp thói thường à? Ban đầu ta chỉ là thuận miệng nói, cảm thấy ngươi có hy vọng siêu việt hóa nguyên vũ, trở thành cấp ép nghề nghiệp bên trong cái thứ nhất đột phá cấp 80 thức tỉnh giả. Kết quả một câu thành sấm, hơn nữa từ thức tỉnh đến hiện tại mới thời gian 3 tháng, ngươi liền đã đột phá cấp 80. Diêu Khả hân cũng bả đầu khôi gỡ xuống, lộ ra thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Thương Diên điệu thấp nói, ta đều dựa vào các đại lao dẫn dắt thăng cấp, không phải ta một cái cấp ép nghề nghiệp phế vật, làm sao có khả năng thăng cấp mạnh như vậy. Nghe vậy, Diêu Khả Ân lập tức tức giận hắn một cái. "Trang." Thương Diên ngươi tiếp tục trang. "Ngươi nếu là phế vật lời nói, vậy ta Còn có ta, cha ta chẳng phải là liên phế vật cũng không bằng." Trân hội trưởng hiếu kỳ nói, "Ngươi hãy thành thật bàn giao, ngươi đẳng cấp bây giờ là bao nhiêu?" Khương Diên hủy bỏ sửa chữa kỹ năng thủ thuật che mắt hiệu quả, lộ ra cấp bậc chân thật của mình. "Hiện tại liền là ta cấp bậc chân thật." Tại khi nói chuyện, Khương Diên cũng hỷ bỏ diêu lực cùng diêu khả ẩn sửa chữa kỹ năng. Ma Nhãn xem xét, khủng bố như vậy. Trân hội trưởng không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh nói, "Cấp 87? Ngươi đây là sự thực khoa chứ a?" Diêu lực cũng cảm thấy Khương Diên cái này tốc độ lên cấp quá khoa trương, ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại nhiều nhất cấp 85 a. Kết quả vô thanh vô tức đều cấp 87. Nói cách khác nếu như ngươi không có đem đột phá cấp 90 cơ hội nhường cho ta, ngươi tại La hội trưởng dẫn dắt tới đều muốn đột phá cấp 90. Diêu Khả hơn hiện tại cấp 81, nàng cũng là bị Khương Diên cái này cùng bố tốc độ lên cấp cho chấn động đến, hỏi ra tất cả mọi người rất muốn biết vấn đề, Khương Diên, ngươi thức tỉnh thật là cấp ép nghề nghiệp ư? Như các ngươi nhìn thấy, ta thức tỉnh liền là cấp ép thợ tu độ nghề nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp, chỉ bất quá khả năng là bởi vì ta tiên tiên mãn ma lực nguyên nhân, cho nên hai cái này nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả so người khác lợi hại hơn một chút. Vừa nói Thương Diên một bên thi triển hợp lại kỹ năng hợp lại thăng cấp nhận chữ vật, ra hiệu nói, thừa dịp La hội trưởng trở về trong lúc đó, các ngươi đem mấy ngày nay thu hết trang bị đều lấy ra, ta giúp các ngươi hợp lại thăng cấp, thuận tiện giúp các ngươi chữa trị một thoáng độ bền. Diêu Lực cùng Trần hội trưởng đều cấp 90, Thương Diên giúp bọn hắn hợp lại thăng cấp hai cái cấp 90 nhận chữ vật. Trần hội trưởng lần đầu tiên thấy được Thương Diên kỹ năng này, cả kinh nói, hai cái cấp 60 nhận chữ vật lại có thể hợp lại thăng cấp thành một mai cấp 90 nhận chữ vật. Vậy ta cấp 80 thành kiếm, tăng thêm cấp 20 thành kiếm, có hay không có thể hợp thành cấp 90 thành kiếm? Có thể Khương Diên giúp Trần hội trưởng đem cấp 80 giáp Thánh kiếm hợp lại thăng cấp thành cấp 90, thuận tiện thi triển phụ ma kỹ năng, cho hắn phụ ma kim nguyên tố tăng lên không ít độ cứng cùng độ sắc bén. Rất nhanh, Khương Diên giúp bọn hắn toàn diện thăng cấp xong trang bị. Không sai biệt lắm nửa giờ, các ngươi bổ sung hào ma lực, chuẩn bị nên chiến. Khương Diên đổ hai bình cao cấp ma lực dự trữ, tiếp đó mang lên khải giáp mũ giáp bay đến cánh không, thi triển phụ ma kỹ năng rút ra trong kết giới không gian nguyên tố. Không có gì bất ngờ xảy ra, La hội trưởng cùng Ngụy Kỷ cũng đã làm xong tùy thời chuyển tống đi vào chuẩn bị. Chương 36, nhìn tới lần này ta đến bạo lộ một lá bài tẩy. Chương 36, nhìn tới lần này ta đến bạo lộ một lá bài tẩy. Theo lấy trong kết giới không gian nguyên tố bị Xương Diên đại lượng rút ra đi ra, kết giới ngăn che ngăn cách hiệu quả lập tức đạt được suy yếu. Lúc này, truyền tống tháp toát ra một trận sâu kín lăng quang, hai cô cường đại ma lực khí tức lập tức từ ngoại giới truyền tống đi vào. Ta bại lộ, kế hoạch có biến. Theo lấy La hội trưởng tinh thần truyền âm băng lên, lại có hai cô cường đại ma lực khí tức lần lượt từ truyền tống giữa đài bản ra. Ngay sau đó, bốn bóng người lần lượt từ truyền tống trong tháp bay ra. Thảo, Xương Diên cảm ứng đến loại trừ La hội trưởng bên ngoài cái khác ba đạo tràn ngập cảm giác gấp bạch ma lực cấp bách rút ra trong nhẫn chứa vật không gian nguyên tố khôi phục kết giới. cùng lúc đó, cái giữ ở truyền thống tháp xung quanh diêu lực cùng trần hội trưởng đều là như gặp đại địch, sắc mặt kỳ biến. tăng thêm la hội trưởng, lại có bốn tên cấp 90 cường giả truyền thống đi vào. loại trừ nguy kỳ, còn có hai cái tới từ nước ngoài, tiếng tâm lừng lấy cấp 90 cường giả. tại diêu lực cùng trần hội trưởng không có đột phá cấp 90 phía trước, toàn cầu tổng cộng chỉ có 5 người đột phá cấp 90, mà cái này 5 người bên trong, loại trừ cấp chín mươi một dọn cái khác bốn người đều xuất hiện tại nơi này. ưn, trần hiên viên dĩ nhiên cấp chín Diêu Lực lại cung cấp 90. Nặng nghề âm thanh vang rội vang lên, Diêu Lực cùng Trần hội trưởng lập tức có loại bị giã thú cho để mắt tới cảm giác, nội tâm không hiểu cảm thấy căng thẳng bất an. Ta liền biết La Thiên có vấn đề, hắn rất nhiều hành vi đều không giống Thiên Vương Tắc Phong, nhất là yêu quốc yêu dân đủ loại hành vi, một chút cũng không giống như là làm tranh thủ dân tâm mà diễn cho chúng ta nhìn. Chậc chậc, may mà ta đã sớm hoài nghi Thiên Vương năm đó khả năng đoạt xá thất bại, cho nên cố ý để ý, đem các ngươi kêu tới, bằng không ta cùng hắn đi vào, hơn phân nửa muốn bị hắn giết tới rất xuống cấp 80. Ta hiện tại thật tò mò, Thiên Vương năm đó là thế nào đoạt xá thất bại. Cái này đơn giản, chờ phục hoạt đạo thí luyện kết thúc, đem La Thiên Tuyết tiếp đó ta đem hắn hồn phách luyện thành vong linh khối lỗi, đến lúc đó hấp thu trí nhớ của hắn liền biết trận tướng. Vong linh quốc độ, được khen là minh vương nam nhân tóc trắng trực tiếp thi triển kỹ năng, tràn ngập khí tức tử vong ma lực hóa thành khói đen tại dưới chân hắn lan tràn. Trong khoảnh khắc, từng đầu vong linh khô lâu từ tràn ngập khí tức tử vong trong khói đen chui ra. Để ngươi cảm thấy ra đầu tê dại là những vong linh khô lâu này vậy mà đều là vượt qua cấp 90 tổ đại. Đến một thoáng, sơ sơ bước lên 9 cái đẳng cấp vượt qua cấp 90 vong linh khô lâu. Trong đó cao cấp nhất vòng linh khô lâu đúng là cấp 94. Thế thế, Diêu Lực cùng Trần hội trưởng sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Liên La hội trưởng ánh mắt cũng toát ra khó có thể tin thần tỉnh, hiển nhiên hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được Minh Vương vòng linh khô lỗi bên trong dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy đầu cấp 90 trở lên tồn tại. Phong tiên. La hội trưởng trước tiên thi triển phong tiên lĩnh vực kỹ năng, đồng thời tinh thần truyền âm nói, ta chỉ có thể ngăn chặn Minh Vương. Các ngươi đối phó Ngụy Kỷ cùng Thái Ân. Trần hội trưởng đối Diêu Lực cha có nói, ta đối phó Ngụy Kỷ, Thái Ân giao cho các ngươi. Ngụy Kỷ liền là Thiên Long Nhân trong Miệu Thú Vương bản thân hắn nghề nghiệp là cấp Á Thú Vương nghề nghiệp, đoạt xá nghề nghiệp thì là cấp Á cường chiến sĩ nghề nghiệp. Bởi vậy tại hóa thú thêm quần bạo dưới tình huống, Ngụy Kỷ dù cho chỉ có cấp 90, toàn thuộc tính cũng có thể nghiền ép cấp 92 La hội trưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên La hội trưởng để cho an toàn, làm thuận lợi vây giết Ngụy Kỷ, vương tha để chính mình nhiều thằng một hai cấp, cũng muốn đem Trần hội trưởng cho đưa đến cấp 90. Lại thêm cấp 90 diêu lực, cùng diêu lực nữ nhi phụ trợ, La hội trưởng vậy mới hoàn toàn chắc chắn có khả năng xử lý Ngụy Kỷ chỉ là hắn không nghĩ tới ngụy kỵ bọn hắn đã sớm hoài nghi hắn không phải thiên vương. Hắn hảo tâm cho ngụy kỵ phát phúc lợi nói cho ngụy kỵ chính mình tìm được suy yếu phục hoạt đảo kết giới phương pháp, hiện tại có thể thông qua truyền tống tháp tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất, dự định mang ngụy kỵ một chỗ tiến vào phục hoạt đảo hàng duy đặc kích, cất cất thăng cấp. Kết quả ngụy kỵ dĩ nhiên bung trộm liên hệ minh vương cùng thái ân, hơn nữa ngụy kỵ tại hoa hạ ma pháp học viện còn giấu một tòa cá nhân truyền tống đài, minh vương cùng thái ân liền là thông qua hắn truyền tống đài trước tiên cùng ngụy kỵ tụ hợp. Lam La là hội trưởng phát hiện ngụy kỵ mang theo minh vương cùng thái ân đi tới, hắn liền biết ngụy kỵ khẳng định là hoài nghi mình. Vương Không Nghị kỵ không thể lại hảo tâm như vậy, đem như vậy tốt thăng cấp cơ hội chia sẻ cho người khác. Bây giờ bọn hắn minh bại, La hội trưởng cũng biết chính mình bại lộ. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Diêu Lực cùng Trần hội trưởng có khả năng chống đỡ. Vương Không phục hoạt đảo thí luyện kết thúc, Ngụy Kỵ ba người không có bị giết đến rớt xuống cấp 90 lời nói, đến lúc đó hắn liền vô pháp phong tỏa Nam Hải Ma Quật, vô pháp giết sạch tất cả Thiên Long nhân. Đến lúc đó cấp 90 Ngụy Kỵ ba người không còn nằm vùng ẩn tàng, hắn không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu thành thị bị diệt tại sự điên cuồng của bọn hắn trả thủ phía dưới. Thiên phạt thi triển xong phong thiên kỹ năng sau la hội trưởng trước tiên thi triển lên tiên phạt kỹ năng hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chín đạo thiên lôi có khả năng tiêu diệt mình vương cái này chín cố đẳng cấp tất cả đều là cấp 90 trở lên vòng lừng cô lâu hóa thú ngụy kỳ lập tức thi triển kỹ năng biến thành thân cao vượt qua 3 mét tràn ngập lông tràn ngập dạ tính người sói răng rớp cuồng bạo thi triển đoạt sát tới cùng chiến sĩ đặc hữu cuồng bạo kỹ năng ngụy kỳ ma lực khí tức nháy mắt tiêu thăng đến vô cùng khoa trương tình trạng thánh kiếm chi hồn cửu liên trạng chân hội trưởng không dám kinh hường đi lên liền thi triển tràn ngập bạo phát liên trạng kỹ năng Đương, Ngụy Kỷ cái kia vô cùng sắc bén bước sói trực tiếp chính diện bổ về phía Trần Hội Trưởng trong tay cấp 90 thanh kiếm. Hắn một chảo này không mèn mẹn tiếp lấy Trần Hội Trưởng cựu liên trạm trọng kiếm, lực lượng kinh khủng còn đem Trần Hội Trưởng cho chấn đắc thủ bên trong thanh kiếm kém chút rời tay. Hảo biến thái phòng ngự, hảo biến thái lực lượng. Cùng lúc đó, Diêu Lực cũng thi triển luyện hóa lĩnh vực cùng Thái Ân chiến đấu tại một chỗ. Thái Ân bản thân nghề nghiệp là cấp E dược tề sư đoạt sáng nguyên chủ nghề nghiệp là cấp F cự ma chiến tướng. Diêu Tuấn phong huyết ma chiến tướng là cấp A, so với cự ma chiến tướng kém một cái cấp. Bậc chỉ thấy Thái Ân thi triển cái kia nghề nghiệp biến thân kỹ năng, nháy mắt hóa thân thành cao 20, 30 mét cử nhân. bàn tay khổng lồ hướng về diêu lực bổ tới. diêu lực trước tiên luyện hóa đất ngay, to lớn cột đá phóng lên tận trời, thổ nguyên tố nháy mắt chuyển hóa thành kim loại nguyên tố, nhưng vẫn là bị cử ma dưới trạng thái Thái Ân cho một bàn tay quay đến nát bét. mẹ nó, cái này hình thể lực lượng này thế nào làm? diêu lực cấp bách bay ngược tránh né, khủng bố to lớn bàn tay đem cao ốc kim loại cột đá cho quay đến vỡ nát, bắn lên một chỗ cho đuổi. Nam Trâm vác diêu khả hơn nhanh chóng bay khỏi mềm nhũn một bên thi triển đường hóa kỹ năng, một bên thoát đi cái này cùng bố hiện trường. Ân, đường hóa tia sáng ngư. Nhìn tới đến trước giết chết đầu mà thú này. Thái Ân cất bước đánh tới, bàn tay khổng lồ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự phủ. Khiu, cự phủ mang theo khai thiên tích địa khí thế, rung khủng bố quái lực cùng tốc độ, hướng về mềm nhũn bổ xuống. Thanh Thuẫn, Diêu khả hơn cấp bách cho mềm nhũn thi triển kỹ năng. Ẩm, Thanh Thuẫn nháy mắt bơm nát, to lớn búa vẫn là bổ vào mềm nhũn trên mình, trực tiếp đem mềm nhũn bổ đến rơi xuống mặt đất. Thanh Quang. Diêu Khả Hân cấp bách thi triển kỹ năng cho mềm đúng trị liệu. Hân, nhìn tới đến trước hết giết cái này nữ. Thái Ân thấy thế, cự phủ nhắm ngay ngồi tại Nam Trâm trên mình Diêu Khả Hân. Lúc này, Khương Diên cuối cùng khôi phục kết giới, cấp bách hướng về Diêu Khả Hân cùng Nam Trâm bay đi. Nhìn tới lần này ta đến bạo lộ một lá bài tẩy. Chương 37, Hợp thể Khương Diên cùng Diêu Lực hợp hai làm một chương 37, Hợp thể Khương Diên cùng Diêu Lực hợp hai làm một Khương Diên, ngươi xuống dưới mang một chút người đi lên. La hội trưởng gặp Khương Diên khôi phục kết giới sau gia nhập chiến trường, cấp bách tinh thần truyền âm. Thời gian eo hẹp bức bách Qua lại một chuyến e rằng Lao Diêu cùng Trần Hội trưởng đều bị giết đến rất xuống cấp 90. Thương Diên gia nhập chiến trường, cho Diêu Khả Hân tinh thần chuyên âm, cho chúng ta thi triển trúc phúc kỹ năng. Nam Trâm thi triển một phát độc dịch đạn phun về phía cự ma hình thái cự nhân thái ân, mang theo Diêu Khả Hân bay khỏi đối phương vùng chém mà đến cự phủ. Diêu Khả Hân lập tức thi triển trúc phúc kỹ năng, tại 80 toàn thuộc tính tăng phúc xuống, Diêu lực cùng Trần Hội trưởng lập tức không có áp lực lớn như vậy. Ngụy Kỵ cảm thụ được Trần Hội trưởng đột nhiên bạo phát, từ nguyên bản bị hắn đè lên đánh, đến hiện tại ngược lại đè ép hắn đánh, thế công thương tổn mạnh đến để hắn bị thương gặp máu, lập tức nói lấy. Trước hết giết cái kia nắm giữ trị liệu tăng phúc kỹ năng ra hỏa. Hiểu? Thái ân coi thường diêu lực luyện hóa lĩnh vực bên trong xuất hiện từng cái cốt đá, cùng quấn quanh hướng hắn kim loại xích sắt Đồng dạng là cấp 90, không có bạo phát thương tổn kỹ năng diêu lực nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiễu hắn, kiểm chế hắn, căn bản là không có cách thông qua luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp kỹ năng trọng thương đến hắn. Minh Vương cũng cảm nhận được là hội trưởng ma lực khí tức đạt được vô cùng khoa trương tăng phúc. Chỉ thấy La hội trưởng nhanh chóng cẩn thân, trong tay cấp 90 Thiên Cương kiếm chiêu chiêu chí mạng hướng về hắn phát động mãnh liệt tiến công, lên một lượt mới hội tụ lôi vân còn đang nổi lên La hội trưởng tối cường thiên phạt kỹ năng. Thật là biến thái a. Xứng đáng là không lật vương đô đoạt xá thất bại tồn tại. Minh Vương vây tay bên trong đồng dạng là cấp 90 cốt kiếm đội vàng đón đỡ lấy La hội trưởng mạnh mẽ kiếm kích. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bắt đầu xuất hiện nhiều đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Nhưng mà càng biến thái chính là hắn trên mình mỗi một đạo vết thương xuất hiện nháy mắt liền đem thương tổn chuyển dời đến trong đó một đầu vong linh khô lâu trên mình. Đáng tiếc Coi như ngươi đẳng cấp thuộc tính uyển siêu tại ta, ngươi cũng không có khả năng giết được ta, trừ phi ngươi có thể đệm ta triệu hồi ra tới tất cả vong linh khô lâu đều cho tiêu diệt. Minh Vương lạnh lẽo cười một tiếng, chín đầu bị hắn triệu hồi ra tới, mặc trên người cấp 90 khôi giác, nắm trong tay lấy cấp 90 binh khí vong linh khô lâu nổ nhịp hướng về La hội trưởng đánh tới. Trong đó ba đầu hướng về Diêu Khả Ân cùng Nam Châm đánh tới. Thiên phạt. Đạo thứ nhất thiên phạt lôi kiếp bắt đầu bổ xuống, trực tiếp bổ về phía cấp 90 vong linh khô lâu. Náy mắt, đầu này cấp 90 vong linh khô lâu bị đánh đến toàn thân tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà một giây sau, toàn thân cung xương tan ra thành từng mảnh vong linh khô lâu tại khí tức tử vong dẫn dắt xuống lần nữa tổ hợp lên la hội trưởng thần sắc bắt đầu biến đến có chút nghiêm trọng trừ phi thiên lôi có thể nháy mắt biến mất vong linh khô lâu tinh thần hồi phách bằng không coi như thịt nát sương tan minh vương cũng có thể để nó phục hồi như cũ đây chính là vong linh nghề nghiệp chỗ khó giải thích nhất thú chi cái này minh vương bản thân nghề nghiệp vẫn là cấp s địa tạng diêm la đúng lúc này thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng đem thí sinh kỹ năng đổi trở lại phục sinh hắn cho diêu lực tinh thần truyền tâm nói ta hợp lại kỹ năng có thể để cho ta cùng người khác hợp thể ngươi không nên phản kháng phối hợp ta tiến hành hợp thể. Tinh thần truyền âm xong, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem hợp lại kỹ năng cho đội thành hợp thể hướng về Diêu Lực bay đi. Diêu Lực ngay vậy, toàn bộ người đều làm động, nhưng hắn năng lực cá nhân có hạn, cùng là cấp 90, tại cự ma hình thái phía dưới thái ân trước mặt liền cùng thẳng hề giống như. Luyện hóa lĩnh vực phía dưới đủ loại công kích ngăn cản, đều bị đối phương to lớn hình thể cùng lực lượng kinh khủng phá hủy, căn bản là không có cách ngăn cản hạn chế đối phương, càng chưa nói trọng thương đánh chết. Đem vũ khí thu lại, nhớ không cần có bất luận cái gì phản kháng. Thương Diên bay đến bên cạnh Diêu Lực, chờ Diêu Lực thu hồi vũ khí xong, lập tức thi triển hợp thể kỹ năng, kỹ năng, hợp thể tiêu hao 600 ma lực giới thiệu, truyền định một cái tự nguyện mục tiêu, thi triển kỹ năng có thể cùng đối phương tiến hành hợp thể, từ đó thu được thi triển kỹ năng của đối thủ gần hạ, cùng thu được đối phương 87 thuộc tính bổ trợ, thời gian duy trì 8 phút 42 giây, thời gian hồi 100 điểm chung. chú thích, mục tiêu ngang cấp trong vòng, hợp thể sát xuất thành công là 100 mục tiêu như cao hơn bản thân đẳng cấp, ngôi cao cấp 1, hợp thể sát xuất thành công giảm xuống 10. thương duyên hiện tại cấp 87, diêu lực cấp 90. Tại Diêu lực tự nguyện không phản kháng điều kiện tiên quyết, bọn hắn hoàn thành hợp thể sát xuất thành công làm 70. Bởi vì Diêu lực hiện tại đối Khương Diên đã hoàn toàn tín nhiệm, hắn thậm chí đã đem Khương Diên trở thành chuẩn con rể đối đái, do vậy hắn mặc cho Khương Diên ma lực cùng tinh thần lực khóa chặt chính mình, không có chút nào bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu. Hợp thể thành công, 70 sát xuất, một lần thành công. Trong khoảnh khắc, một cổ bản mèo cường đại pháp cắt chi lực bao phủ tại Khương Diên cùng trên mình Diêu lực, tiếp đó dùng Khương Diên làm chủ, Diêu lực toàn bộ người dung nhập vào Khương Diên thể nội. Một giây sau, cùng bố ma lực khí tức bộc phát ra. Tại thu được diêu lực 87 thuộc tính dưới tình huống, cương Diên hiện tại công kích cùng phòng ngự thuộc tính đều vượt qua 26000 điểm, so cấp 92 la hội trưởng còn phải cao hơn 3000 điểm thuộc tính, tương đương với hợp thể sau thu được cấp 93 cường giả thực lực. Trừ đó ra, còn có diêu khả hơn 80 toàn thuộc tính tăng phúc. Cho nên cương Diên hiện tại công kích cùng phòng ngự thuộc tính đạt tới khủng bố 46000 điểm, ngang với cấp 96 cường giả thực lực. Nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người bị hợp thể sau cương diêu cho khiếp sợ đến. La hội trưởng khó có thể tin nhìn xem hợp thể dưới trạng thái Khương diêu cố này khủng bố ma lực khí tức liền hắn cũng vì đó kiên kỵ, càng chưa nói ngụy kỳ ba người. Đây là tình huống như thế nào? bọn hắn thế nào hợp hai là một? Thái Ân cẩn thận. Bạch. Hợp thể sau Khương diêu nháy mắt hướng về cự ma dưới trạng thái thân cao hai ba mét Thái Ân đánh tới, tốc độ nhanh chóng giống như một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc bay ra ngàn mét, trong tay cấp 80 ma vương kiếm phát động bạo kích ma tinh kỹ năng, như là cắt đứt đầu phụ dường như, dễ như trở bàn tay phá vỡ cấp chín cự ma Thái Ân ra thịt phòng ngự. Chỉ thấy cự ma Thái Ân cái kia so bắp đuổi còn to ngón cái tay phải trực tiếp bị Khương Diêu một kiếm chặt đứt, tiếp đó mất đi ngón cái tay phải bởi vì vô pháp nắm chặt cự phủ, dẫn đến ngón cái tính cả cự phủ một chỗ phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Tại Khương Diêu trợ giúp phía dưới, Nam châm trốn khỏi một kiếp, không có bị Thái Ân thương đến. Nó bắt Diêu Khả hận tranh thủ thời gian hạ xuống mặt đất, tịch thu Thái Ân thanh này cấp 90 cự đại phủ đầu, đem nó thu vào trong nhận chữ vật. A. Thái Ân kêu thảm một tiếng, tay trái đột nhiên chụp về phía Khương Diêu. "Tuần Di, hấp thể dưới trạng thái Khương Diêu dùng Khương Diên làm chủ." Bởi vậy hiện tại Khương Diêu tất cả hành động đều là Khương Diên không chế, Diêu Lực chỉ có thể ở tinh thần chi hải bên trong tiến hành quan chiến, tiếp đó chấn kinh tại Khương Diên cái này có thể hợp lại thăng cấp trang bị kỹ năng, lại còn có thể cùng người khác hợp thể thăng cấp. Bởi vì Khương Diêu là dùng Khương Diên làm chủ, thân thể quyền khống chế chọn vẹn giao cho Khương Diên, cho nên Diêu Lực cũng không biết Khương Diên là đem hợp lại kỹ năng cho đổi thành hợp thể mới có thể cùng hắn tiến hành vừa người. Hắn tại tinh thần chi hải bên trong kích động tiêu lấy, quá ngu ngốc. Tiểu tử ngươi đến cùng còn có dấu cái nào át chủ bài? Khương Diên tinh thần đáp lại, không còn, đây là ta cuối cùng một chương cũng là lớn nhất lá bài tẩy, mới là lạ. Chương 38, hắn hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn. Chương 38, hắn hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn. Thái Ân loại trừ đoạt xá lấy được cự ma chiến tướng nghề nghiệp bên ngoài, còn có bản thân dược tể sư nghề nghiệp. Hoạt tử nhân hắn còn không làm được, nhưng mà mọc lại thịt từ xương, hắn luyện chế ra tới tái sinh dược tể vẫn là có thể làm được. Nhưng mà Khương Diêu căn bản sẽ không cho hắn cắn thuốc cơ hội khôi phục. Vật chất sụt xuống. Khương Diên điều khiển hợp thể dưới trạng thái Khương Diêu thân thể, thi triển lên Diêu lực kỹ năng. Hắn hiện tại liền tương đương với thức tỉnh ba cái nghề nghiệp so đoạt xá sau nắm giữ song nghề nghiệp thiên long nhân còn muốn thêm ra một cái nghề nghiệp. Nép mắt, phía dưới đại địa xuất hiện đại diện tích sụt xuống, tất cả đất đã đột nhiên sụp xuống biến mất sau, bộc lộ ra rất nhiều che trời cự mục rễ cây. Phục hoạt đảo tầng cao nhất cơ hồ không có sinh hóa, liền là bởi vì chịu đến cấp 80 cường giả ở giữa chiến đấu tác động đến, dương dậm cự mục đều bị phá hủy, cho nên phóng nhãn nhìn lại đều là chiến trường phế tích, không giống phía dưới đảo tầng, mặt đất y nguyên vẫn là tràn ngập đại thụ che trời. Phục sinh, thương duyên thi triển kỹ năng, phục sinh sụp xuống sau chết héo ở dưới đất ba cái khổng lồ gốc cây. Đây là Khương Diên trọng sinh đến nay lần đầu tiên đối thực vật thi triển phục sinh kỹ năng. Sau một khắc, Khương Diên thi triển đến trong gà hóa quốc kỹ năng, chỉ thấy phục sinh sau ba cái khổng lồ gốc cây bay lên trời, trong đó hai cái bay về phía La Hội trưởng, một cái bay về phía Nam Trâm. Chỉ thấy ba cái gốc cây dưới đáy vô số đầu to dài rễ cây tại Khương Diên tinh thần chi phối hạ triệu lấy Minh Vương triệu hồi ra tới 9 con vong linh khô lâu vẫn quanh đi qua. Hảo Tiểu Tử, tại hai cái này gốc cây đại binh trợ giúp tới, La Hội trưởng cuối cùng có thể chỉ hoán cầu khí. Không phải tại Minh Vương cùng sáu đầu cấp chín trở lên vong linh khô lâu trong đây không hắn đều không thể tập trung tinh thần thi triển tiếp một đạo thiên phạt lôi kiếp. Còn vừa ba đầu bị phải đi qua truy sát nam châm cùng Diêu Khả Hân vong linh khô lâu giờ phút này cũng bị một cái gốc cây đại binh cho triệt để của lấy. Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng chỉ có 2 phút đồng hồ, nhất định cần đến tại 2 phút đồng hồ nội sát mất cái này gọi thái ân ra hỏa, bằng không không có 80 toàn thuộc tính tăng phúc, đến lúc đó liền không có ưu thế gì. Thiên khí chi tử. Khương Diêu tại Khương Diên chi phối phía dưới, thi triển kỹ năng hô phong ngẫu. Rất nhanh, hắc vân phun trào, mưa rào xối xả. Hấp thể dưới trạng thái Cương Diên có thể tùy tâm sở dụng thi triển diêu lực kỹ năng, luyện hóa lĩnh vực bên trong. Mưa rào tầm tã nháy mắt bị Cương Diêu thi triển nguyên tố chuyển đổi kỹ năng từ thủy biến thành kim tiếp đó khống chế trong lĩnh vực vô số mưa kim loại đem luyện hóa thành khổng lồ xích sắt, trói buộc quấn quanh lấy cự ma dưới trạng thái cự nhân thái ân. Bạo kích! Cương Diên dựa vào thuộc tính ưu thế tuyệt đối, điên cuồng huy động ma vương kiếm trong tay, tại trên người Thái Ân lưu lại một đạo lại một đạo thâm thúy kiếm thương. Muốn can thuốc? Không có cửa đâu. Cương Diên bắn ra cất cánh, một kiếm bạo kích lần này đem Thái Ân tay trái ngón cái cũng cho chặn đứt. Mọi người đều biết, một khi mọi người mất đi ngón cái cái kia đem mang ý nghĩa phần tay công năng phía một nửa, vô pháp nắm chặt vũ khí tiến hành tác chiến. hiện tại cự ma dưới trạng thái, thái ân hai tay hai cái so bắp đuổi còn thô chắc ngón cái đều bị thương diêu cho thoải mái chặt đứt. trừ đó ra trên mình còn xuất hiện nhiều chỗ vết thương, máu tươi không ngừng chảy mà ra. đối với cự ma hình thái phía dưới hắn tới nói, trên mình cái khác kiếm thương đều là không biết tên vết thương ra thịt, thương diêu kiếm trong tay căn bản là không có cách xuyên qua thật dày da thịt, mang đến cho hắn thương tổn chí mạng. minh vương, giúp một thoáng ta. thái ân bắt đầu gấp, hắn nhất định cần đến cắn thuốc khôi phục mới được, nếu bị đối phương tiếp tục chém đi xuống hắn rất nhanh liền đến mình đấy thương tích mất máu quá nhiều mà chết dược tề sư nghề nghiệp không giống với cái khác trị liệu hệ nghề nghiệp hắn dược tề sư kỹ năng chỉ có thể để hắn luyện chế ra nắm giữ trị liệu hoặc là cái khác hiệu quả dược tề vô pháp thông qua thi triển kỹ năng tiến hành chữa trị tự câu phúc a hắn hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn la hội trưởng sen vào một câu điều khiển đạo thứ hai thiên phạt lôi tiếp trực tiếp bổ về phía thái ân chỉ thấy cự ma dưới trạng thái cao 20 30 mét thái ân bị đạo thiên lôi này cho bổ đến toàn thân run run nhưng hắn dù sao cũng là cấp 90 cường đại tồn tại biến thân cự ma sau to lớn hình thể cũng để cho lực phòng ngự của hắn lượng đều chiếm được gấp mấy lần tăng phúc. Bởi vậy La hội trưởng Thiên Lôi chỉ là hơi tăng thêm thương thế trên người hắn. Thừa dịp Thái Ân bị Thiên Lôi bổ đến thân thể tê dại nấy mắt, thương diêu khống chế luyện hóa khổng lồ xích sắt lập tức đem hắn cho một mực cuốn quanh. Cùng lúc đó, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem sửa chữa kỹ năng đổi trở lại cải tạo. Thi triển cải tạo kỹ năng, cuốn quanh ở Thái Ân trên mình khổng lồ xích sắt tại Thương Diên cải tạo kỹ năng phía dưới thay đổi hình dáng, biến thành vô số đầu gai nhọn. Thông qua trên người hắn nhiều đạo thâm thúy vết thương giá thị, điên cuồng chui vào. A. Vô số kim loại gai nhọn như là xả hạt dọc theo vết thương điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này toàn tâm thống khổ. Để Thái Ân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tinh thần chi hải bên trong, Diêu lực nhìn xem cái quá trình này đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhất là còn có gai nhọn hướng về Thái Ân mắt, lỗ tai, lỗ mũi trở vị trí chui vào. Cái quá trình này quả thực so dung Ma Ma dùng kim đâm ngón tay thịt còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Nam Trâm, độc hắn. Thương duyên cho Nam Trâm tinh thần truyền âm. Thái Ân hiện tại đã cách cái chết không xa hiện tại thân thể của hắn ngay tại bị kim loại gai nhọn cho không ngừng ăn mòn như là vô số cái châm tại thể nội bơi lượn đã vô lực tránh thoát khổng lồ xích sắt chói buộc nam châm nghe vậy lập tức bay tới đối Thái Ân thi triển độc long thổ tức kịch độc thông qua Thái Ân vết thương trên người liên hồi Thái Ân tử vong mềm nhũn phía trước bị hắn một đũa chém thương giờ phút này cũng là hiếp yếu sợ mạnh bay tới đối Thái Ân liền là mới phát hỏa độc đạn đốt đến Thái Ân đau đến không muốn sống thương diên hiện tại để mắt tới Minh Vương triệu hồi ra tới chín cổ vong linh khô lâu cái này chín cổ trong vong linh khô lâu cấp thấp nhất đều là cấp chín tùy tiện bắt lại một bộ khô lâu đều có thể chế tạo ra cường đại cấp 90 khải giáp. Thừa dịp gốc cây đại binh điên cuồng cuốn quanh lấy ba bộ truy sát nam trâm cùng mềm nũn vong linh khô lâu, Thương Diên thông qua gốc cây đại binh xem như tiếp nối, thi triển hấp thu kỹ năng, đồng thời hấp thu ba bộ vong linh khô lâu thể nội xuất lại tinh thần lực. Bọn chúng là tử linh sinh vật, tại phục hoạt đảo bên trong chết liền là triệt để chết, sẽ không giống như bọn hắn sau khi chết phục sinh. Cảm thụ được ba bộ vong linh khô lâu dấu ấn tinh thần ngay tại từng bước xoá bỏ, Minh Vương bắt đầu luống cuống, cấp bách cho thú Vương Hự Kỳ tinh thần truyền âm, để hắn mau đem Trần Hiên bên giết, bằng không thai ân bị bọn hắn ngoài chết, tiếp xuống chết chính là bọn họ. Trần Hội trưởng, lại chống một chút. Ta đem cái này ba đầu vong linh khô lâu xử lý lại đi trợ giúp ngươi. Diêu Khả Hân, ngươi viễn trình phụ trợ Trần Hội trưởng. Chúc phúc kỹ năng hiệu quả lập tức kết thúc, đừng để ngụy kỵ đem Trần Hội trưởng xử lý. Nghe lấy Khương Diên tinh thần truyền âm, Trần Hội trưởng cảm giác mặt mao nóng bỏng. Thua thiệt hắn còn danh xưng cận chiến vô địch, kết quả cùng là cấp 90, tại không có Diêu Khả Hân phụ trợ xuống, hắn tại cùng ngụy kỵ trong chiến đấu lại không cách nào chiếm cứ lợi thế. Rất nhanh, hai cố cấp 90, một bộ cấp 92 vong linh khô lâu bị Khương Diên thành công mạt sát, xương cốt thi thể thuận thế thu vào trong nhận chữa bẩn cùng lúc đó, tự ma dưới trạng thái thái ân cuối cùng bị hành hạ chết. Giờ khắc này, cơn thắng lợi cuối cùng bắt đầu đảo hướng bọn hắn. Chương 39, Diêu lực tại chiến trường tác dụng chương 39, Diêu lực tại chiến trường tác dụng đánh giết cấp 90 vong linh khô lâu, kinh nghiệm 900 đánh giết cấp 90 vong linh khô lâu, kinh nghiệm 900 đánh giết cấp 92 vong linh khô lâu, kinh nghiệm 920 thông qua hấp thu kỹ năng, đem 3 bộ vong linh khô lâu thể nội tinh thần lực triệt để hút khô, xóa bỏ cùng minh vương ở giữa khế ước dấu ấn tinh thần sau, Thương Diêu lập tức giết cái hồi ma thương, bộ đao bắt lại thái ân đầu. Người kinh nghiệm Đồng thời thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, cách không cấp đoạt thái ân trên mình mấy cái nhận chữ bận. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 9000 tinh thần chi hại bên trong, diêu lực không nghĩ tới cùng Khương Diên hợp thể sau, lại có thể chia đều tiêu diệt vong linh khô lâu cùng đánh giết thái ân đạt được kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường, đánh giết cấp 90 địch nhân có thể thu được 18000 kinh nghiệm, hiện tại hai người bọn họ hợp thể, bởi vậy kinh nghiệm biến thành hai người chia đều. Chỉ thấy cự ma dưới trạng thái thái ân sau khi chết biến hồi nguyên dạng. Cuốn quynh ở trên người hắn xích, cùng đâm vào trong cơ thể hắn. Như là huyết vận ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bốn phía từng cái gai nhọn giờ phút này bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng cho bị xích đi ra. Phục sinh pháp tắc đem nó bao phủ. Minh đầy thương tích, toàn thân đẫm máu thai ân tại chỗ phục sinh, đẳng cấp từ cấp 90 ngã xuống cấp 89, theo sau bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng chuyển tống ra La hội trưởng Phong Thiên lĩnh vực, ngẫu nhiên phục sinh đến những vị trí khác. Ầm ầm, lại là một đạo tiên lôi phủ xuống, bổ vào minh vương trên mình. Nhưng mà minh vương có thể đem thương tổn di chuyển cho đẳng cấp cao nhất cấp 94 vong linh cô lâu, bởi vậy La hội trưởng thiên phạt kỹ năng đối với hắn không có tác dụng. Diêu Khả hơn chúc phúc kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, La hội trưởng thiên phạt kỹ năng uy lực cũng bởi vậy suy yếu rất nhiều, toàn thuộc tính hiện tại cũng chỉ là so Minh Vương cao hơn 3000 tả hưu. Một đối một rưỡi tình huống, hắn là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Không biết làm sao Minh Vương triệu hồi ra tới tất cả đều là cấp 90 trở lên vong linh khô lâu, La hội trưởng một người đối mặt Minh Vương cùng 6 đầu cấp 90 trở lên vong linh khô lâu là thật không dễ, nhất là hắn thiên phạt kỹ năng thi triển trước ba đạo lôi kiếp đều không thể tiêu diệt vong linh khô lâu. Thương Diêu thành công đánh giết Thái Ân sau, mở miệng hô hào, "La hội trưởng, ngươi Tiên phạt kỹ năng cũng đừng lãng phí ở vong linh khô lâu lên." Toàn bộ dùng để công kích Ngụy Kỷ, trước tiên đem Ngụy Kỷ giết lại nói. Thương Diên tinh thần lực viễn trình điều khiển gốc cây đại binh trợ giúp La hội trưởng cuốn quanh ngăn cản còn thừa 6 đầu cấp 90 trở lên vong linh cô lâu. So với cấp 90 trở lên vong linh cô lâu, hai cái này từ trong gà hóa quốc kỹ năng khống chế gốc cây đại binh lộ ra tương đối mạnh mẽ. Vô số đầu chiều dài vượt qua trăm mét dễ cây đều bị cái này 6 đầu vong linh cô lâu cùng Minh Vương cho chặt đứt, lập tức liền chỉ còn dư lại to lớn gỗ u cục. Nhưng mà bị chém đứt rễ cây mất đi sinh mệnh đặc tự sau, Khương Diêu lập tức thông qua luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, đem nó chuyển hóa luyện hóa thành bụi gai xích sắt, tiếp tục khống chế quấn quanh lấy sáu đầu vong linh khô lâu cùng minh Vương. Đây chính là Diêu lực tại chiến trường tác dụng. Hắn luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp mặc dù không có tính bùng nổ kỹ năng công kích, nhưng mà luyện hóa lĩnh vực kỹ năng mở ra, cấp 90 dưới tình huống, chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ cường đại, phương viên 9000m bên trong tất cả không sống vật ngũ hành vật chất đều có thể bị hắn tùy tâm sở dục khống chế. Lại phối hợp Khương Diên tiên khí chi tự kỹ năng, cùng trông gà hóa quốc kỹ năng, hai người hợp thể phía dưới, nam giữ ba cái nghề nghiệp kỹ năng Khương Diêu tại Khương Diên điều khiển xuống chết để nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Nên chết. Minh Vương đều muốn bị hai cái này vô cùng to lớn gốc cây đại binh cùng mưa lớn phía dưới bốn phương tám hướng cuốn quanh tới bụi gai xích sắt làm phiền chết. Bọn hắn bốn chỉ muốn ba nhân liên tay đối phó La hội trưởng tuyệt đối dễ dàng, dù cho phục hận đảo bên trong thêm ra một hai cái cấp 90 địch nhân, dùng thực lực của bọn hắn cũng có thể tùy tiện bắt chẹt. Nhưng bọn hắn ngàn tính mà tính, lại không tính được tới Khương Diên tồn tại, càng không tính được tới Khương Diên lại có thể cùng diêu lực hợp thể từ đó thu được ngang với cấp 96 biến thái thực lực. Hiện tại Thái Ân bị giết, đẳng cấp từ cấp 90 rơi xuống đến cấp 89. Hắn khống chế đi qua truy sát Diêu Khả Hân hai đầu cấp 90 vòng linh khô lâu cùng một đầu cấp 92 vòng linh khô lâu còn bị hợp thể dưới trạng thái Khương Diêu tiêu diệt. Lúc này Khương Diêu bắt đầu bay đi trợ giúp Trần Hội trưởng. Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, Trần Hội trưởng cùng Ngụy Kỳ ở giữa chiến đấu lại bắt đầu ở vào thế bất lợi. Thú vương nghề nghiệp tăng thêm cùng chiến sĩ nghề nghiệp, làm cho Ngụy Kỳ nắm giữ rất nhiều tăng phúc bạo phát kỹ năng. Hóa thu dưới tình huống, ngụy kỷ nhục thân phòng ngự cùng công kích vốn là có thể đạt được cực lớn tăng phúc, lại thêm cùng chiến sĩ nghề nghiệp của bạo kỹ năng, cùng sau khi bị thường công kích phòng ngự còn có thể tiếp tục đạt được tăng phúc hất máu cùng chiến kỹ năng, quả thực liền là một cái đánh không chết minh thú. Trần hội trưởng kiếm thánh nghề nghiệp rõ ràng có được bạo phát cao kiếm kích kỹ năng, kết quả lại chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ ngụy kỳ gia thị phòng ngự, trầm trạp vô pháp đánh cho trọng thương. Thánh Thuẫn, diêu khả hơn miễn trình thi triển kỹ năng, giúp Trần hội trưởng trị liệu đồng thời, đó nữa một thoáng ngụy kỳ của bạo công kích. Xoẹt cứng rắn sắc bén nuốt sói nháy mắt cào nát thánh thuẫn trần hội trưởng hai tay cầm kiếm lần nữa nghẹn kháng. ken to lớn sắc bén nuốt sói vô vào trên thanh kiếm phát ra tiếng kim loại va chạm khủng bố lực độ chấn đến trần hội trưởng hai tay du lên nháy mắt sau đó nguy kỷ một cước quét ra cái kia khủng bố hữu lực tràn ngập ra thu lực lượng đuổi phải trực tiếp quét vào trần hội trưởng bên cạnh eo đem trần hội trưởng cho quét đến như là đạn pháo bay ra ngoài hoa không trung trần hội trưởng một cái lao hết phun ra hắn có thể cảm nhận được nguyên một xếp dương sừng đều bị nguy kỳ một cước này cho quét gãy bên trong ngũ tạng lục phủ đều bởi vậy nhận lấy vết thương Hắn mặt mo đột nhiên nóng bỏng. La hội trưởng lựa chọn hắn, dẫn hắn đột phá cấp 90, liền là nhìn kỳ hắn kiếm thánh nghề nghiệp, cảm thấy hắn sau đó tại cùng Thiên Long Nhân trong chiến đấu nhất định có thể đưa đến tác dụng lớn. Nhưng mà hắn tại Diêu Khả ẩn vụ trợ xuống, lại bị đồng dạng là cấp 90 nguy kỵ cho toàn diện nghiến ép, làm đến hắn hiện tại cũng không mặt mũi gặp người, cảm thấy thẹn với La hội trưởng bỏ dưỡng. Ầm ầm. Thiên phạt kỹ năng đạo thứ 5 Thiên Lôi bổ về phía nguy kỵ. Trong khoảnh khắc, hóa thú thành người sói dáng rất nguy kỵ bị đánh đến toàn thân sù lông, thân thể ngăn không được run run. Da dày thì béo ma kháng phòng ngự cực mạnh ngụy kỵ cũng không có vì vậy trọng thương một giây sau thương diêu nhanh chóng đánh tới diêu khả hân chúc phúc kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc hợp thể dưới trạng thái khương diêu toàn thuộc tính từ ngang với cấp 96 ngã xuống ngang với cấp 93 thực lực mà hoa thu tăng thêm cường bạo cùng khát máu cùng chiến kỹ năng tăng phúc ngụy Kỳ, toàn thuộc tính cũng không yếu hơn bọn họ lực công kích thậm chí so với bọn hắn còn cường đại hơn nguyên nhân chính là như vậy không có tăng phúc kỹ năng trần hội trưởng mới sẽ bị ngụy kỵ cho mạnh mẽ áp chế bạo kích thừa dịp ngụy kỵ bị tiếp nối hai đạo thiên lôi cho bổ đến toàn thân cứng ngắc tê dại Cương Diêu điện xạ bay tới, một kiếm đứt cổ, phát động bạo kích. Náy mắt, Ngụy Kỵ giết hầu vị trí bị cắt ra một đạo thâm thúy lỗ hồng, máu tươi như là vỡ đê hồng thủy phun ra ngoài. Trừng 40, lần này ngươi không có có thể di chuyển thương tổn khôi lội a. Trừng 40, lần này ngươi không có có thể di chuyển thương tổn khôi lội a. ầm ầm, La Hội trưởng lần nữa khống chế một đạo thiên lôi liên tục bổ về phía Ngụy Kỵ. Trong lòng Cương Diêu âm thầm mắng lấy, cầu tặng, rõ ràng muốn cướp kinh nghiệm. Tinh thần Chi Hải bên trong, Diêu lực cũng đang mắng. Thảo, họ la không biết xấu hổ gặp ngụy kỳ bị chúng ta trọng thương, lập tức thêm vào một đạo thiên lôi, muốn cấp chúng ta đầu người. còn tốt ngụy kỳ ra dày thì béo, thanh máu cũng dày, tăng thêm phía trước một đạo thiên lôi, hắn liên tục kháng la hội trưởng hai đạo thiên lôi, giờ phút này còn có thể giữ vững thân thể tung bay ở không trung, không có vấn nạn. Khương diên, nhanh lên đi cướp bổ đao. diêu lực thúc giục. Khương diên lập tức khống chế hợp thể dưới trạng thái Khương diêu lần nữa thẳng hướng ngụy kỳ. lúc này ngụy kỳ đã hớt hơi, cương diêu từ hắn sau đầu một kiếm chém ra, lần nữa phát động bạo kích kỹ năng, phấp, lưới đao chui vào ngụy kỳ cái cổ chỗ sâu. Khương Diêu tay trái bắt hắn lại đầu tóc, tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm qua lại cắt đứt, quả thực là đem đầu của hắn chém xuống tới. Cùng lúc đó, Khương Diên thông qua trang bị cách mạng cách không cướp đoạt ngụy kỵ trên mình ba cái nhận chữ vật. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 9000 đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 9000 Khương Diên cùng Diêu lực thành công bảo trụ đồ đao, lần nữa phân chia 18000 kinh nghiệm. Bị trọng thương đánh bay Trần hội trưởng khoan thai tới chậm, Diêu khả ân cho hắn thi triển thánh quang kỹ năng khôi phục thương thế. Kỳ thực Khương Diên nếu như lựa chọn cùng Trần hội trưởng hợp thể lời nói, chọn bện có thể có miểu sát thái ân cùng ngụy kỵ chiến lực. Nhưng mà để cho an toàn Thương Diên vẫn là lựa chọn cùng càng nguyện ý tin tưởng mình diêu lực tiến hành hợp thể. Lần này cũng chỉ còn lại một cái. Thương Diêu trực tiếp mở miệng, còn lại sáu đầu vong linh khô lâu giao cho ta. Thương Diên hấp thu kỹ năng có thể hút khô vong linh khô lâu thể nội tinh thần lực, xóa bỏ bọn chúng cùng minh vương ở giữa khế ước liên quan dấu ấn tinh thần, từ đó triệt để tiêu diệt bọn chúng. Cái kia hai cái so cự ma trạng thái Thái Ân còn muốn to lớn gốc cây đại binh hiện tại cơ hồ tất cả rễ cây đều bị chém sạch, chỉ còn dư lại trơ trụi to lớn gỗ. Tại Thương Diên điều khiển xuống, to lớn gỗ biến thành địa ngục ma sao hình thái tám đầu gỗ xúc tu tiếp tục quấn quanh công kích tới vòng linh cô lâu. Cùng một thời gian, luyện hóa lĩnh vực bên trong mấy đầu đuổi gai xích sắt cũng tại không ngừng quấn quanh không chế 6 đầu vòng linh cô lâu. Dù cho nháy mắt liền bị phá hoại, một giây sau cũng sẽ lần nữa luyện hóa trở về, làm cho 6 đầu vòng linh cô lâu căn bản là không có cách phá vây ra ngoài. Tức vũ khí phong ấn, thương diên trang bị cách mạng kỹ năng có thể tức vũ khí phong ấn trang bị bên trong ẩn chứa ma tinh kỹ năng, đồng thời còn có thể thu được quyến chi phối, viễn chỉnh cướp đoạt địch nhân trên mình vũ khí trang bị. Vòng linh cô lâu cuối cùng không phải người sống bọn chúng đều dựa vào minh vương tinh thần ý chí hành động, bởi vậy coi như là đầu kia cấp 94 vong linh cô khô lâu. Không để ý, trong tay cấp 90 đại đao liền đã rời khỏi tay, hướng về khương diên bay tới. Mất đi vũ khí sau, gốc cây đại binh mấy đầu xúc tu cùng luyện hóa lĩnh vực bên trong mấy đầu đuổi gai xích sắt lập tức đem 6 đầu vong linh cô lâu cho cuốn chặt lại lên. Khương diêu điều khiển gốc cây đại binh cùng luyện hóa lĩnh vực kỹ năng bên trong mấy đầu đuổi gai xích sắt đem 6 đầu vong linh cô lâu cho kéo tới một hối Hấp thu. Hợp thể dưới trạng thái khương diêu tại khương diên điều khiển xuống thi triển hấp thu kỹ năng, đồng thời hấp thu sáu đầu vong linh cô lâu thể nội tinh thần lực. Bởi vì Thương Diên là cấp 87, bởi vậy hấp thu kỹ năng chỉ có cấp 87 hiệu quả, mỗi giây có thể hấp thu 87 điểm tinh thần lực. Cái này 6 đầu vong linh khô lâu tinh thần lực đều là chỉ có mấy ngàn điểm, Thương Diên chỉ cần 1 phút đồng hồ, liền có thể đem bọn nó thể nội tinh thần lực toàn bộ hút khô. Một bên khác, mất đi chiến lực mạnh nhất 6 đầu vong linh khô lâu, Minh Vương chỉ có thể thi triển kỹ vực kỹ năng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong khoảnh khắc, mấy chục con quỷ hồn phảng phất từ trong địa ngục chui ra, bị khóc sói gào dường như hướng về la hội trường cùng trấn hội trường đánh tới. Cẩn thận, đây là hỗn thể, công kích vật lý đối bọn chúng vô dụng. Lã hội trưởng nhắc nhở lấy. Đây chính là vì sao hắn muốn ưu tiên bồi dưỡng Trần hội trưởng cùng Phong Thiên Dật nguyên nhân. Trần hội trưởng cấp S kiếm thánh nghề nghiệp nắm giữ cực hạn công kích vật lý kỹ năng, mà Phong Thiên Dật cấp S tấn diện bạo quân nghề nghiệp nắm giữ cực hạn ma pháp công kích kỹ năng. Nếu là Phong Thiên Dật tại hiện trường, hắn kỹ năng vừa vặn có thể kiểm chế những quỷ hồn này. Đúng lúc này, thương diêu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cấp 70 vẻ hồn tiên. Đây là khương diên tháng trước tại trong thiên tiêu đạo phá hội tiên long nhân đoạt xá, từ đó thu hoạch trang bị Phệ hồn tiên cũng vậy, Minh Vương Quỷ bực kỹ năng bên trong thả ra mấy chục cô quỷ hồn lần lượt bị Phệ hồn tiên nuốt chửng lấy đi vào. Loại trừ vài đầu luôn 80 cấp cùng hai đầu cấp 90 quỷ hồn vô pháp thu dụng, đại đa số 7, 8 chục cấp quỷ hồn mới đi ra lộ mặt, lập tức liền bị Phệ hồn tiên nuốt chửng lấy đi vào. Minh Vương thấy thế, ngáy mắt giật mình. Nguyên lai tại Thiên Tiêu đảo phá hoại đoàn xã, phá hủy Huyền vong cung, mang đi Phệ hồn tiên cùng Định hồn châu hồn đạn không phải người đông đành, mà là các ngươi. Thương Diên không cho trả lời, chỉ là tinh thần truyền âm nhắc nhở, cẩn thận, muôn phía dưới lửa. Một giây sau, Khương Diêu khống chế thiên khí chi tử hạ xuống kết thúc bộ mưa lớn, tiếp đó thông qua Diêu lực nguyên tố chuyển hóa kỹ năng, đem thủy nguyên tố chuyển hóa làm hỏa nguyên tố. Thế là mưa lớn biến thành bạo hỏa. Lít nha lít nhít lửa điểm từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, Khương Diêu thông qua kỹ năng thời gian còn không kết thúc luyện hóa lĩnh vực dung hợp vô số lửa điểm, đem luyện hóa thành mấy đầu hỏa long, thôn phệ đốt cháy còn lại cường đại quỷ hồn. Những vị hồn này vô pháp thông qua công kích vật lý trọng thương tiêu diệt, cho nên không có sát thương ma pháp kỹ năng thức tỉnh giả chỉ có thể tránh né mỗi nhọn. La hội trưởng không cam lòng như thế, thiên phạt kỹ năng đạo thứ 7 thiên lôi rơi xuống bổ về phía cấp 91 quỷ hồn, nháy mắt đem nó cho bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thứ 8 tiên lôi rơi xuống, đẳng cấp cao nhất cấp 93 quỷ hồn cũng nháy mắt bị đánh đến hồn phi phế tán. Lúc này, Thương Diêu thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra đại lượng hỏa nguyên tố kèm theo tại vừa mới từ trong tay vong linh khô lâu cấp đoạt trong đó một cái cấp 90 trường kiếm bên trong. Trần hội trưởng, thanh kiếm này phụ ma hỏa nguyên tố, có thể thương đến vong linh sinh vật. Hắn đem phụ ma tốt thanh kiếm này ném qua tới đưa cho Trần hội trưởng. Tiếp nhận thanh này tản ra nhiệt nóng nhiệt độ cao cấp 90 trưởng kiếm, Trần hội trưởng không còn trốn tránh quỷ hồn tiến công thán thi triển chém giết kỹ năng trong tay thanh này phụ ma hỏa nguyên tố trường kiếm tại chém chúng mục tiêu nháy mắt bắn ra ngọn lửa nóng bỏng đốt đến quỷ hồn phát ra thê lương quỷ tiêu âm thanh mềm nút thấy thế cũng thi triển hỏa độc đạn kỹ năng công kích những quỷ hồn này nó đột phá cấp 10 thời điểm mở khóa chính là nhuyễn độc đạn kỹ năng thương duyên trước tiên cho nó đổi thành hỏa độc đạn rất nhanh mất đi vong linh cô lâu cường đại bây giờ liền mấy chục con quỷ hồn cũng thảm tao đoàn diện minh vương lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng lần này ngươi không có có thể di chuyển thương tổn khôi lỗi a tại khi nói chuyện la hội trưởng không chế cuối cùng một đạo thiên phản kỹ năng bổ về phía minh vương. Chương 41, Thương Diên, cho ta sung sướng. Chương 41, Thương Diên, cho ta sung sướng. Ầm ầm. Thiên phạt kỹ năng thứ 9 nói, cũng là cuối cùng một đạo thiên lôi nháy mắt bổ về phía Minh Vương. Một đạo này thiên lôi thu được 90 thương tổn bổ trợ, là La hội trưởng thiên phạt kỹ năng bên trong tối cường một kích. Mất đi khô lâu khôi lỗi cùng bị hồn khôi lỗi Minh Vương, vô pháp thông qua lĩnh vực kỹ năng đem thương tổn chuyển rời đến khôi lỗi trên mình sau, nháy mắt bị La hội trưởng một kích mạnh nhất cho chém thành trọng thương, không cách nào khống chế thân thể, từ không trung rơi xuống. Hừ. Hợp thể dưới trạng thái Thương Diêu như là chim ứng hướng về trọng thương vẫn lạc Minh Vương bay đi, tốc độ nhanh chóng liền La Hội trưởng đều không thể phản ứng lại. Lam La Hội trưởng thi triển tiên khuyết bước kỹ năng, một bước phóng ra, từ không trung cất bước vượt qua hướng mặt đất lúc, Thương Diêu đã từ vẫn lạc bên cạnh Minh Vương lướt qua, Ma Vương kiếm trong tay lần nữa phát động bạo kích kỹ năng, chém xuống một kiếm Minh Vương đầu, đánh giết cấp 90 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 9.000 đánh giết cấp 90 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 9.000 chậm một bước La Hội trưởng khoe miệng giật một cái, ngụy kỹ ba người đều là hắn đưa vào tới, kết quả bổ đao kinh nghiệm đều bị hợp thể Thương Diên cùng Diêu lực cho cướp. Khương Diên công khai tinh thần truyền âm, kinh nghiệm bổ đao lưu cho ta, để ta đột phá cấp 90 so với các ngươi nhiều thăng một cấp càng có giá trị. Hắn đây là lời nói thật. Nhiều một cái cấp 90 chiến hữu, tính giá trị viễn siêu tại cấp 90 chiến hữu nhiều thăng một cấp. La hội trưởng hiện tại cấp 92, hắn lại tăng cấp 1, toàn thuộc tính chỉ là gia tăng 3.000 điểm, mà Khương Diên nếu là đột phá cấp 90, toàn thuộc tính sẽ tại cấp 89 trên cơ sở trực tiếp tăng gấp đôi. Dựa theo Khương Diên thuộc tính cá nhân, hắn cấp 89 thời điểm. Công kích thuộc tính vừa bạn có thể đột phá 10 nghìn, cho nên cấp 90 thuộc tính tăng gấp bội dưới tình huống, công kích của hắn thuộc tính sẽ cao tới hai bạn, đồng thời lĩnh vực kỹ năng phạm vi bao trùm sẽ còn bởi vì cấp 90 sau đối pháp cắt chi lực không chế, từ đó khuyết trường tăng 10 lần. Tỷ như trong gà hóa quốc kỹ năng, cấp 89 dưới tình huống, lĩnh vực phạm vi bao trùm chỉ có phương viên 890m, nhưng mà đột phá cấp 90 sau, theo lấy tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, lĩnh vực phạm vi bao trùm sẽ khuyết trường tăng tới phương viên 9000m. Vậy vậy La hội trưởng đối với Khương Diên có lý có cứ cấp bộ đao lý do, cứ thế không lời nào để nói, vô pháp phản bác cho dù La hội trưởng còn muốn lại tăng cấp một, để chính mình thu được cao hơn chiến lược. Thôi được, nếu không phải ngươi cùng Diêu lực hợp thể thu được kinh người chiến lược, lần này lừa giết Ngụy Kỷ hành động không mẹn mẹn sẽ thất bại, Trần Hiên Viên cùng Diêu lực e rằng sẽ còn bị bọn hắn cho giết tới rất phá cấp 90. La hội trưởng nói tiếp, ngươi hiện tại cấp 87, tiếp xuống đem Ngụy Kỷ ba người giết tới rất xuống cấp 80, tất cả bổ đao kinh nghiệm lưu cho ngươi, có thể để cho ngươi đột phá đến cấp 89, sang năm lại vào phục hoạt đạo, ngươi liền có thể vượng váng đột phá cấp 90, liền sợ sang năm lúc này, tiến bảo phục hoạt đạo tầng cao nhất cũng chỉ có người của chúng ta. Không có người ngoại quốc cùng Tiên Long Nhân, có thể đột phá đến cấp 89 đầy đủ, ngươi hiện tại đem Phong Thiên Linh vực đóng, ta thừa dịp hợp thể thời gian còn không kết thúc, tận lực đem khó giải quyết nhất nguy kỵ lại giết một lần. La hội trưởng Triệt Tiêu Phong Thiên Linh vực sau, nói, nguy kỵ phục sinh hậu chuyện đưa đến cái phương hướng này, bắt được ta, ta trực tiếp mang các ngươi đi qua. Khương Diêu đưa tay trái ra đáp lên La hội trưởng bả vai trái bên trên nắm lấy, La hội trưởng lập tức thi triển thiên Khuyết bước kỹ năng, mang theo Khương Diêu vượt qua hư không, trực tiếp vượt ngàn ba mét, xuất hiện tại nguy kỵ phụ cận lúc này ngụy kỷ sắc mặt có chút tái nhợt, còn không có từ tử vong rất cấp trùng kích bên trong chỉ hoa tới. hắn nguyên lai tưởng rằng bí mật liên hệ minh vương cùng thái ân có thể giết la hội trưởng một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, kết quả bọn hắn ba người đều bị giết tới rất xuống cấp 90. bây giờ nhìn xem truy sát tới la hội trưởng cùng thân phận không biết, không biết là ai cùng diêu lực vừa người ra hỏa, ngụy kỷ sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi. thương diêu không nói hai lời, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng ngụy kỷ. Dù cho không có diêu khả ẩn trúc phúc tăng phúc, cương nhiên cùng diêu lực hợp thể phía dưới toàn thuộc tính cũng có thể ngang với cấp 93 tồn tại, kém duy nhất kình liền là nghề nghiệp của bọn hắn đều không có có thể thu được thuộc tính tăng phúc, hoặc là thường tổn bạo phát kỹ năng. Hóa thú, Côn bạo. Ngụy Kỷ trước tiên thi triển hai cái nghề nghiệp kỹ năng, dù cho rất xuống cấp cấp 90, hắn lại hóa thú kỹ năng toàn thuộc tính tăng phúc, cùng cùng bạo kỹ năng công kích tăng phúc xuống, toàn thuộc tính cũng không thể so bình thường cấp 90 cường giả kém bao nhiêu. Đây chính là nghề nghiệp ưu thế. Cho nên đồng dạng là cấp 90. Trần Hội trưởng cùng Đoạt Sá sau nắm giữ xong nghề nghiệp Ngụy Kỵ so ra, loại trừ công kích bạo phát kỹ năng mạnh hơn Ngụy Kỵ, các phương diện đều kém xa hai tầng kỹ năng tăng phúc xuống Ngụy Kỵ, từ đó bị Ngụy Kỵ đánh bại trọng thương. Bây giờ coi như Ngụy Kỵ ngã xuống cấp 89, Trần Hội trưởng đối đầu hắn vẫn là cực kỳ cật lực. Nhất là Trần Hội trưởng hiện tại Đại Chiêu kỹ năng đều ở vào hồi chiêu giai đoạn, mà phục sinh rất cấp sau Ngụy Kỵ, tất cả thời gian hồi kỹ năng đều sẽ biến mất, tất cả kỹ năng đều có thể tiếp tục thi triển. Lam Không Bạo lộ cuối cùng át chủ bài, Thương Diên không có thi triển sửa chữa kỹ năng nhằm vào Ngụy Kỵ băng không hóa thú đổi thành nương hóa quần bạo đổi thành quần hoan ngụy Kỳ hai cái này tăng phúc cường hóa kỹ năng liền sẽ triệt để phế bỏ ngụy Kỳ liền giao cho các ngươi ta mang trần hiên biên bọn hắn đi vây quét thái ân hai người nói xong la hội trưởng thi triển tiên khuếch bước biến mất không thấy gì nữa khương diên để ta sung sướng tinh thần chi hải bên trong diêu lực nói lấy để ta khống chế một thoáng cảm thụ một chút chúng ta hợp thể chiến lược mạnh biết bao thiên phú chiến đấu của ngươi không bằng ta để ngươi tới khống chế phòng trường cấp tám ngụy kỷ đều trời không lại khương diên quả quyết cử tuyệt tất nhiên Hắn không đồng ý để Diêu lực khống chế nguyên nhân là Diêu lực xem như chủ thể lời nói, như thế Diêu lực sẽ thu được thi triển hắn hai cái này nghề nghiệp kỹ năng quyền hạn. Đến lúc đó bí mật của hắn liền triệt để bị Diêu lực nắm trong tay. Cho nên Khương Diên là không có khả năng dùng hắn làm chủ để hắn khống chế. Diêu lực buồn bực nói, tiểu tử ngươi xem thường ai đây? Lão tử tại trong núi thây biển máu giết lung tung thời điểm, ngươi còn tại mặt ta đây. Khương Diên lời đến đáp lại Diêu lực, nghiêm túc điều khiển hợp thể dưới trạng thái Khương Diêu hướng về Ngụy Kỵ phát động mạnh mẽ công kích. Hoà thu thêm cường bạo tăng phúc xuống ngụy kỷ tuy là thực lực tương đại, nhưng mà đối mặt hợp thể dưới trạng thái toàn thuộc tính đều vượt qua hắn khương diêu hắn vẫn là rất nhanh liền ở vào thế bất lợi, thân thể lần lượt xuất hiện nhiều đạo kiếm thương. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy kỷ thi triển thú huyết sôi trào kỹ năng, công kích cùng phòng ngự lần nữa đạt được tăng phúc, hơn nữa càng là bị thường, thế công của hắn cũng liền càng mạnh mẽ. Diêu lực tinh thần truyền âm nói, ngấp ngư, ta là người diêu lực 33a. Ngụy kỷ sầm mắt lại, trực tiếp tiến hành nhân thân công kích. Lão tử hỏi là cùng ngươi vừa người ra hỏa, không phải ngươi phế vật này? Nếu không phải hắn cùng ngươi họ thể. Liền ngươi phế vật này dù cho đột phá cấp 90, lão tử một tay cũng có thể đem ngươi bắt chẹn. Diêu Lực lập tức thẹn quá hóa giận, tại tinh thần chi hải bên trong kêu lấy, Thương Diên, đem thân thể quyền không chế cho ta, ta mẹ nó muốn để hắn biết cái gì gọi là tạm nhẫn. Thương Diên đâm đồng ý, hắn thực sự nói thật, coi như hắn hiện tại rất xuống cấp 89, cũng như cũng có thể bắt chẹn cấp 90 ngươi. Diêu Lực, chương 42, người chết không cần thiết biết nhiều như vậy chương 42, người chết không cần thiết biết nhiều như vậy nói nó, lão tử tức tình thế nhưng cấp ép nghề nghiệp. Các ngươi bằng cái gì xem thường ta? Diêu Lực phiền muộn cực kỳ nhưng hắn cũng chỉ có vô năng cung nội phần cuối cùng hắn là kỹ nghệ loại nghề nghiệp bên trong thuộc về kỹ thuật thợ thủ công phân loại bên trong cấp S nghề nghiệp mà không phải chủ chiến loại nghề nghiệp cho nên hắn kỹ năng đều không có chiến lược tăng phúc nguyên nhân chính là như vậy cấp A chủ chiến loại nghề nghiệp bị kỹ căn bản không đem hắn để vào mắt thậm chí còn khiêu khích hắn phế vật liền là phế vật liệp nhân hiệp hội đem ngươi chức nghiệp này cho phân chia đến chủ chiến loại ngươi liền cảm thấy chính mình thức tỉnh chính là cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp ư một cái thợ thủ công hệ nghề nghiệp coi như đột phá cấp chín thì có ích lợi gì lao tử coi như lại mất cấp hai Ngươi cũng không thể nào là Lão Tử đối thủ, không phục ngươi hiện tại liền giải trừ hợp thể, cùng Lão Tử đơn đấu, nhìn Lão Tử ngược không ngược ngươi liền xong, Diêu lực chưa từng bị như vậy khất đủ. Hắn tại tinh thần Chi Hải bên trong vô năng cuồng nộ gầm thét, tan rã. Cương Diên tranh thủ thời gian cho ta giải trừ hợp thể. Cương Diên không thèm để ý Diêu lực, hắn cũng sẽ không trúng ngụy kỵ phép khách tướng, ngược lại ngụy kỵ mắng cũng không phải hắn. Bạo kích! Hợp thể dưới trạng thái Khương Diêu tại Cương Diên điều khiển xuống, một kiếm chém vào ngụy kỵ cổ tay phải bên trên, trực tiếp chặt đứt hắn đầu này tay phải bớt sói. Ngụy kỵ chịu đựng đau nhức kịch liệt bay ngược ra ngoài vốn định từ trong nhẫn chứa vật lấy ra trị liệu dược để khôi phục thương thế, kết quả vậy mới muốn đứng dậy bên trên nhẫn chứa vật phía trước trọng thương bị giết lúc, đã bị cái này cùng diêu lực hợp thể ra hỏa cho cấp loạn. Ngụy Kỷ nghiến răng nghiến lợi nói, "An Mặc Khải giáp giấu đầu lộ đuôi, có dám hay không xương tiên ra? Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy." Dứt lời, Thương Diêu thừa thắng xông lên, trong tay cấp 80 ma vương kiếm tại trên người Ngụy Kỷ không ngừng lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Chỉ cần phát động bạo kích kỹ năng, trên mình Ngụy Kỷ sẽ xuất hiện đi sâu không xương kiếm thương. Rất nhanh, Ngụy Kỷ hai tay đều bị chém đứt, hóa thú thành người sói hình thái hắn. Giờ phút này toàn thân đấm máu, vô cùng chật vật. Khương Diên không có vội vã bổ đao, bởi vì hợp thể kỹ năng lập tức liền phải kết thúc. Phía trước liên sát Ngụy Kỳ ba người, kinh nghiệm đều cùng Diêu Lực chia đều, tiếp xuống Khương Diên nhưng không muốn lại đem kinh nghiệm phân cho Diêu Lực. Cho nên hắn nghỉ vào hợp thể trạng thái thuộc tính ưu thế, đem Ngụy Kỳ hai tay đều cho chém nước, hai chân cùng trên mình tất cả đều là xúc mục kinh tâm vết thương, tại không có trị liệu kỹ năng cùng dược tề dưới tình huống, coi như Khương Diên không bổ đao, Ngụy Kỳ cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Diêu Lực khiêu khích nói, Ngụy Kỳ, hiện tại quỳ xuống để xin tha gọi ba ba ta liền cho ngươi một cái thông báo. Ngụy kỷ thống khổ tức giận uy hiếp, ít ít ít mẹ ngươi, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy tiện. Chờ phục hoạt đảo thí luyện kết thúc, đến lúc đó đại lực thương hội còn có ngươi diêu ra già trẻ lớn bé đều muốn tiếp nhận sự điên cuồng của chúng ta trả thù. Diêu lực cười ha ha, ngươi đi vào đến bây giờ còn không phát hiện phục hoạt đảo tầng cao nhất khắc từ lư, ngươi sẽ không phải cảm thấy nhiều nhất liền là bị chúng ta cho giết tới rất xuống cấp 80 a. Ngụy kỷ mày dậm nĩu một cái, ý tứ gì? Hắn chính xác phát hiện thất thường. Năm nay tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất cấp tám trở lên cường giả có hơn hai người. Nhưng bây giờ phục hoạt đảo tầng cao nhất loại trừ La hội trưởng bọn hắn, căn bản nhìn không tới người khác. Đây là không bình thường. Coi như là La hội trưởng đã sớm đi vào, nhiều nhất cũng liền là đem loại trừ hoa hạ cường giả bên ngoài những người khác cho giết tới rất xuống cấp 80, cho nên phục hoạt đảo tầng cao nhất theo lý thuyết chí ít cũng có 2 30 cái cấp 80 trở lên hoa hạ cường giả mới đúng. Thế nhưng phía trước bọn hắn bạo phát đại chiến, cũng không có cái khác hoa hạ cường giả tới trợ giúp, cũng không có Thiên Long nhân cùng ngoại quốc cường giả tới. Liền như tất cả tiến vào phục hoạt đạo tầng cao nhất thức tỉnh giả đều bị La hội trưởng bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp 80 như Diêu lực lúc này nói, La hội trưởng có khả năng đặc biệt tiến vào cấp 80 phù hoàn đảo tầng cao nhất. Đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể đặc biệt tiến vào tầng tiếp theo cấp 70 đảo tầng. Cho nên chờ chúng ta đem các ngươi giết tới rất xuống cấp 80, đến lúc đó chúng ta tiếp tục nữa, đem các ngươi giết tới rất xuống cấp 70, thẳng đến đem các ngươi giết tới tinh thần sụp đổ, giết tới không chịu nổi một kích mới thôi. Đến lúc đó phù hoàn đảo thí luyện kết thúc, ngươi cảm thấy còn có thể có cơ hội báo thủ rửa hận được. Nghe vậy, Ngụy Kỵ biến sắc mặt, cấp bách liều mạng như, co cẳng liền chạy. Hán thật bất bại đoản xá trọng sinh thật bất vả thăng cấp đến tình trạng này, thậm chí còn trở thành Hoa Hạ Ma Pháp Học viện hiệu trưởng, trở thành có quyền thế tồn tại, cũng không thể cứ như vậy na xuống. Hắn đến tranh thủ thời gian, không thể tiếp tục rất cấp, bằng không theo Diêu Lực nói, đến lúc đó bọn hắn bị giết tới rất xuống cấp 80, tiếp đó La hội trưởng bọn hắn tiến vào cấp 70 đào tầm tiếp tục giết bọn hắn mà nói, rớt xuống cấp 80 bọn hắn nhưng liền không có năng lực phản kháng. Sợ rồi sao? Đáng tiếc đã muộn. Ngay tại Diêu Lực tinh thần truyền âm nháy mắt, hợp thể thời gian kết thúc. Từ thương Diêu thể nội chia ra Diêu Lực còn không phản ứng lại, thương tiên liền đã đuổi kịp mị kỷ thi triển tuấn di ma tinh kỹ năng xuất hiện tại sau lưng ngụy kỵ chỉ thấy thương diên hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng về ngụy kỵ phần lưng cắm xuống dưới bạo kích Phúc. ma vương kiếm nháy mắt đâm vào ngụy kỵ phần lưng đau đến ngụy kỵ kêu lên thảm thiết đồng thời hai chân một cái lảo đảo hướng xuống đất té xuống bởi vì hắn hai tay đều bị chém đứt bởi vậy hóa thu hình thái phía dưới ngụy kỵ ngã xuống sau chỉ có thể dùng mặt sắt phương thức bạch ra mấy mét cải tạo thương diên thi triển kỹ năng đâm thật sâu vào ngụy kỵ thể nội ma vương kiếm nháy mắt tại ngụy kỵ thể nội thoát ra một đóa nhíp biển hình dáng kiếm hoa từng cái gai nhọn hướng về bốn phía đâm ra Trong đó không ít gai nhọn trực tiếp xuyên tấu nguy Kỳ trái tim, đánh giết cấp 89 tiên long nhân, kinh nghiệm 8010 đánh giết cấp 89 địch nhân, kinh nghiệm là 8998010, mà đánh giết cấp 90 địch nhân, kinh nghiệm sẽ tại 910 trên cơ sở tăng gấp đôi, bởi vậy đánh giết nguy Kỳ ba người, Thương Diên cùng Diêu Lực đều là một người phân đến 9000 kinh nghiệm. Ngay tại Thương Diên thành công đánh giết nguy Kỳ lúc, một bên khác Thái Ân tại La hội trưởng bọn hắn vây đánh phía dưới cũng nhanh không chịu được nổi. Cự ma dưới trạng thái hóa thân thành cự nhân hình thái Thái Ân tuy là nhục thân phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ cường đại, nhưng hắn cuối cùng rất xuống cấp 90 mà đối mặt vẫn là cấp 90 kiếm thánh nghề nghiệp trần hội trưởng cùng cấp 92 la hội trưởng bởi vậy hóa thân cự ma thái ân hiện tại đã là toàn thân đấm máu hấp hối. kiếm hạ lưu người kinh nghiệm cho ta thương duyên tinh thần truyền âm truyền đến la hội trưởng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tinh thần truyền âm là thông qua một cái dơm dạ chim truyền tới khá lắm tiểu tử này lúc nào thi triển kỹ năng thả ra dơm dạ chim giám thị chúng ta ta cái này giám sát thiên hạ quản chế thủy tinh cầu rõ ràng không có phát hiện cái này dơm dạ chim tồn tại một giây sau nam châm đột nhiên hư không tiêu thất Thi chuyển âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng Khương diên xuất hiện tại nam trâm vị trí. Tiếp đó ngồi tại nam trâm trên đầu diêu khả hân căn bản không thể phản ứng lại, đặt mông ngồi tại trên đầu Khương diên. Lập tức Khương diên một mặt một bước. Chương 43 mở ra nhìn thấu treo, còn lái lên đế góc nhìn quản chế chúng ta. Chương 43 mở ra nhìn thấu treo, còn lái lên đế góc nhìn quản chế chúng ta. Diêu khả hân lúng túng từ trên đầu Khương diên bay lên trời, thậm nghĩ còn tốt mặc chính là khải giác, mà không phải bay ngắn. Không phải cái này đặt mông ngồi tại trên đầu cương diên, cương diên nếu là vô ý thức ngẩng đầu lời nói, đó chính là thật một mặt một bước trước mắt, cự ma hình thái nửa mình dưới lớp 1130 mét Thái Ân gần tay gần chân đều bị La hội trưởng cùng Trần hội trưởng cho chặt đứt. Cự ma hóa Thái Ân lục thân phòng ngự cùng lực lượng đều là cực kỳ khủng bố, nhưng cũng bởi vì cự ma hình thái nửa mình dưới thể quá to lớn, từ đó làm cho mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng liền bị tốc độ cực nhanh, nhỏ nhắn linh lung La hội trưởng cùng Trần hội trưởng cho thương đến. Thương Diên mập bước xong, lập tức hướng về Thái Ân bay đi. Đáng thương Thái Ân như là mặc người chém giết tự nhiên, ngã vào trên đất muốn dãy rủa đều dãy rủa không nổi. Nếu không phải Lưu Bộ dao cho Khương Diên, La hội trưởng vừa mới liền có thể một kiếm đứt cổ trực tiếp đem Thái Ân cho xử lý. Thiu. Cương Diên như gió mạnh bay đến Thái Ân trước mắt, hai tay nắm Ma Vương Kiếm nháy mắt đâm vào Thái Ân cái kia so bóng rổ còn lớn mắt phải. Bạo kích kỹ năng phát động. Nháy mắt, đỏ thấm máu tươi từ Thái Ân trong con mắt tuôn ra. Bí mắt hắn bản năng hợp lên, nhưng lại bị đâm vào nhãn cầu lưới kiếm chặt lại. Vô pháp nhắm mắt lại. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, mãnh liệt đau nhức kịch liệt để hắn điên cuồng lung lay đầu. Cương Diên thi triển cải tạo kỹ năng, Ma Vương Kiếm trong tay tại ý niệm của hắn điều khiển xuống bắt đầu biến nhỏ, mà thân kiếm cũng bởi vậy biến lớn dài, trực tiếp xuyên thấu qua con ngươi, đi sâu bên trong đại não tiếp theo một cái chớp mắt, đi sâu đại náo lôi kiếm tại khương diên ý niệm điều khiển xuống lần nữa cải tạo hình thái, đột nhiên sinh ra vô số đầu nhím biển bộ dáng gai nhọn, trực tiếp đâm đến Thái Ân đại náo thủng lỗ chỗ. Phốc! Thái Ân mắt phải đột nhiên tuôn ra càng nhiều máu tươi, trong đó còn xen lẫn màu trắng huyết thanh. Miệng mũi lỗ tai cũng có máu tươi chậm chậm tràn ra, trực tiếp thất khiếu chảy máu bò mình. Đánh giết cấp 89 tiên long nhân, kinh nghiệm 8010 tiểu tử này thay đổi trang bị hình thái kỹ năng còn thật dùng tốt. La hộ trưởng tự mình lẩm bẩm. Tinh thần lực cường đại có thể để cho hắn tiên nhãn kỹ năng xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy Thái Ân tình huống trong cơ thể. Thương Diên cái này tùy tâm sử dụng thay đổi trang bị hình thái kỹ năng hắn thấy vẫn là rất biến thái. Không biển biện có thể căn cứ tình hình chiến đấu thay đổi vũ khí hình thái, nhằm vào địch nhân, còn có thể tại vũ khí phá vỡ phòng ngự đâm vào địch nhân thể nội lúc biến đổi hình dạng, tại địch nhân thể nội tạo thành trí mạng vết thương. Giải quyết xong thai ân sau, Thương Diên khôi phục hình thái Ma Vương kiếm, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Ngụy Kỳ ba người. Diêu Lực cùng Ngụy Kỳ chạm mặt, bọn hắn đã đánh nhau. La hội trưởng thả xuống tại phù hoạt đảo tầng cao nhất trong đó một khóa quản chế thủy tinh cầu tại không trung phát hiện lần nữa phục sinh rất cấp nguy kỳ, vừa vận Diêu Lực cảm ứng được Ngụy Kỳ ma lực khí tức thẹn quá thành giận bay đi, không nói hai lời liền cùng ngụy kỳ đánh nhau. cấp 90 diêu lực cùng đã rất xuống cấp 88 mươi ngụy kỳ chiến đấu tại một chỗ, coi như diêu lực không có tính bùng nổ kỹ năng công kích có thể xử lý ngụy kỳ, hắn dựa vào đẳng cấp thuộc tính ưu thế, tăng thêm luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp có thể tùy ý luyện hóa ngũ hành nguyên tố vật chất kỹ năng, cũng có thể tùy ý kiểm chế lại ngụy kỳ, không đến mức bị ngụy kỳ vượt cấp phản sát. bởi vậy, vậy la hội trưởng dẫn dắt cương diên đám người tiến đến truy sát minh vương cùng thái ẩn, nắm chắc thời gian đem bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp tám một bên khác, bị ngụy kỳ nhục nhã khiêu khích diêu lực ngay tại bật hết hỏa lực, điên cuồng công kích tới ngụy kỳ. Nhưng nghề nghiệp của hắn loại khác trên chiến trường cũng là không thích hợp đơn đấu, nhất là cùng nắm giữ hai cái chủ chiến loại nghề nghiệp, đồng thời hai cái nghề nghiệp còn vô cùng phù hợp, có thể đưa đến một thêm một lớn hơn hai ngụy kỳ tiến hành đơn đấu. Bây giờ luyện hóa lĩnh vực kỹ năng ở vào hồi chiêu thời điểm, diêu lực vô pháp thông qua lĩnh vực kỹ năng khống chế lại ngụy kỳ, nguyên tố chuyển hóa luyện kim thuật vật chất áp dụng những cái này không có hồi chiêu kỹ năng trên chiến đấu lại không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy diêu lực chỉ có thể dựa vào đẳng cấp thuộc tính ưu thế, dựa bản thân năng lực chiến đấu cùng ngụy kỳ cận chiến chém giết. Dương Dương Dương. Diêu Lực tiến công rất mạnh, nhưng mà hóa thú thêm cường bạo kỹ năng tăng phúc xuống nguy Kỳ tại đối mặt hắn đánh mạnh lúc lại lộ ra thành thạo, dễ dàng liền đỡ được hắn không ngừng vùng chém tới lại đao. Liền cái này, Ngụy Kỳ khích tướng nói, cho ngươi cấp 90 ngươi cũng không còn dùng được a. Mẹ, bắt nạt lao tử thức tình không phải chủ chiến loại nghề nghiệp lạ a? Diêu Lực khẽ miệng giật một cái, khó chịu nói, vốn là còn muốn chậm rãi tra tấn ngươi, đã ngươi vội vã tự tìm cái chết rất cấp, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cường đại ma lực khí tức tại Diêu Lực thể nội phun trào. Nói ta cấp 90 vô dụng đúng không? Vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút ta đột phá cấp 90 mở khóa kỹ năng, để ngươi trở thành ta kỹ năng này phía dưới cái thứ nhất người bị hại. Dứt lời, Diêu Lực lần đầu tiên thi triển cấp 90 chỗ mở khóa kỹ năng Nguyên tử phong bạo. Theo lấy kỹ năng thi chuyển, Diêu Lực thể nội tản mát ra từng đợt như ẩn như hiện quái dị vỗ sóng, toàn độ người cùng không gian bốn phía tựa hồ cũng biến đến có chút hư vô bầm mèo. Ngụy kỳ không biết rõ Diêu Lực đột phá cấp 90 sau mở khóa kỹ năng gì, bọn hắn cũng không giống như La Hộ trưởng nắm giữ có khả năng thấy rõ tất cả người nghề nghiệp kỹ năng tên nhãn, nhưng mà cấp 90 mở khóa kỹ năng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Hắn cảnh giác thi triển cùng chiến sĩ nghề nghiệp đón đỡ kỹ năng. Một giây sau, diêu lực đột nhiên hóa thành từng cơn sóng gợn tàn ảnh thẳng hướng Ngụy Kỵ, trong tay đại đao coi thường đón đỡ hộ thuẫn, trực tiếp xuyên thấu tới bổ về phía Ngụy Kỵ. Cái quỷ gì? Trong lòng Ngụy Kỵ giật mình, diêu lực tốc độ cực nhanh, coi thường đón đỡ xuyên qua đại đao để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà lập tức lấy liền bị diêu lực chém thương, kết quả hắn phát hiện diêu lực bổ về phía hắn đại đao như là giả tạo hình chiếu như, đến cả diêu lực một chỗ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua thân thể của hắn. Đây là tình huống như thế nào? Diêu lực đây là cái quỷ gì kỹ năng? Ngay tại Mỹ Kỳ Nghi hoặc tại Diêu Lực đến cùng đang làm gì? Vì sao cùng vị xuyên tưởng như, đột nhiên xuyên qua thân thể của hắn, lại không có bất kỳ khó chịu nào lúc, lồng ngực của hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác đau lớn. Thân thể từ vô số nguyên tử cấu thành, mà ta mở khóa cấp 90 kỹ năng có thể khống chế tất cả bị ma lực của ta ăn mòn nguyên tử, cho nên thân thể của ta cùng vũ khí có thể nguyên tử hóa, tại ta xuyên qua thân thể của ngươi lúc, trong cơ thể ngươi vô số nguyên tử đều đã bị ma lực của ta ăn mòn. Theo lấy Diêu Lực vừa nói ra, Ngụy Kỳ thể nội sử dụng nguyên tử đột nhiên nhấc lên một trận tấn trụ phong bạo. Ngụy Kỷ miệng mũi đột nhiên sặc ra đại lượng máu, thể nội bộ phận đột nhiên xuất hiện kịch liệt suy biến tổn hại dấu hiệu, như là từng cái cỡ nhỏ bom nguyên tử ở trong cơ thể hắn bạo tạp như. Tại không có trị liệu dự thủy, hoặc là trị liệu kỹ năng đủ nháy mắt triệt tiêu thể nội nguyên tử phong bạo thương tổn dưới tình huống, Ngụy Kỷ chống đỡ không đến 5 giây, lập tức thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Diêu Lực Từ trên cao nhìn xuống chứa lấy bức, vốn là lao tử cái đại chiêu này là muốn dấu tới, đến lúc đó tìm cơ hội âm chết La hội trưởng, nhìn hắn có phải hay không người nhà, kết quả ngươi nhất định muốn mệnh tối, bước ta bại lộ kỹ năng này. Một giây sau Không chung một khỏa quản chế thủy tinh cầu đột nhiên truyền đến La hội trưởng tinh thần truyền âm. Ngô Lỗ xuất. lão tử Thiên Nhãn sớm tại ngươi đột phá cấp 90 thời điểm liền nhìn trộm đến ngươi kỹ năng này. Diêu lực, mẹ nó, lão tử quên thứ này. Chết quái mức. Mở ra nhìn đấu treo, còn lái lên đế góc nhìn quản chế chúng ta. Chương 44, khoảng cách cấp 90 chỉ có cách xa một bước chương 44, khoảng cách cấp 90 chỉ có cách xa một bước màn đêm vụ xuống. Phục hoạt đảo tầng cao nhất. Thương Duyên mọi người còn tại không ngừng truy sát phục sinh rất cấp nghị kỳ ba người. Trong lúc đó có mấy người đột phá cấp 80, cũng có mấy cái bị Phương Diên đổi thành cấp 79 gia hỏa tại đánh giết Thiên Long Nhân lúc không chú ý đột phá thăng cấp, dẫn đến khôi phục Liêu chân thực đẳng cấp, từ đó thăng cấp về phục hoạt đảo tầng cao nhất. Cũng may La hội trưởng thả xuống quản chế thủy tinh cầu đã như là thiên la địa vong bao trùm toàn bộ phục hoạt đảo tầng cao nhất, có thể thời gian thực nắm giữ Ngụy Kỵ ba người phục sinh sau ngẫu nhiên xuất hiện vị trí, tiếp đó thi triển không có thời gian hồi thiên khuyết bước kỹ năng, nhanh chóng tìm tới bọn hắn. Bằng không bọn hắn một khi gặp được Ngụy Kỵ ba người, chắc chắn sẽ bị triệt giết. Bây giờ Ngụy Kỵ ba người đã bị giết tới chấp hơn cấp 85 trong đó mất đi vong linh khô lâu cùng vị hồn khôi lỗi Minh Vương là chiến lược yếu nhất, hiện tại đã ngã xuống cấp 81. Bây giờ đột phá tới cấp 88 Khương Diên chỉ cần tại la hội trưởng chỉ dẫn xuống tìm tới hắn, tiếp đó thuấn sát hai lần, liền có thể để Minh Vương rớt xuống cấp 80, ngã vào cấp 70 đảo tầng. La hội trưởng hỏi vừa mới thăng cấp, khôi phục liêu chân thực đẳng cấp 5 tử, hiện tại tầng tiếp theo cái gì tình huống? Đối phương nói, trinh kiệt bọn hắn liên hợp toàn thể lá ngoại cường giả tiến hành phản kháng, bọn hắn ủy vào nhân số ưu thế trong thời gian ngắn còn thật không tiện đem bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp 70. Bất quá chúng ta ủy vào đẳng cấp ưu thế, trong lúc đó cũng xử lý bọn hắn mấy lần. Tại Phục hoạt Đảo thí luyện kết thúc phía trước, đem bọn hắn còn có tất cả lão ngoại đều cho giết tới rất xuống cấp 70 khẳng định là không có vấn đề. Rớt xuống cấp 70 không đủ, tốt nhất tại Phục hoạt Đảo thí luyện kết thúc phía trước, đem bọn hắn đều cho giết tới rất xuống cấp 50. Dạng này chúng ta mới có niềm tin tuyệt đối tại Phục hoạt Đảo thí luyện sau khi kết thúc, đem bọn hắn đều cho hủy diệt tại Nam Hải Ma Quật. La Hội trưởng nói lấy, nhìn về phía Cương Giản, hiện tại Ngụy Kỵ ba người đã là cùng đồ mặt lộ. Ta cùng Trần hội trưởng lưu lại tới mang ngươi đổi giết bọn hắn là được, ngươi sửa chữa diêu lực cấp bậc của bọn hắn, để bọn hắn xuống dưới trợ rút, thuận tiện đem Ngụy Kỳ ba người là Thiên Long Nhân, lập tức bị chúng ta giết chết rớt xuống cấp 80 tin tức truyền đi, để nhóm này Thiên Long Nhân hỗn đảng cảm thụ một chút chân chính tuyệt vọng. Đi. Thương Diên phía trước đã đem cải tạo kỹ năng đổi trở lại sửa chữa đem thăng cấp đi lên quân bạn lần nữa bu xuống. Hiện tại hắn thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cái này vừa mới thăng cấp, khôi phục liêu chân thực đẳng cấp, từ cấp 79 biến trở về cấp 86 gia hỏa cho đội thành cấp 79, để nó tiếp tục trở về cấp 70 đạo tầng hàng duy đạt kích ngay sau đó, thương diên lần lượt thi triển kỹ năng, đem diêu lực cha con, còn có nam châm cùng mềm nhũn đẳng cấp đều cho đội thành cấp 79, để bọn hắn xuống dưới trợ giúp. Diêu lực cha con đến, lập tức để quân bạn nhóm sĩ khí tăng gọn. Nhất là diêu lực còn mang đến một cái làm cho người rung động, nhưng là lại phân chấn nhân tâm tin tốt lành. Trải qua xác định, hoa hạ ma pháp học viện ngụy hiệu trưởng ngụy kỳ sớm mấy năm cũng tại thiên tiêu đảo bên trong bị thiên long nhân đoạt giá. Thiên long nhân tôn xưng hắn là thú vương, trước đó không lâu thú vương ngụy kỳ tại la hội trưởng an bài xuống tiến vào phụng hoạt đảo tầng cao nhất, tiếp đó bị chúng ta cho giết tới gần rất phá cấp 80 trừ đó ra còn có cấp 90 minh vương cùng thái ân cũng đều là thiên long nhân, bọn hắn cùng ngụy kỷ một chỗ tiến vào phụng hòa đảo, cũng đều bị chúng ta cho giết tới gần rất xuống cấp 80, rất nhanh các ngươi liền có thể tại tầng này nhìn thấy bọn hắn, đến lúc đó chúng ta giành giật từng giây, đem bọn hắn đều cho giết tới rất xuống cấp 70, để bọn hắn hối hận đoạt xá đồng bảo của chúng ta tộc nhân, để bọn hắn vì thế trả giá đau thương đại giới. mọi người ngao ngao đáp lại, sĩ khí tăng bọn đến liền ma lực khí tức đều biến đến cường thịnh mấy phần, chấn nhiếp đến xung quanh thiên long nhân cùng đám người nước ngoài cũng vì đó kiên kỵ, trong đó lệ thuộc vào hoa hạ ma pháp học viện các thời trò giờ phút này chỉ cảm thấy đến có chút khủng bố khiếp người. Hoa Hạ Ma Pháp Học Viện xem như trong nước Tam Đại Ma Pháp Học Viện đứng đầu, không nghĩ tới hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng rõ ràng đều bị Thiên Long Nhân cho đọa xá. Đáng sợ nhất là trong những năm gần đây, chúng ta Hoa Hạ Ma Pháp Học Viện tiến vào Thiên Kiêu đảo trong học sinh, loại trừ hy sinh ở bên trong, lại có gần tới một nửa người đều bị đọa xá. Vương Sán cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Hắn hôm nay vận khí tốt, gặp được Phong Vân Công Hội hội trưởng Phong Thiên Dật dẫn dắt Long Nguyên Ma Pháp Học Viện một vị nữ giáo sư thăng cấp, tiếp đó Phong Thiên Dật biểu thị dẫn hắn tốt thông cấp bảy để hắn gia nhập Phong Vân Công Hội, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng phong tiến lên rồi kết quả vừa mới tốc thông cấp 70 tiến vào tầng này hắn lập tức liền nghe đến như vậy chấn động kinh dị tin tức hắn không khỏi nghĩ đến cùng chính mình đồng dạng năm nay thức tỉnh ra cấp s nghề nghiệp tiếp đó cũng gia nhập hoa hạ ma pháp học viện lý vũ phong tháng trước thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc lý vũ phong triệt để mất liên lạc kết luận chết tại thiên tiêu đảo tin tức truyền tới lúc bọn hắn đều cực kỳ kinh ngạc bây giờ ngẫm lại vương sáng nhìn không được suy đoán lý vũ phong có phải hay không là tại trong thiên tiêu đảo cũng bị thiên long nhân đoạt xác tiếp đó trốn đi có khả năng cuối cùng sống không thấy người chết không thấy xác không có người tận mắt nhìn thấy Lý Vũ Phong bị giết, cho nên ai cũng không xác định hắn có phải là thật hay không đã chết. còn có tôn trường Bân, hắn cùng Lý Vũ Phong đồng dạng, cũng là đột nhiên mất liên lạc, không có từ trong tiên tiêu đảo đi ra, cũng không có người tận mắt nhìn thấy hắn bị giết hại trải qua. Vương sáng nghĩ kỹ cực sợ hai nói, bây giờ suy nghĩ một chút Lý Vũ Phong khả năng cũng thật là bị thiên long nhân cho đọa xá. lúc trước hắn không hiểu thấu hỏi ta ở đâu, biểu thị muốn cùng tổ ta đội xong xếp lúc, ta liền cảm thấy không được bình thường. cuối cùng ta cùng hắn không quá quen, hơn nữa chúng ta tiến vào phía trước tiên hống tiêu đều là tìm tốt đồng đội một chỗ tổ đội. E rằng khi đó hắn đã bị Thiên Long Nhân đoạt xá, cho nên hắn khắc thường mời ta song xếp tổ đội, nói không chắc liền là muốn lừa ta đi qua bị Thiên Long Nhân đoạt xá. Hiện tại đáng sợ nhất chính là trường học chúng ta hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng đều bị Thiên Long Nhân đoạt xá, như thế cái khắc trường học lãnh đạo cùng trong giáo sư có thể hay không còn có không ít Thiên Long Nhân. Tóm lại chỉ cần là tiến vào qua Thiên Tiêu đảo đều có bị đoạt xá hiểm nghi Chúng ta bây giờ đều là bị người nhà giết qua, xác định không có bị đoạt xá, chí ít chúng ta sau đó ở trong trường học hoặc là trong ma quật có thể an tâm tổ đội các bạn. Người khát lời nói ta hiện tại là thật không dám đem sau lưng liều cho bọn hắn. Không muốn những thứ này, chúng ta vẫn là dự vững tinh thần, giết nhiều mấy chục lần thiên long nhân cùng lão ngoại, tranh thủ đem bọn hắn giết tới rất xuống cấp 70 phía trước nhiều thăng mấy cấp, không phải sau đó thiên giới trở về, thiên long nhân đại bộ phận đội đến, chúng ta không có thực lực tường đại, đến lúc đó cũng chỉ có bị giết hoặc là bị bọn hắn đoạt sá phẩn. Giết! Không phải chủng tộc ta, toàn bộ tru sát. Đại chiến tiếp tục bày ra. Một đêm này cấp 70 đảo tầng, tình hình chiến đấu so lúc ban ngày còn muốn quyết liệt nổ tung. ma phù hoạt đảo tầng cao nhất. Theo lấy đêm qua đến, Ngụy Kỳ ba người cuối cùng bị Khương Diên ba người cho một đường truy sát đến rất xuống cấp 80. Bởi vì mỗi lần bổ đao kinh nghiệm đều nhường cho Khương Diên, bây giờ Khương Diên đã đột phá đến cấp 89, khoảng cách cấp 90 chỉ còn cách xa một bước. Chương 45, Mãn Tính Tử vong kết quả chương 45, Mãn Tính Tử vong kết quả tính danh, Khương Diên trùng tộc, Hoa Hạ tộc nghề nghiệp, Thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 89, 15360, 120000, khí huyết 10120 ma lực, 15400 tinh hận, 10145, 3180, công kích, 10118 tám nghìn phòng ngự một 7.450, tốc độ 1.0102, 7.500, ma kháng một 7.450, kỹ năng thiên phú sửa chữa ký sinh độ bền vạn vật chiết cây phá giải miễn dịch trú hại lắp ráp thiên địa cải tiến sửa chữa hấp thu hợp lại dâm dạ chim phù ma vạn vật chất lọc thiên công khai vận trồng gà hoa quốc trang bị cách mạng thiên khí chi tử nguy kỷ ba người đều bị giết tới rất xuống cấp 80, thương duyên đẳng cấp cũng bởi vậy đột phá cấp tám từ tháng sáu thượng tuần thức tỉnh đến tháng chín hạ tuần Hơn 3 tháng thời gian từ không đột phá đến cấp 89, Khương Diên tốc độ lên cấp quả là nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Trọng Sinh ưu thế tại trên người Khương Diên hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chính hắn đều không thể nghĩ đến sau khi sống lại tốc độ lên cấp có thể nhanh như vậy. Thiên Tiêu đảo cùng phục hoạt đảo xem như Thiên Long Nhân đoạt xá thăng cấp bảo địa, bây giờ lại trở thành hắn các các thăng cấp động thiên phúc địa. Lại tăng cấp một, đến lúc đó đổi lên một bộ cấp 90 thần trang, coi như là cấp 92 la hội trưởng, ta cũng có thể vượt cấp giết hắn. Trong lòng Khương Diên lẩm bẩm lấy, hắn hiện tại thậm chí có chút kích động, muốn thử một chút cấp 89 chính mình có thể hay không được cấp xử lý cấp 92 la hội trưởng. Hiện tại phục hoạt đảo tầng cao nhất không có những người khác, ngoại giới đột phá cấp 90 cường giả cũng chỉ còn lại ruột keo ly, lần này chúng ta bên này tổn thất một cái cấp 90 nguy kỷ, nhưng mà nhiều một cái diêu lực cùng trần hiên viên, chỉnh thể tới nói đỉnh cấp chiến lực đạt được tăng lên không nhỏ, nhất là lần này còn có thể bồi dưỡng được đại lượng 7-80 cấp cao cấp chiến lực, đồng thời trên diện rộng suy yếu thiên long nhân cùng người ngoại quốc cao cấp chiến lực. Kết quả này la hội trưởng vẫn là thật hài lòng. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc liền là lãng phí không ít kinh nghiệm đem diêu lực cho chồng đến cấp 90, nhưng hắn những kế hoạch này đều muốn cầu cạnh Thương Diên, lại không thể không đáp ứng Thương Diên nói lên điều thỉnh cầu này. Bằng không đổi thành phong tiên giật đột phá cấp 90 lời nói, kết quả là rất ảm mỹ. Thương Diên lúc này hỏi, "Rốt Keo Ly có bị đoạt xá ư?" Nếu như hắn cũng bị Thiên Long Nhân đoạt xá lời nói, tiếp xuống có cơ hội hay không đem hắn cho lửa đi vào cùng lúc làm sạch. La là hội trưởng trả lời, "Rốt Keo Ly có bị đoạt xá, nhưng hắn không phải bị Tiên Long Nhân đoạt xá, mà là bị ma nhân tộc đoạt xá." Tất nhiên, cái ta này cũng không có xác đi qua phía trước hắn tại trong phù hoàng đảo cũng không có bị chúng ta giết qua, chỉ là căn cứ hắn bại lộ hai cái nghề nghiệp kỹ năng, trình tuyệt bọn hắn hoài nghi hắn là ma nhân dương nghiệt. Trân hội trưởng hiếu kỳ nói, ma nhân tộc cùng thiên long nhân là đối thủ một mất một con dư. la hội trưởng nuốt cằm nói, căn cứ ta hiểu, thiên giới nguyên bản cũng cùng địa cầu đồng dạng, nắm giữ rất nhiều người khác nhau loại, nhưng bởi vì thức tỉnh nghề nghiệp cần giết chóc mới có thể thăng cấp, cho nên trải qua nhiều năm kháng chiến tranh giết, thực lực nhỏ yếu chủng tộc đều bị diệt tuyệt. thiên long tộc vùng dậy nhiều năm. Người người đều muốn thăng cấp mạnh lên, dẫn đến hiện tại thiên giới ma thú cấp cao cùng dị tộc cơ hồ đều bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại cũng chỉ còn lại cái gọi là ma nhân Dương Nhật tại cùng bọn hắn đánh du kích chiến. Cho nên ma quật sầm lớn, thiên giới trở về nguyên nhân chủ yếu liền là thiên giới thăng cấp tài nguyên đối thiên long nhân tới nói đã nhanh muốn tiêu hao hết, nhất là cấp 99, tự xưng thiên thần gia hỏa cấp bách muốn đột phá cấp 100, nhưng hắn phóng nhãn toàn bộ thiên giới, phát hiện cấp 90 trở lên, có thể để cho hắn thu được kinh nghiệm địch nhân hoặc ma thú đều rất khó tìm đến. Bởi vậy bọn hắn chủ tính thiên giới trở về Thôi động địa cầu toàn dân thức tỉnh, mục đích đúng là làm tạo thần, để cấp 99 thiên thần đột phá cấp 100. Vì thế bọn hắn không thiết dựng vào vô số tộc nhân sinh mệnh, đến lúc đó bọn hắn sẽ thôi động đại chiến, đoạt xá ẩn dấu ở bên người chúng ta thiên long nhân cường giả sẽ trợ giúp chúng ta đánh giết đại lượng thiên long nhân cao cấp chiến lực, từ đó để trong chúng ta xuất hiện nhiều cái cấp 90 cường giả. Tiếp đó bọn hắn lại đâm lưng, để tất cả cấp 90 trở lên người địa cầu đều trở thành thiên thần kinh nghiệm, giúp thiên thần đột phá cấp 100. Đây chính là bọn họ kế hoạch, mà chúng ta Hoa Hạ tộc liền là bọn hắn tuyển chọn lớn nhất tiềm lực trung tộc, cho nên chúng ta người là bị đoạt xá nhiều nhất, mấy năm qua này, vậy 80 cấp trở lên thức tỉnh giả bên trong, có gần tới một nửa đều là bị bọn hắn cho đoạt xá. Bọn hắn che giấu tung tích, chỉ ở trong phụ hoạt đảo thăng cấp, mục đích đúng là lợi dụng phụ hoạt đảo cơ chế đoàn kết chúng ta chống lại tất cả ngoại quốc cực giả, từ đó dương bá địa cầu, dẫn dắt chúng ta bồi dưỡng được đại lượng cao cấp chiến lược, cùng may tương lai trở thành bọn hắn thăng cấp kinh nghiệm. Nghe lấy La hội trưởng giản thuận, Trần hội trưởng không khỏi lo lắng nói, Thiên Long nhân chủ tính một màn như thế, nói rõ bọn hắn có rất nhiều lòng tin thực lực có thể khống chế chúng ta, để chúng ta vô pháp nhảy ra bọn hắn khống chế, trừ phi chúng ta có thể bởi tại thiên giới trở về phía trước bồi dưỡng được không thua bởi bọn hắn đỉnh cấp chiến lực. Thế nhưng rời đi phủ mặt đảo, hiện tại sâm lấn ma quật trong bị diện lại không có ma thú cấp cao có thể để cho chúng ta tiếp tục thăng cấp. Cho nên tình huống bây giờ liền là chúng ta chỉ có thể bị thiên long nhân nắm mũi dẫn đi, chỉ có thể bị ép chờ đợi thiên giới trở về, bị ép cùng thiên long nhân bày ra đại chiến, tiếp đó bị ép đột phá cấp 90, mươi, cuối cùng bị cái gọi là thiên thần đánh giết, trở thành hắn đột phá cấp một kinh nghiệm. Ngẫm lại đều tuyệt vọng đây quả thực là một cái mãn tính tử vong kết quả. La hội trưởng nói lấy, đây chính là chúng ta vật mệnh. Bất quá từ khương diên cùng diêu lực phá hoại tiên kiêu đảo đoạt xá bắt đầu, chúng ta đã thay đổi vận mệnh, đã trải qua bắt đầu nhảy ra thiên long nhân sơ bộ không chế. Mà các thiên long nhân không giống chúng ta đồng dạng một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Trong bọn họ rất nhiều cường giả đều không muốn thành toàn thiên thần, đều nghĩ đến chính mình đột phá cấp 100, chính mình trở thành chân chính thiên thần. Bởi vậy hai năm qua tiến vào phục hoạt đảo thiên long nhân đều chỉ cố lấy chính mình thăng cấp mạnh lên, lười đến hao tâm tổn trí phí sức giúp thiên thần thôi động nuôi cổ kế mạch sau đó chúng ta có thể lợi dụng Thiên Long Nhân vấn đề này để bọn hắn phát sinh nội chiến, bằng không bọn hắn đoàn kết lại, chúng ta đối mặt vài trăm cái cấp 90 trở lên cường giả cũng chỉ có bị bọn hắn nghiền nát phần. Thương Diên suy nghĩ một chút, nói, Thiên Long Nhân cấp 90 trở lên cường giả nhiều như vậy, nếu là chúng ta đem bọn hắn giết sạch, tập trung kinh nghiệm cho trong đó mấy người lời nói, chẳng phải là cũng có thể tạo thần, bồi dưỡng được mấy cái đột phá cấp 100 trăm tồn tại. Trên lý luận có thể, trên thực tế chúng ta chỉ có cùng bọn hắn đánh du kích phần, thậm chí khả năng liền đánh du kích năng lực đều không làm được. La là Hội trưởng than thở khí, nói tiếp tóm lại đi một bước nhìn một bước xa ngược lại kết quả xấu nhất liền là nước mất nhà tan sau chúng ta cùng ma nhân dương nhiệt đồng dạng chỉ có thể bảo tồn cao cấp chiến lực tiếp đó không ngừng đánh du kích trả thù thiên long nhân thương Diên lẩm bẩm nói thiên giới trở về nhanh nhất 3 năm thiên tiêu đạo đoạt xá bị phá hư tin tức hiện tại theo lấy thiên tiêu đạo trở về thiên giới sau khẳng định đã bị thiên long nhân cường giả biết e rằng trở về thời gian sẽ tăng nhanh chúng ta nếu như muốn thu được cùng thiên long nhân chia 5 năm thực lực cũng chỉ có thể đổi tại thiên giới trở về phía trước ngược lại xâm lấn thiên giới tức trước lúc này bí mật bồi dưỡng được càng nhiều cấp chín trở lên cường giả Là hội trưởng lớp đầu, có thể nghĩ tới phá cục phương pháp ta đều nghĩ qua, dùng chúng ta đẳng cấp thực lực, ngược lại xâm lấn thiên giới là không có cách nào thực hiện. Tốt, bây giờ nói những thứ vô dụng này, ngươi đổi một thoáng cấp bậc của chúng ta, đi xuống trước đem bọn hắn cho giết ra cấp 70 lại nói." Thương Diên suy nghĩ một chút vẫn là không có đem chính mình dự định lợi dụng phục hoạt đảo xâm lấn thiên giới kế hoạch nói ra, tiên lặng thi triển lên sửa chữa kỹ năng. Chương 46, chớ khẩn trương, hắn là người nhà chương 46, chớ khẩn trương, hắn là người nhà sửa chữa. Lần đầu tiên thất bại, Thương Diên thi triển lần thứ 2 kỹ năng vậy mới thành công đem la hội trưởng đẳng cấp cho đội thành cấp 79. theo lấy la hội trưởng truyền tống ngã vào cấp 70 đảo tầng. thương Diên tiếp tục thi triển kỹ năng, đem cấp 90 trần hội trưởng cũng cho đổi thành cấp 79. về phần mình, thương Diên không đội xuống dưới, bởi vì hắn đến một thoáng phục hoạt đảo tầng cao nhất, nhìn xem sâu trong lòng đất có hay không có tương tự với thiên tiêu đảo tế đàn di tích kiến trúc. phục hoạt đảo có thể để người chết phục sinh, còn nắm giữ có thể để người ta phục sinh sau ngẫu nhiên truyền tống năng lực. nói rõ trong phục hoạt đảo khẳng định dung hợp phục sinh lĩnh vực loại hình kỹ năng hơn nữa cấp 90 cường giả chết đều có thể phục sinh nói rõ dung hợp ma tinh e rằng còn không thấp tại cấp 90 thương Diên yên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng đem phụ ma kỹ năng đổi thành địa ma thi triển địa ma kỹ năng thương Diên hóa thân thành địa ma hình thái tiếp đó thi triển khải giáp dung hợp tàng hình ma tinh giả vợ chính mình cũng sửa lại đẳng cấp chuyển tống đi đến tầng tiếp theo hắn biết trên trời có la hội trưởng quản chế thủy tinh cầu đang ngó chừng bởi vậy vì để tránh cho bạo lộ sửa chữa kỹ năng đồng thời tránh cho bị la hội trưởng lợi bực vô căn cứ hiểu lầm hắn không thể làm gì khác hơn là diễn một màn như thế rơi vào mặt đất sau Khương Diên nhanh chóng hướng về sâu trong lòng đất kín đáo đi tới. Ma lực cùng tinh thần lực hướng về bốn phía tìm kiếm, Khương Diên nghiêm túc tìm kiếm phục hoạt đảo tầng cao nhất đảo địa tầng. Đất này chỗ sâu ẩn chứa sinh mệnh lực tương đối nồng đậm, hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, là bởi vì chiến đấu số lần quá nhiều, máu tươi xâm nhập mặt đất đưa đến ư. Trong lòng Khương Diên lẩm bẩm lấy, rất nhanh, 8 phút 50 giây đến, địa ma kỹ năng thời gian biến thân 8 phút 54 giây gần kết thúc, Khương Diên chui vào lòng đất chỗ sâu bơi một vòng lớn đều không có thu hoạch. Sửa chữa. Địa ma đổi thành năm ma. Tại địa ma kỹ năng biến thân hiệu quả gần kết thúc lúc, cương Diên không có khe hở đối tiếp, thi triển nham ma kỹ năng, hoán đổi thành nham ma hình thái, tiếp tục tra xét. Rất nhanh, 8 phút 54 giây lại qua, cương Diên vẫn không có thu hoạch. Sửa chữa, nham ma đổi thành thổ ma, tiếp tục thăm dò. Lại một cái 8 phút 54 giây gần đến, vẫn là không có thu hoạch, cương Diên buông tha tiếp tục tra xét. Thi triển sửa chữa kỹ năng, cương Diên đem chính mình cấp 89 đổi thành cấp 79, trực tiếp từ sâu trong lòng đất ngẫu nhiên chuyển tống đến cấp 70 đảo tầng. Liên tục 3 lần ma biến mang tới thân thể tiêu hao để Khương Diên hiện tại cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Không chung sao lổn đốm đầy trời, trăng sáng sáng rực. Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ma đạo máy truyền tin, dùng xích bị thân phận cho địch ngữ Hàm lao sư phát ra ma đạo giọng nói, "Ngươi đi vào phụ hoạt đảo đến hiện tại, có hay không có khảo cổ phát hiện cái gì kiến trúc?" Rất nhanh, địch ngữ Hàm phục hồi, cấp 60 đảo tầng ta thăm dò một vòng, không có phát hiện cái gì di tích kiến trúc, hiện tại ta vào cấp 70 đạo tầng, nhưng mà tình hình chiến đấu khốc liệt, ta chỉ có thể đi theo đại bộ phận đội đi, không có thời gian tiến hành thăm dò. Kương Diên phục hồi, ngươi ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Địch Ngữ Hàm lão sư khảo cổ học gia nghề nghiệp nắm giữ có khả năng kéo dài tham dò phương viên vài trăm mét kỹ năng, hiện tại phong tiên giật mang nàng tốc thông cấp 70, tiếp xuống cương Diên có thể mang nàng thăng cấp đồng thời, để nàng tra xét cấp 70 đảo tầng, hy vọng có thể tìm tới ẩn tàng trong đó ma đạo kiến trúc. Có khả năng bao trùm nhiều tầng đạo, có thể thỏa mãn nhiều người như vậy truyền tống phục sinh ma tinh kỹ năng, tuyệt đối là một tòa không thua kém cấp 90 khủng lồ ma đạo kiến trúc ẩn chứa trong đó phục sinh ma tinh cùng truyền tống ma tinh hơn phân nửa cũng sẽ không thấp hơn cấp 90. Đồng thời ma đạo kiến trúc tất nhiên sẽ dung hợp đại lượng thổ hệ một hệ ma thạch. Như vậy địch thiên trọng yếu hạch tâm kiến trúc tất nhiên sẽ không bạo lộ trong tầm mắt của mọi người, cho nên chỉ sẽ giấu ở sâu dưới lòng đất. Rất nhanh, địch ngữ hàm phục hồi, ta cũng không biết ta ở đâu, ngược lại phía trước ngay tại bảy gia đại chiến. Khương diên hỏi, ngươi phụ cận đều có cái nào cường giả? Địch ngữ hàm trả lời, trần hội trưởng ngay tại dẫn đầu giết người, giết là hoa hạ ma pháp học viện ngụy hiệu trưởng. Được, ta đã biết, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Khương Diên trực tiếp cho Trần Hội Trưởng phát ma đạo giọng nói, "Bạo cái đại triều, ta xuôi theo ma lực của ngươi khí tức đi qua tìm người. Trần Hội Trưởng thu đến Khương Diên gửi tới ma đạo giọng nói, cũng không có hỏi nhiều, vừa mới thời gian hồi kỹ năng kết thúc, hắn trực tiếp tụ lực cấp độ, tiếp đó thi triển đột phá cấp 90 sau mở khóa kỹ năng. Một kiếm khai thiên, kiếm khí ngang dọc vài trăm mét, nháy mắt cách không miểu sát đã ngã xuống cấp 79, hiện tại chỉ sẽ chạy trốn 10 kỳ. Cách đến còn rất xa. Khương Diên nhìn phía xa bầu trời xuất hiện vảng vất hư không đều bị chém ra chướng lệ tràn diện, lập tức hướng về Trần Hội Trưởng tuân gia đại tiêu phương hướng bay đi chỉ thấy cấp 79 ngụy kỳ bị trần hội trưởng một kiếm này chém thành hai nửa, đại lượng máu tươi cùng thể nội đủ loại nội tạng bởi vậy tuôn ra. tất cả mọi người bị trần hội trưởng cái này khủng bố một kiếm cho chấn động đến. trần hội trưởng đây là có nhiều thống hận đoạt xá ngụy hiệu trưởng thiên long nhân. nghe nói trần hội trưởng đã cấp 90, kết quả làm giết cấp 79 ngụy hiệu trưởng. rõ ràng sự xuất khoa chương như vậy đại triều. lao trần, ngươi thu liễm một chút. hiện tại ngụy kỳ đã rớt xuống cấp 79, ngươi cấp bậc chân thật là cấp 90, ngươi giết hắn lại không cách nào thu được kinh nghiệm, chớ lãng phí bổ đào kinh nghiệm à? trần hội trưởng không có giải thích, ngượng ngùng nói. Ta ta, lần sau nhất định lưu thủ để ngươi bổ đạo. Không bao lâu, Thương Diên bay tới. Địch Lão sư, ngươi rời khỏi đám người bay lên, ta dẫn ngươi đi thăm dò tầng này phụ hộ đảo, thuận tiện mang ngươi thăng cấp. Thu đến Thương Diên gửi tới Ma đạo tin tức, Địch Ngữ hàm lập tức từ phía dưới rừng rậm trong phế tích bay lên. Làm càng tốt truy sát mấy ngày này Long Nhân cùng lão ngoại, cấp 70 đảo tầng rừng rậm đều đã bị trong nước một đám cường giả phá hủy. Cho nên dấu không thể giấu dưới tình huống, nguy kỵ bọn hắn một khi phục sinh, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn phát hiện, tiếp đó gặp phải truy sát. Nhất là La hội trưởng xuống tới, Cấp bảy mươi đảo tầng nhiều hơn không ít quản chế thủy tinh câu sau, bọn hắn liền càng thêm không chỗ ẩn nút. Ta nhìn thấy ngươi." Khương Diên nhanh chóng bay tới, loại trừ cùng Khương Diên tại phục hoạt đảo tầng cao nhất tiếp xúc qua, bị Khương Diên sửa đổi đẳng cấp một đám cường giả, những người khác không biết Khương Diên, lập tức cảnh giác lên, nhất là phía trước Khương Diên giảm bạo cựu rồ kỳ cụ dạ sủ kẻ lộ ra thiên long nhân đoạt xá bí mật lúc, mặc liền là khải giáp trang bị. Bởi vậy có người kinh hô, là cựu rồ kỳ cụ dạ sủ kẻ. Liên quan tới Khương Diên giảm bạo cựu rồ kỳ cụ dạ sủ kẻ chuyện này, trấn hội trưởng cùng lão hội trưởng đều đã nghe nói. Trấn hội trưởng mở miệng nói: Chớ khẩn trương, hắn là người nhà, không phải cụ rồ kỳ cụ dạ sủ kệ, phía trước là hắn cố tình giả mạo cụ rồ kỳ cụ dạ sủ kệ phơi nguyên liệu, sớm lộ ra thiên long nhân đoàn xã tin tức, để cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ngay vậy, mọi người vậy mới không có khẩn trương như vậy. Các ngươi tiếp tục. Thương Diên nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp đó đối địch ngữ hàm nói lấy, cùng ta xuống tới, ta mang ngươi khai quật khảo cổ. Địch ngữ hàm gặp trên người hắn mặc chính là cấp 80 cốt long khải giáp, lập tức biết hắn cùng Trần hội trưởng đồng dạng, thuộc về đẳng cấp đối thấp, đặc biệt tiến vào cấp 70 đạo tầng cùng giả. Bởi vậy nàng yên tâm theo sát Khương Diên hạ xuống mặt đất, tại Khương Diên dẫn dắt tới thi triển kỹ năng, như là ra đa cha xét lấy phương viên 700m mở dưới đất. Chương 47, Khương Diên cùng Diêu Khả Hần sẽ không phải cũng đột phá cấp 70A. Chương 47, Khương Diên cùng Diêu Khả Hần sẽ không phải cũng đột phá cấp 70A. Đột phá cấp 70 sau, định ngữ hàm khảo sát kỹ năng đã thăng cấp đến có thể khảo sát phương viên 700m mặt đất, đồng thời tập trung ma lực cùng tinh thần lực một chiều khảo sát dưới tình huống, một chiều khảo sát khoảng cách hoặc chỗ sâu cao nhất có thể đạt tới 1400m. Ma lực dược thủy cùng tinh thần lực khôi phục dược thủy bao no, ngươi kéo dài thi triển kỹ năng khảo sát là được, không cần lo lắng ma lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Thương riêng phệ hồn phiên bên trong còn giam giữ mười mấy cái bảy tám trụ cấp vong linh quỷ hồn, liền lào phía trước Minh Vương Triệu Hồi ra tới, bị hắn lợi dụng phệ hồn phiên cắn ướt, thời khắc mấu chốt có thể thả một hai cái đi ra, thi triển hấp thu kỹ năng hấp thu tinh thần lực của bọn nó bổ sung chính mình. Ngược lại tiêu diệt cấp 80 trở xuống vong linh quỷ hồn đã không cách nào làm cho hắn thu được kinh nghiệm, đồng thời đánh giết vong linh ma vật, chỉ có thể thu được bình thường kinh nghiệm một phần mười, đánh giết một cái cấp 80 vong linh quỷ hồn, kinh nghiệm chỉ có thể thu được 720, đối với hiện tại thăng cấp hơi một tí cần hơn 10 vạn kinh nghiệm Khương Diên tới nói, điểm kinh nghiệm này đã không đủ tê răng. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Tại Khương Diên dẫn dắt tới, địch ngữ hàm từ trời có chút sáng lên, một mực kéo dài thi triển khảo sát kỹ năng, cha xét lấy cấp 70 đạo tầng phục hoạt đạo dưới đất trong lúc đó gặp được ngẫu nhiên phục sinh tiên long nhân cùng người ngoại quốc, thương duyên đều là nháy mắt phế đối phương, để địch ngữ hàm bộ đào thu được kinh nghiệm, nhiều thăng mấy cấp. Đáng tiếc một ngày đã sắp qua đi, vẫn là không có phát hiện gì. Thương duyên không khỏi suy đoán, phục hoạt đảo tổng cộng có tầng 6, từ dưới lên trên theo thứ tự là cấp 30 đảo tầng, đến cấp 80 đảo tầng. Dựa theo lĩnh vực kỹ năng đều là dùng bản thân làm trung tâm, bao trùm phương viên ngàn mét vạn mét để tính, trong phục hoạt đảo có thể để mọi người phục sinh, đồng thời ngẫu nhiên truyền tống đến liên quan đạo tầng ma tinh kiến trúc hẳn là tại cấp 50 hoặc cấp 60 đạo tầng dưới đất mới đúng. Cuối cùng ở giữa vị trí mới có thể càng tốt bao trùm lên phía dưới mấy tầng đảo tầng. Thương Diên dứt khoát nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, cấp 70 đảo tầng phòng trừng cũng là cha xét không ra thứ gì, ta tiếp xuống mang ngươi lại tăng mấy cấp, tiếp đó tiến về phía dưới đảo tầng đi sâu cha xét. Ngày kế tiếp, phục hoạt đảo cấp 60 đảo tầng. Thương Diên đem một ngày tăng lên điên cùng cấp 5, đột phá đến cấp 75 địch ngữ hàng cho đội thành cấp 69, cùng nàng một chỗ từ cấp 70 đảo tầng chuyển tống ngã vào cấp 60 đảo tầng, tiếp đó tiện đường tìm tới Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá. Hiện tại cấp 60 đảo tầng ta thả không ít cấp 80 trở lên cường giả xuống tới, ngươi cùng Lâm Bá thừa dịp hiện tại có thể về cấp 70 đảo tầng, hiện tại tra ngươi cấp 90, tiếp xuống mang các ngươi giết nhiều mấy chục lần thiên long nhân cùng lão ngoại, rất dễ dàng liền có thể để các ngươi đột phá cấp 80. Diêu Tuấn Phong mấy ngày qua tại cấp 60 đảo tầng dẫn dắt mọi người truy sát thiên long nhân cùng người ngoại quốc, qua đủ làm lãnh tụ nghiện, trong lúc nhất thời còn không bỏ được đi lên thăng cấp. Tại bên cạnh bọn hắn, Thương Diên nhìn thấy mọi người đều ưa thích lấy ra giới thiệu, nói hắn là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ, Hoắc Nguyên Vũ bản tôn. Chỉ thấy Hoắc Nguyên Vũ hiện tại vẫn là cấp 69. Hán cấp 70 tiến vào phù hoạt đảo, kết quả diêu lực làm nghiệm chứng lâm bá có hay không có bị thiên long nhân đoạt xá, giết lâm bá đồng thời thuận tiện giết hoắc nguyên vũ, dẫn đến thật không dễ dàng đột phá cấp 70 hoắc nguyên vũ ngã xuống cấp 69. Tiếp đó ngã xuống cấp 69 hoắc nguyên vũ trong lúc đó lại bị giết một lần, ngã xuống cấp 68, bây giờ trở lại cấp 69, khoảng cách trở lại cấp 70 chỉ có cách xa một bước. Thương riêng xem ở hoắc nguyên vũ xui xẻo như vậy, cấp 70 tiến vào phù hoạt đảo hơn nửa tháng đẳng cấp không có tăng lên, ngược lại còn rơi xuống cấp một phân thượng, cũng cho hắn sửa lại đẳng cấp, đem cấp 69 hắn cho đổi thành cấp 70, để hắn đi lên đi theo Lâm Bá cùng đại bộ phận đội, nhìn xem có thể hay không nhiều thăng một hai cấp. Sửa chữa đẳng cấp, đem Diêu Tuấn Phong, Lâm Bá còn có Hoắc Nguyên Vũ đưa lên sau, Thương Diên hỏi Phong Thiên giận, ngươi đây là xuống dưới cấp 50 đảo tầng tiếp tục đuổi giết đoạt xá đệ đệ ngươi ra hỏa. Vẫn là thừa dịp hiện tại cấp 70 đảo tầng còn có không ít hơn 70 cấp địch nhân, đi lên nhiều tăng một hai cấp. Phong Thiên giật bình tĩnh nói, ta xuống dưới a tiếp xuống đoạt sáng nguy hiệu trưởng cùng trịnh kiệt bọn hắn thiên long nhân cũng sẽ bị giết tới ngã vào cấp 50 đảo tầng, ta xuống dưới còn có thể chấn áp bọn hắn, mang người khác thăng cấp. Được, chờ sau đó ta cũng sẽ mang địch ngữ hàm lão sư xuống dưới cấp 50 đảo tầng khảo sát khảo cổ, hiện tại trước sửa chữa đẳng cấp của ngươi, thả ngươi xuống dưới. Thương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem bị đội thành cấp 69 phong thiên giật cho đội thành cấp 59, để hắn chuyển tống ngã vào tầng tiếp theo. Tại cấp 60 đảo tầng bên trong, Thương Diên dẫn dắt địch ngữ hàm lão sư khảo sát trong lúc đó còn gặp được mấy cái người quen. Bên trong một cái vẫn là Dương Hữu Bích. Gia Hỏa này tốc độ lên cấp cũng không tệ, hiện tại rõ ràng đã cấp 63. Phía trước Diêu Tuấn Phong đã giết qua hắn một lần, xác định hắn không có bị đoạt xá, bởi vậy Dương Hồng Vĩ hiện tại gia nhập Diêu Tuấn Phong xây dựng Chu Thiên nhóm sau đó cùng Chu Thiên nhóm bên trong quần hữu một chỗ tổ đội, đuổi giết trên danh sách công bố đã xác định bị Thiên Long nhân đoạt xá gia Hỏa. Loại trừ Dương Hồng Vĩ, Khương Diên cũng gặp phải mấy cái Long Nguyên Đại học Thiên Kiêu lớp đồng học. Lại nói Khương Diên cùng Diêu Khả Hân sẽ không phải cũng đột phá cấp 70 a. Chúng ta tiến vào cấp 60 đạo tầng 3 ngày, đều không có nhìn thấy bọn hắn. Trong nhóm lướt bọn hắn cũng không nói chuyện, Chu Thiên trong nhóm dường như bọn hắn cũng không có gia nhập vào. Chu Thiên nhóm chủ nhóm là Diêu Khả ẩn Kaka, nàng tại Kaka dẫn dắt tới có lẽ đã đột phá cấp 70, nhưng mà Khương Diên lời nói liền rất khó nói, trừ phi Diêu Tuấn Phong cũng thuận tiện mang Khương Diên thăng cấp. Hoa Nguyên Vũ cấp 70 đi vào đều liên tục ngã xuống cấp 68, có thể thấy được không có chiến lược kỹ năng, không có cường giả dẫn dắt dưới tình huống, dựa vào bản thân bản sự đột phá cấp 70 là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, cho nên Khương Diên có thể ổn định đẳng cấp, không có bị rớt tới ngã xuống cấp 60 trở xuống coi như thành công. Nói như vậy vẫn là vương thanh phong manh a. Hắn hai ngày trước liền đã đột phá cấp 70, hiện tại nghe nói phục hoạt đảo tầng cao nhất các cường giả còn có La hội trưởng đều đặc biệt tiến vào cấp 70 đảo tầng, chỉ cần là nghề nghiệp đẳng cấp không nào dắt tí người, đều có thể tại La hội trưởng bọn hắn dẫn dắt tới các cả, cảnh tầng cấp, đáng tiếc chúng ta khoảng cách cấp 70 còn kém xa lắm, không phải chúng ta cũng có cơ hội hưởng thụ được loại này phúc lợi đãi ngộ. Chờ cấp 70 đảo tầng tất cả thiên long nhân cùng người ngoại quốc đều bị giết tới ngã vào cấp 69, chúng ta vẫn là có thể hưởng thụ được loại này phúc lợi đãi ngộ. Hiện tại Chu Thiên trong nhóm không phải phát thông tri đã an bài một chút trên 80 cấp cường giả xuống tới tầng này dẫn dắt chúng ta tốt tương ngư. Tại mọi người mài đao xoèn xoẹt, gào cấp đòi ăn theo sát đại bộ phận đội truy sát không ngừng từ cấp 70 đảo tầng rất xuống địch nhân thời gian. Thương Diên thì mang theo địch ngữ hàm tại tầng này tiếp tục khảo cổ khảo sát, ý đồ tìm ra phục hoạt đảo bên trong ẩn tạng phục sinh ma tinh cùng ngẫu nhiên truyền tống ma tinh. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng. Địch ngữ hàm khảo sát kỹ năng tại cấp 60 đảo tầng trung tâm vị trí sâu dưới lòng đất cuối cùng có phát hiện. Phía dưới này có đồ vật, ngoại hình tựa như là một bộ quan tài, hơn nữa quan tài rất lớn, đẳng cấp cực cao. Ta khai thác kỹ năng vô pháp viễn chỉnh khống chế đem bộ này quan tài cho đảo mốc ra. Chương 48, Phục sinh chi quan chương 48, Phục sinh chi quan quan tài. Ta xuống dưới nhìn một chút. Thương Diên lập tức thi triển thổ ma kỹ năng, hóa thân thành thổ ma hình thái, nhảy mắt trốn vào đất ngay, hướng về sâu dưới lòng đất kín đáo đi tới. Trên mặt đất, Địch Ngữ hằng trợn mắt hốt hoẩn. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao lại dạng này như nước trong veo trốn vào dưới đất? Địch Ngữ hằng khó có thể tin đồng thời, càng thêm hiếu kỳ cái này thần bí cường đại ra hỏa đến cùng tất tính chính là kỹ năng gì. Theo lấy thân thể không ngừng lặn xuống, Tại hơn 1000m sâu dưới lòng đất, Khương Diên cuối cùng phát hiện địch ngữ hàm nói khổng lồ quan tài. Thổ ma hình thái phía dưới, Khương Diên có thể tùy tâm sở dụng khống chế lực này, ma lực của hắn xâm nhập bốn phía đất này, điều khiển cử quan xung quanh thổ nhượng hướng bốn phía để ép, náy mắt dọn ra một cái khổng lồ không gian. Chỉ thấy chiều dài vượt qua trăm mét, rộng lớp 11 30 mét khổng lồ quan tài hoàn chỉnh hiện ra tại Khương Diên trước mặt. Ma nhãn phân biệt. Vật phẩm, phục sinh chi quan đẳng cấp, cấp 94 giới triệu, từ bạn năm lôi kích một, dung hợp đại lượng hồi chiêu thạch cung cấp 94 bất tử điệu xương cốt rèn đúc ma thành, trong đó dung hợp một mai cấp 94 bất tử bất diệt ma tình, ở vào kỹ năng trong phạm vi lĩnh vực sinh vật trừ phi tinh thần hồn phách nháy mắt biến mất, bằng không sau khi chết đều sẽ phục sinh, nhưng mà đẳng cấp sẽ theo lấy mỗi lần tử vong mà rơi xuống cấp một. Độ bền, ba cương diễn lập tức trợn to mắt. Hắn liền biết phục hoạt đảo khẳng định cùng thiên tiêu đảo đồng dạng, bên trong khẳng định cất dấu tương tự với huyền vòng cung tế đàn di tích cái gì. Thiên tiêu đạo bên trong liền là bởi vì huyền vòng cung dung hợp một mai cấp 70 vong hải khôi phục mà tình, lại thêm dung hợp đại lượng thổ ma thạch. Làm cho Vong Hải khôi phục lĩnh vực kỹ năng có thể bao trùm thiên kiêu đạo mỗi tầng, cho nên tại trong thiên kiêu đạo tử vong ma thú hoặc là thiên kiêu tiểu thủ đều sẽ chuyển hóa làm vong linh cô lâu. Chỉ bất quá Huyền Bổng cung dung hợp Vong Hải khôi phục ma tinh nắm giữ thời gian dài kỹ năng hồi chiều, đồng thời sẽ không tự động phát động kỹ năng, mà là cấp 70 trở lên tiên long nhân đoạt xá sau khi sống lại, khống chế huyền vòng cung thi triển ma tinh, kỹ năng mới có thể để tất cả thi thể chuyển hóa thành vong linh cô lâu. Nhưng mà trong phục hoạt đạo cái này phục sinh chi quan lại khác biệt, trong đó dung hợp bất tử bất diệt ma tinh là bị động tính kỹ năng đồng thời phục sinh chi quan còn dung hợp đại lượng cương diên chưa bao giờ nghe hồi chiêu thạch, từ đó làm cho phục sinh chi quan dung hợp bất tử bất diệt. ma Martin có thể không ngừng phát động kỹ năng bị động, để trong lĩnh vực tử vong đám người cùng ma thú đều có thể khởi tử hoàn sinh, bất tử bất diệt. Độ bền 3 nhìn xem cái này độ bền gần hao hết trị số. Cương diên tại suy nghĩ muốn hay không muốn thi triển độ bền kỹ năng, bổ sung phục sinh chi quan độ bền. Nếu như không bổ sung, phục sinh chi quan độ bền phòng trường chẳng mấy chốc sẽ rất hùng, làm độ bền ngã xuống không lúc, mang ý nghĩa trang bị sẽ triệt để báo hỏng, vô pháp sử dụng đến lúc đó phục hoạt đảo nhưng là không thể phục sinh. Nhưng mà dạng này sẽ có một cái chỗ tốt, chính là có thể trực tiếp tại phục hoạt đảo bên trong giết sạch tất cả thiên long nhân, không cần chờ phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, đợi mọi người cùng đi ra sau lại vây quét diệt khẩu. Như vậy có thể tránh thiên long nhân đi ra trước tiên cho ngoại giới truyền lại tin tức, để cái khác không có tiến vào phục hoạt đảo, còn che giấu thiên long nhân biết được trong phục hoạt đảo phát sinh chu thiên hành động. Còn có một chút, Thương Diên có thể tùy thời thi triển kỹ năng phá giải phục sinh chi quan, đem dung hợp trong đó bất tử bất diệt ma tinh cho phá giải đi ra, dạng này cũng sẽ dẫn đến phục hoạt đạo mất đi phục sinh hiệu quả. Bất quá bây giờ Khương Diên tò mò nhất nhất cảnh giác liền là to lớn như vậy phục sinh chi quan bên trong, đến cùng mai táng cái gì? Hắn có thể cảm nhận được bên trong phát ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực, cùng tương đối huyết tinh nhũ. cấp 94 quan tài bên trong mai táng chỉ sợ sẽ không là đệ cấp tồn tại, còn có một chút không thể không nâng, liền là bất tử bất diệt ma tinh tuy là có thể để người ta tại kỹ năng này trong lĩnh vực hời tử hoàn sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là tại kỹ năng trong lĩnh vực tử vong người mới có thể phục sinh. Nếu như vốn là người chết lời nói, như vậy thì tính toán thi thể mang vào bất tử bất diệt kỹ năng trong lĩnh vực cũng là không thể phục sinh. Bởi vì bất tử bất diệt ma tinh kỹ năng phát động điều kiện liền là tại kỹ năng trong lĩnh vực tử vong, tiếp đó mới có thể phát động kỹ năng bị động, dùng rất một cấp để đánh đổi thực hiện bất tử bất diệt kỹ năng hiệu quả. Cái này trong quan tài lớn khẳng định trôn lấy không được tồn tại, làm lý do an toàn, ta vẫn là tìm Diêu Lực xuống tới lại thử nghiệm bóc quan tài tìm tòi hư thực. Thương gian không có mạo hiểm đụng chạm phục sinh chi quan cấp bách chui ra mặt đất, thông qua ma đạo máy truyền tin cho Diêu Lực phát một đầu tinh thần truyền âm. Ta tại cấp 60 đạo tầng phát hiện một cái đồ vật lê vớm, ngươi tùy tiện mà cứ, ta lát nữa sửa chữa nâng cấp của ngươi mang người xuống tới. Trở lại mặt đất. Địch Ngữ Hàm nhìn xem phản phất từ trong nước bay đi, trên mình không dính vào mảy may thổ nhưỡng cực diên, cấp bách hỏi, "Như thế nào? Có phát hiện gì ư?" Thương Diên nói lấy, "Ngươi khảo sát đến không sai, phía dưới chính xác là một bộ đặc biệt to lớn quan tài, bởi vì đẳng cấp cao tới cấp 94, không biết trong quan tài có thể hay không trốn lấy cấp 90 trở lên cường đại tồn tại, cho nên ta hiện tại mà đến đi tìm người xuống tới." Cấp 75 Địch Ngữ Hàm, chính mình một người tại cấp 60 đào tầng sẽ không có chuyện gì, nhưng mà để cho an toàn, Thương Diên vẫn là thi triển phá giải kỹ năng, đem trong khải giáp dung hợp cấp 60 tầng hình mà tinh phá giải đi ra. Tiếp đó dung nhập vào một bộ cấp 74 ma sao trong khải giáp, để địch ngữ hàm đổi lên. Người đổi lên bộ giáp này, tiếp đó thi triển tàng hình kỹ năng trốn đi canh giữ ở nơi này, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." "Ừm." Tại trong phục hoạt đảo đã chết qua một lần địch ngữ hàm cũng không lo lắng, ngược lại sau khi chết còn có thể phục sinh. Hơn nữa nàng hiện tại đã cấp 75, tầng này cao cấp nhất địch nhân cũng chỉ có cấp 69, cho nên nàng cảm thấy mình coi như một người cũng rất an toàn. Coi như gặp được chủ chiến loại nghề nghiệp địch nhân, coi như đối phương có thể vượt cấp giết nàng, lấy nàng đẳng cấp bây giờ thổ tính. Tăng thêm món này cấp 74 Khải Giáp phòng ngự, nàng cũng có lòng tin có khả năng chống đến vị đại lao này trở về. Thi triển tàng hình kỹ năng, địch ngữ hàm lập tức biến mất tại Khương Diên trong tầm mắt, toàn bộ nhân ma khí lực tức cũng hư không tiêu thất, vô pháp cảm ứng được. Bất quá tinh thần lực tập trung, cẩn thận lưu ý trong không khí ma lực phần tử lưu động, vẫn là có thể thông qua trong khí lưu ma lực phần tử vòng qua địch ngữ hàm mà đánh giá ra địch ngữ hàm vị trí. Sửa chữa, cấp 69 đổi thành cấp 79, thương diên trở về cấp 70 đạo tầng, trực tiếp thi triển cùng nam chân một tổ âm dương đội trố ma tính kỹ năng, xuất hiện tại diêu lực phụ trợ. Phía dưới tình huống như thế nào, có nên hay không nói cho La hội trưởng? Tuy là chúng ta không có giết qua hắn tiến hành xác nhận, nhưng mà thông qua hắn đủ loại hành vi, cũng đủ để xác định hắn là người mình. Diêu Lực tinh thần truyền âm hỏi, tạm thời đừng nói cho hắn. Thương Diên tinh thần truyền âm nói, chờ sau đó ngươi thu lại ma lực khí tức, ta để Diêu khả hơn cho chúng ta thi triển một cái chúc phúc kỹ năng lại xuống đi. Diêu Lực không hiểu khẩn trương lên. Hắn cấp 90, Thương Diên cấp 89, kết quả tiến vào cấp 60 đào tầng, còn đến để nữ nhi thi triển chúc phúc kỹ năng thu được toàn bộ tính tăng phúc lại xuống đi cái này Thương Diên ở phía dưới đến cùng phát hiện cái gì? chương 49, Thương Diên tiểu tử này đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? chương 49, Thương Diên tiểu tử này đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Diêu Khả Hân, chờ sau đó vụng trộm cho ta cùng cha ngươi thi triển cái chúc phúc kỹ năng, chúng ta xuống dưới một chuyến. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở Diêu Khả Hân. chỉ chốc lát sau, Nam Trâm cử cấp cấp bay sau khi trở về. Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Nam Trâm đổi thành cấp 69, tiếp đó thừa dịp Nam Trâm còn không có bị chuyển tông đến cấp 60 đạo tẩm, trước tiên thu vào trong nhận chữ vận. Hắn đến mang Nam Châm xuống dưới, dạng này hắn cùng Diêu Lực ngẫu nhiên chuyển tống ngã vào cấp 60 đạo tầng, bọn hắn liền có thể lợi dụng âm dương đổi chỗ ma tinh cùng Nam Châm đổi vị, trước tiên tụ hợp. Hiện tại cho chúng ta thi triển chúc phúc kỹ năng a." Thương Diên nhắc nhở lấy. Diêu Khả hơn lập tức thi triển kỹ năng, cho Khương Diên cùng Diêu Lực tăng thêm chúc phúc kỹ năng toàn thuộc tính tăng phúc. Thi triển sửa chữa kỹ năng, đẳng cấp biến thành cấp 69 Diêu Lực trước tiên ngã vào cấp 60 đạo tầng. Ngay sau đó, Thương Diên sửa chữa đẳng cấp của mình, trở về tầng tiếp theo. Nam Châm, tại nơi này tiêu ký một cái chuyển tống tọa độ. Chờ Nam Châm tiêu ký xong, Thương Diên lập tức cho Diêu Lực phát ma đạo giọng nói, "Để Diêu Lực thi triển cùng Nam Trâm cùng Tổ Âm Dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, trước tiên tới tụ hợp. Không nên phản kháng, ta hiện tại cùng ngươi tiến hành hợp thể." Thương Diên đến giành giật từng giây, Diêu Khả Hân hiện tại chúc phúc kỹ năng kéo dài hiệu quả đã không đủ 3 phút, nhưng mà toàn thuộc tính tăng phúc lại có thể đạt tới kinh người 83. Diêu Lực tinh thần truyền âm hỏi, "Ngươi đến cùng tại tầng này phát hiện cái gì?" Hán cấp 90, Thương Diên cấp 89, kết quả xuống tới cấp 60 đạo tầng, lại còn muốn nữ nhi của hắn thi triển chúc phúc kỹ năng cho bọn hắn tu được toàn bộ tính tăng phúc. Hiện tại thậm chí còn muốn hợp thể. Diêu Lực không hiểu khẩn trương lên, thế nào cảm giác tiếp xuống muốn đối mặt so nguy kỵ bọn hắn còn nguy hiểm hơn địch nhân như. Thương Diên thi triển hợp thể kỹ năng, Diêu Lực không có phản kháng, Thương Diên thuận lợi cùng hắn hoàn thành hợp thể. Lập tức, một cỗ cường đại đến liền không gian trùng quanh đều có chút vận mẹo ma lực khí tức từ hợp thể hình thái phía dưới khương diêu thể nội bắn ra. Cấp 89 Thương Diên, hiện tại công kích, phòng ngự và khí huyết đều là xuất đầu một bạn, cùng Diêu Lực hợp thể sau, những thuộc tính này trực tiếp tiêu thăng đến 2.7. Tăng thêm cấp 80 trang bị thuộc tính bổ trợ, hợp thể hình thái phía dưới khương diêu thuộc tính cơ sở trí ít đều đạt tới kinh người bà bà năm lại thêm diêu khả hơn chúc phúc kỹ năng phía dưới lấy được 83 toàn thuộc tính, thuộc tính cơ sở trực tiếp tiêu thăng đến 634. Dựa theo đột phá cấp 90 thuộc tính tăng gấp đôi, tiếp đó mỗi lần thăng một cấp, toàn thuộc tính đều tại bên trên cấp 1 trên cơ sở nhiều gia tăng 1000 điểm thuộc tính mà tính. Bọn hắn hiện tại thu được toàn thuộc tính tăng phúc, tăng thêm trang bị tăng phúc số liệu cơ hồ đã ngang với cấp 99 lóa trang thuộc tính. Tất nhiên, nếu như tính luôn trang bị tăng phúc lời nói, bọn hắn hiện tại thuộc tính cũng có thể tương đương với cấp 95 cường giả mang vào đầy đủ cấp 95 trang bị thuộc tính. Bởi vậy coi như phục sinh chi quan bên trong thật chôn lấy quái vật gì lời nói, chỉ cần đối phương đẳng cấp không cao hơn cấp 95, chỉ cần đối phương nghề nghiệp kỹ năng không có toàn thuộc tính tăng phúc, hoặc là phòng ngự cực mạnh kỹ năng, vậy hắn liền có 10 phần lòng tin có khả năng thông qua cùng Diêu Lực hợp thể đem nó đánh giết. Đây chính là hắn tại sao muốn mang Diêu Lực xuống tới, muốn cùng Diêu Lực hợp thể thậm chí còn để Diêu khả hơn cho bọn hắn thi triển chúc phúc kỹ năng nguyên nhân chủ yếu. Phục sinh chi quan bên trong tiết lộ ra ngoài vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng mùi máu tươi, để hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Lúc này, Nam Châm thi triển truyền tống kỹ năng chạy về. Kương Diêu trước tiên đem nam châm thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang, hư một tiếng, lấy vừa xa tại vận tốc âm thanh tốc độ nhanh trong hướng về phục sinh chi quan vị trí bay đi. Trên đường, Thương Diên tinh thần truyền âm tại tinh thần chi hải bên trong hồi phục diêu lực, ta tại dưới đất phát hiện một bộ đẳng cấp cao tới cấp 94 quan tài, ta có thể cảm ứng được bên trong tồn tại một cố vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, e rằng trong quan tài nằm chí ít cấp 94 quái vật. Mà các phục hoạt đảo nguyên cơ chết có thể phục sinh, liền là bởi vì cỗ này quan tài dung hợp một mai cấp 94 bất tử bất diệt ma tình. Cho nên tại trong phụ hoạt đảo chết mất, Cố này quan tài liền sẽ tự động phát động bất tử bất diệt kỹ năng. Ngay vậy, diêu lực không khỏi khẩn trương lên, chuyện trọng yếu như vậy ngươi xác định không cùng la hội trưởng báo cáo ư? Nếu như trong quan tài này thật có chí ít cấp 94 tồn tại, chúng ta coi như hợp thể chỉ sợ cũng không tốt đem nó đánh giết à. Đá. Thương Diên trả lời, "Chúng ta trước đi nhìn xem, nếu như trong quan tài thật có cấp 94 trở lên tồn tại, chỉ cần đẳng cấp không vượt qua cấp 96, coi như chúng ta không tốt đem nó đánh giết, hắn trong thời gian ngắn cũng bắt chúng ta không có cách nào." Đối với La hội trưởng, Thương Diên kỳ thật vẫn là không có chọn biện tín nhiệm. Chính như La hội trưởng thiên Nhãn nhìn không tới Khương Diên nghề nghiệp kỹ năng, đối Khương Diên không phải cực kỳ tín nhiệm đồng dạng. Khương Diên Ma Nhãn kỳ thực cũng không thể chọn bện nhìn thấu La hội trưởng nghề nghiệp kỹ năng, bởi vì cấp 90 thức tỉnh giả tổng cộng có 10 cái kỹ năng, nhưng mà Khương Diên Ma Nhãn lại chỉ có thể nhìn thấy La hội trưởng 9 cái kỹ năng. Cho nên Khương Diên đối với La hội trưởng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, chính chính mình ẩn tàng cuối cùng át chủ bài đều bạo lộ tại La hội trưởng trong mắt. Rất nhanh, hợp thể hình thái phía dưới Khương Diêu bay đến chỗ cần đến trên không. Thả ra nam châm Khương Diên công khai tinh thần truyền âm, nhắc nhở lấy tàng hình tại phụ cận địch ngữ hàm ta trở về ngay sau đó thương diêu mở miệng nhắc nhở nam trâm ngươi tại phía trên trở lấy nếu có nguy hiểm liền mang theo nàng truyền tống rời khỏi không có nguy hiểm liền ở tại chỗ chờ chúng ta Dứt lời thương diêu lưu một thoáng trực tiếp một đầu đâm vào mặt đất hướng về sâu dưới lòng đất nhanh chóng kín đáo đi tới thổ ma biến thân hiệu quả còn có bốn phần nhiều giờ bởi vậy thổ ma hình thái Khương Diên cùng diêu lực hợp thể sau y nguyên có thể thu được thổ ma năng lực địch ngữ hàm nghiêng thân nhìn xem người mặc khải giáp như là cương thiết rực long nam trâm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình toàn bộ người đều làm động. Cái này đại lao nói đi lên tìm người xuống tới, kết quả làm sao tìm được cái ma thú xuống tới. Còn có cái này đại lao ma lực khí tức thế nào cảm giác đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Nàng không có cách nào giống khương diên đồng dạng tiềm nhập dưới đất, chỉ có thể đôi mắt nhỏ nhìn mắt to, thỉnh thoảng liếc một thoáng nam châm, tiếp đó căng thẳng câu nghệ tại dưới đất chờ lấy. Nam châm nằm xuống nghỉ ngơi tại chỗ chờ lệnh, cúi đầu ô ô kêu lấy. Hai cái chân trước qua tay muối chân lấy ra hiệu địch ngữ hàm ngồi vào trên người nó, dạng này nó mới có thể tại có thời điểm nguy hiểm trước tiên mang địch ngữ hàm truyền tống thoát đi. Địch ngữ hàm yếu đốt hỏi một câu, ngươi. Ngươi là để ta ngồi trên ngươi ư? Nam châm gật đầu một cái. Địch Ngữ hàm lập tức người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào nam châm trên đầu, dựa lưng vào nam châm cái kia thô to sắc bén độc giác ngồi xuống tới. Dưới đất, Diêu Lực tại tinh thần chi hải bên trong kinh ngạc hiếu kỳ hỏi lấy, ngươi làm sao làm được có thể trực tiếp tiềm nhập dưới đất? Phía trước tiến vào Thiên Tiêu Đạo, Khương Diên giả mạo Thiên Long Nhân trọng thương Diêu Tuấn Phong, thăm dò Diêu Lực có hay không có bị Thiên Long Nhân đoạt sát lúc, Khương Diên liền là thông qua tiềm nhập dưới đất thủ đoạn thoát đi Diêu Lực truy sát. Lúc ấy Khương Diên giải thích là thi triển Thiên Long Nhân thủ đoạn vụ, nhưng bây giờ hắn cùng Khương Diên họ thể Căn bản không cảm nhận được thi triển cái gì thổ luật vụ. Diêu lực không thể không nghi hoặc hiếu kỳ. Thương Diên tiểu tử này đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Chương 50, ngươi đối ta kỹ năng làm cái gì? Chương 50, ngươi đối ta kỹ năng làm cái gì? Thương Diên hàm hồ nói, hiện tại trước không cùng ngươi giải thích, sau đó ngươi sẽ biết. Rất nhanh, hợp thể dưới trạng thái khương diêu lệnh vào đến phục sinh chi quan phụ cận. Hắn lập tức thi triển diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, đem xung quanh đất đai đều cho luyện hóa thành thật dày kim loại, đem chính mình cùng phục sinh chi quan cho chọn vẹn bao khỏa trong đó nếu như phục sinh chi quan bên trong thật có còn sống cấp 94 trở lên cường giả, trừ phi đối phương nắm giữ truyền tống loại hình kỹ năng có thể trực tiếp chạy đi, bằng không tại không có kiểm chế kỹ năng dưới tình huống, coi như thực lực cao tới cấp 99, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ cái kim loại này bề dày vượt qua ngàn mét tầng hầm. Khương chi diêu lực kỹ năng bên trong còn có một cái vật chất áp suất kỹ năng, để cho an toàn, Khương Diên còn thi triển vật chất áp suất kỹ năng, đem bốn phía từ đất đai chuyển hóa thành kim loại tầng hầm bách tường đều áp co lên tới, làm cho độ cứng phòng ngự càng cao. Tốt, hiện tại thử miệng mở có tải. Cương Diêu rồi ra hai tay đặt tại to lớn bách quan tài bên trên, muốn đem nó đẩy ra. Kết quả sử dụng ra sức lực toàn thân, quan tài này che vẫn là không núp nhở ít chút nào. Diêu lực tinh thần truyền âm nói, "Không được, cái này tương đương với cấp 94 trang bị, cấp bậc của chúng ta đều không đủ, cho nên vô pháp khống chế trang bị dưới tình huống, tự nhiên vô pháp đem nó mở ra." Bọn hắn hợp thể hình thái phía dưới, toàn thuộc tính tuy là vượt qua cấp 94 cường giả, nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là một cái cấp 89, một cái cấp 90, cho nên cấp 94 phụ hành chi quan bọn hắn không có quyền hạn có thể sử dụng. Này cũng để Khương Diên càng thêm kết luận bên trong có một cái chí ít cấp 94 lại còn sống tồn tại. Bởi vì chỉ có trang bị có chủ dưới tình huống, trang bị mới sẽ không nhận ngoại nhân khống chế. Khương Diên thử nghiệm thi triển phá giải kỹ năng, kết quả kỹ năng phản hồi vô pháp phá giải mà không phải phá giải thất bại. Phá giải kỹ năng vô pháp phá giải người khác ngay tại sử dụng trang bị vật phẩm. Cho nên bên trong quả nhiên có sống sót tồn tại chiếm cứ phục sinh chi quan quyền khống chế. Đã man lực vô pháp mở quan tài, vậy chúng ta liền buộc hắn mở quan tài đi ra. Khương Diên trực tiếp thi triển trang bị cách mạng kỹ năng. Kỹ năng, trang bị cách mạng đương ao. 900 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể tùy ý cướp đoạt phương viên 890 mét bên trong tất cả vũ khí trang bị quyền khống chế, cưỡng ép tức vũ khí phong ấn trang bị bên trong dung hợp ma tinh kỹ năng, hoặc là viễn chỉnh khống chế vũ khí trang bị tiến hành phản chế. Trang bị cách mạng cướp đoạt số lượng nhiều nhất ngang với bản thân đẳng cấp, kỹ năng kéo dài hiệu quả 8 phút 54 giây, thời gian hồi 100 điểm chung. Cao hơn bản thân đẳng cấp trang bị tuy là không thể sử dụng, nhưng mà có thể thông qua trang bị cách mạng kỹ năng cướp đoạt trang bị quyền khống chế, từ đó ảnh hưởng đối phương sử dụng. Theo lấy ma lực tinh thần lực bao phủ phục sinh chi quan đồng thời thấm vào Ý đồ tìm kiếm cấp đoạn bên trong tồn tại vũ khí trang bị lúc, Phục Sinh Chi Quan Nội Bộ đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại ma lực khí tức. Bên trong tồn tại thức tỉnh. Cẩn thận, cỗ ma lực này khí tức không đơn giản, So La hội trưởng còn cường đại hơn rất nhiều. Tinh thần chi hải bên trong, Diêu Lực cấp bách nhắc nhở lấy. Trên mặt đất, Nam ở tại chỗ chờ đợi Nam Trâm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt biểu tình có chút khẩn trương bất an. Ma thú đối với nguy cơ cảm ứng so với nhân loại vẫn cảm, tuy là cách lấy hơn ngàn mét chiều sâu, đồng thời mặt đất còn biến thành kim loại, suy yếu rất lớn, cỗ ma lực này phát ra vi áp nhưng Nam Trâm vẫn có thể đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Địch ngữ Hàm ngược lại không có phản ứng, nhưng nàng gặp Nam Trâm đột nhiên ngẩng đầu cảnh rất lên, chính mình cũng vội vàng nhìn quanh bốn phía, tiếp đó yếu ớt hỏi một câu, thế nào? Nam Trâm lắc đầu, tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Nó đối Cương Diên thực lực thủ đoạn tràn ngập lòng tin, nếu như phía dưới thật có cái gì khủng bố tồn tại cường đại, Cương Diên nếu là không được lại, khẳng định sẽ tinh thần truyền âm nhắc nhở nó thoát đi. đã Cương Diên không có nhắc nhở, vậy đã nói rõ Cương Diên có năng lực có thể áp chế đối phương, đánh giết đối phương. ngươi là người nào? Một cỗ tràn ngập lực uy hiếp tinh thần truyền âm từ to lớn phục sinh chi quan bên trong truyền ra. Một giây sau, nắp quan tài đột nhiên tự nhiên bay lên, lơ lửng không trung. Cường đại ma lực khí tức kèm theo vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trong quan tài bắn ra, làm người không rét mà run. Kèm theo còn có một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi. Thương Diêu tung bay ở phái trên quan tài, chỉ thấy chiều dài vượt qua trăm mét, rộng lớp 11 30 mét phục sinh chi quan bên trong dĩ nhiên trang gần như lầy quan tài máu tươi. Soạt. Máu tươi quần quật, chỉ thấy vị trí giữa đột nhiên toát ra một cái tóc trắng xóa, nhưng dung mạo nhìn lên vẫn còn rất trẻ, ước chừng 3 40 tuổi nam nhân. Ma nhãn phân biệt, tính danh, Long dịch chủng tộc, Thiên Long tộc nghệ nghiệp, Kinh bệnh sư, cấp S, đẳng cấp 60 tinh thần chi hải bên trong, diêu lực tinh thần lực tra xét phát hiện đối phương cái này đúng là một cái sống sờ sờ, cũng không phải là đoạn xác trọng sinh tiên long nhân, đồng thời đẳng cấp biểu hiện dĩ nhiên là cấp 60 lúc, trong lòng không khỏi gợn lên. Hắn dường như giống như ngươi, có thể sửa chữa đẳng cấp gạt người. Cương Diên tại Ma nhãn nhìn thấy đối phương đẳng cấp tin tức lúc, lập tức liền biết đối phương khẳng định nắm giữ một cái có thể giống như hắn sửa chữa đẳng cấp số liệu gạt người kỹ năng. Kỹ năng, chê bữa tiêu hao, 300 ma lực giới điệu, thi triển kỹ năng nhưng tùy tâm sở dụng thay đổi bản thân thuộc tính số liệu, từ đó lừa gạt người khác, treo bỏ người khác. Thương Diên không nói hai lời, trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem đối phương treo đùa kỹ năng cho đổi thành nước. Không phải đối phương ý thức đến không đúng, lợi dụng phục hoạt đảo đẳng cấp cơ chế, tùy tiện đổi cái đẳng cấp tự do qua lại phục hoạt đảo mỗi tầng lời nói, đến lúc đó nhưng là nguy hiểm. Sửa chữa thành công. Một lần thành công, trong lòng Thương Diên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, thương diêu trong tay nhiều hơn một thanh cấp 80 ma băng kiếm, trực tiếp đối từ phục sinh chi quan huyết dịch bên trong tỉnh lại, nhưng trên mình lại không chút nào bị máu tươi nhiễm long dịch chạm tới. Vận mệnh che chở. Đột nhiên, tần một huyết quang hộ thuẫn đem long dịch cho gói lại, đỡ được thương Diêu bổ về phía hắn cái của một kiếm này. Ầm. Sửa chữa. Vận mệnh sợi tơ đổi thành vận may sợi tơ. Sửa chữa thất bại. Quả nhiên, đối phương đẳng cấp căn bản không thể lại là cấp 60, chí ít cũng là cấp 94 tồn tại. Thương tiên tiếp tục thi triển kỹ năng, lần này thành công đem đối phương cái này nan giải có thể khống chế người khác vận mệnh, khống chế bọn hắn hành động kỹ năng, cho đổi thành bàn cho người khác hảo vận kỹ năng cương diên lần đầu tiên nhìn thấy kịch mệnh sư nghề nghiệp, cái nghề nghiệp này bên trong có mấy cái tương đối nan giải kỹ năng nhất định cần đến sửa chữa mới được. Nhân quảng định chuyển đổi thành trái cây lịch truyền, vận mệnh đánh cắp đổi thành vận rủi đánh cắp, thiên mệnh phán quyết đổi thành thời tiết phán quyết. hợp thể hình thái phía dưới khương diêu một bên công kích tới tên là long dịch thiên long nhân, một bên thi triển sửa chữa kỹ năng không ngừng phá hoại thay đổi kỹ năng của đối thủ. tinh thần chi hại bên trong, diêu lực cảm thụ được hợp thể hình thái phía dưới thân thể không ngừng tiêu hao ma lực thi triển kỹ năng. Tuy nhiên lại một mực không nhìn thấy kỹ năng hiệu quả xuất hiện, trong lòng nghi ngờ Khương Diên đến cùng thi triển kỹ năng gì, đến cùng muốn làm gì. Lúc này, rời giường khí Bạo Tạt Long Dịch đang chuẩn bị thi triển bận mệnh sợi tơ kỹ năng tiến hành quấy nhiễu không chế lúc, đột nhiên phát hiện kỹ năng biến. Người đối ta kỹ năng làm cái gì? Long Dịch sắc mặt tái xanh, khủng bố ma lực khí tức như là rời sông lấp biển như, từ trong cơ thể hắn điên cuồng bắn ra. Chương 51, vì sao có thể thay đổi ta kỹ năng? Chương 51, vì sao có thể thay đổi ta kỹ năng? Long Dịch song quan tài mã lên, trôi nổi tại không trung căng tức nhìn hợp thể hình thái Khương Diêu. Cổ phong tạo hình hắn, trên mình trường bào màu xanh nhạt không gió mà bay, bị thể nội bắn ra ma lực khí tức cho thổi đến bay phất phới. Rối tung mái tóc dài màu trắng cũng đang bay múa, đem nổi giận đùng đùng 4 chữ cho Hoàn Mỹ giải thích đi ra. Hắn muốn định thi triển vận mệnh sợi tơ không chế đối phương, nắm giữ đối phương vận mệnh, kết quả thi triển kỹ năng ngay mắt, hắn đột nhiên ý thức đến kỹ năng hiệu quả không thích hợp. Tập trung nhìn vào, không biết sao vận mệnh sợi tơ kỹ năng dĩ nhiên biến thành vận may sợi tơ Nguyên bản có thể khống chế đối phương vận mệnh, cưỡng ép khống chế đối phương. Thông qua vận mệnh sợi tơ đem đối phương cho làm thành nhất dây tượng gỗ kỹ năng, giờ phút này lại trở thành liên tuyến đối phương, đem chính mình khí vận bàn cho kỹ năng của đối thủ. Hắn ý thức đến kỹ năng không thích hợp, nháy mắt liền đã cắt đứt vận may sợi tơ. Tiếp đó nhìn một chút bản thuộc tính, hắn phát hiện không chỉ là vận mệnh sợi tơ kỹ năng biến, còn có mấy cái kỹ năng cũng đều bị sửa lại một chữ. Có thể tùy ý thay đổi bản thân thuộc tính số liệu, từ đó lừa gạt người khác, trêu đuổi người khác trêu đuổi kỹ năng, dĩ nhiên biến thành nắm giữ thủy nguyên tố địch nước kỹ năng mất đi treo lụa kỹ năng, vậy hắn liền vô pháp tùy ý thay đổi đẳng cấp, vô pháp lợi dụng phụ hoạt đảo đẳng cấp cơ chế, tùy ý tiến về một cái nào đó đảo tầng. Còn có quan hệ phím thời khắc có thể lịch chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng nhân quảng lịch chuyển kỹ năng. Dĩ nhiên lần đầu tiên biến thành có thể để cho trái cây thực hiện biến đổi gen trái cây lịch chuyển kỹ năng. Càng chưa nói có thể đánh cắp mệnh cách khí vận vận mệnh đánh cắp kỹ năng, biến thành giúp người khác tiêu trừ vận rủi vận rủi đánh cắp. Tôi tệ nhất là hắn cường đại nhất thiên mệnh phán quyết kỹ năng, rõ ràng biến thành quyết định thời tiết thời tiết phán quyết. Thương duyên không cho trả lời, chỉ là một mặt điều khiển hợp thể hình thái thương diêu phát động mạnh mẽ tấn công. Đương. Trong tay Long Dịch nhiều hơn một cái cấp 94 trường kiếm, đỡ được Khương Diêu vung chém tới, phát động bạo kích kỹ năng cấp 80 ma vương kiếm. Lực lượng thật mạnh. Long Dịch đứng mày hắn ma nhãn vô pháp xuyên thấu qua trọn vẹn bao trùm thân thể khải giáp nhìn thấy Khương Diêu đẳng cấp tin tức, nhưng hắn có thể nhìn thấy khải giáp đẳng cấp tin tức. Phục sinh chi quan là dấu ở cấp 60 đảo tầng, mà cái này làm phiền hắn, để hắn sớm tỉnh lại ra hỏa trên mình mặc đúng là cấp 80 cốt Long Khải Giáp. Dựa theo phục hoạt đảo đẳng cấp cơ chế có thể kết luận chính là cái này đem hắn sớm làm tỉnh lại ra hỏa khẳng định cùng hắn đồng dạng có thể sửa chữa đẳng cấp từ đó tùy tâm sở dụng xuyên qua tùy ý tận một phù hoạt đảo hơn nữa đối phương loại trừ có thể sửa chữa đẳng cấp lượn qua phù hoạt đảo đẳng cấp cơ chế bên ngoài còn có thể sửa chữa hắn kỹ năng phá hoại hắn kỹ năng ngươi đến tuổi cùng là ai vì sao có thể thay đổi ta kỹ năng tuy là khương diêu công kích rất mạnh nhưng mà long dịch vẫn là tùy tiện đỡ được mỗi một đạo công kích tinh thần chi hải bên trong diêu lực nghe lấy long dịch phẫn nộ chất vấn trong lòng càng thêm nghi hoặc hiếu kỳ thay đổi kỹ năng hắn lời này ý tứ gì? Chẳng lẽ Thương Diên loại trừ có thể đổi người khác đẳng cấp, còn có thể đổi người khác kỹ năng. Ngay tại Diêu lực nghi hoặc thời điểm, Thương Diên điều khiển bọn hắn hợp thể nhập thân, lợi dụng luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, khống chế bốn phía đã luyện hóa áp xúc qua kim loại, đem nó biến thành từng đầu đuổi gai xích sát, hướng về lòng dịch quấn quanh đi qua. Đương đương đương. Cấp 94 trường kiếm chém sắt như chém bùn, dễ như trở bàn tay chặt đứt từng đầu quấn quanh hướng hắn đuổi gai xích sát. Thương Diên lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng. Vận mệnh che trở đổi thành vận mệnh che chở. Sửa chữa thành công. Đối mặt lương giao càng ngày càng hung mãnh công kích cùng không ngừng quấn quanh tới bụi gai xích sắt, long dịch đã trải qua bắt đầu chống đỡ không được. thế là hắn thói quen thi triển cơ hồ không có thời gian hồi vận mệnh che chở kỹ năng. chờ một chút, mới thi triển kỹ năng long dịch sắc mặt kỳ biến, đột nhiên phát hiện vận mệnh che chở kỹ năng thế nào biến thành vận mệnh che chở. thế là hộ thuẫn chưa từng xuất hiện, long dịch tứ chi lập tức bị bụi gai xích sắt của lấy. tiếp đó khương diêu ma vương kiếm trong tay phát động bạo kích kỹ năng, một kiếm bổ về phía cổ của hắn. Phúc. ma vương kiếm nháy mắt chém vào long dịch cái cổ chỗ sâu. Và long dịch một mụn máu tươi phun ra. Thương Diên lập tức thi triển cải tạo kỹ năng, chỉ thấy không có vào long dịch cái cổ chỗ sâu mà Vương kiếm đột nhiên bị cải tạo thành một cái cưa. Càng ngày càng nhiều đùi gai xích sắt đem long dịch tứ chi cùng thân thể cho cuốn chặt lại lên, mà hắn dây dùi như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi khống chế. Chỉ thấy Thương Diêu tay trái đột nhiên đặt tại long dịch tóc trắng xóa trên đầu, một cái nắm chặt hắn tóc trắng, tiếp đó tay phải nắm lấy Ma Vương cưa bắt đầu cưa. Bạo kích, bạo kích, mỗi cưa động một thoáng, đều có 80 mươi sát xuất phát động bạo kích thương tổn. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài, mãnh liệt thống khổ để long dịch toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà máu tươi không ngừng từ trong cổ họng tuôn ra, làm cho hắn bị sặc đến không mở miệng được. Tinh thần chi hại bên trong, diêu lực bị thương diên cái này dữ dội tàn nhẫn thủ pháp giết người cho khiếp sợ đến. Nhìn xem bị cứ thế mà cưa lấy cổ long dịch, hắn đều cảm thấy cổ đau nhức. Tiểu chết này, sợ rằng sẽ trở thành đối phương đời này đều không thể quên được bóng ma tử vong. Bạo kích, theo lấy 3 lần bạo kích kỹ năng phát động, thương diêu thoải mái cưa hạ long dịch đầu, tiện tay ném vào dưới chân. Trang bị cách mạng kỹ năng thừa cơ cướp đoạt long dịch trong tay cấp chín mươi kiếm, đồng thời còn cướp đoạt trên tay của hắn mấy cái nhận chữ vật đánh giết cấp 94 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 9.400 đánh giết cấp 94 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 9.400 kinh nghiệm chia đều, thương diên cùng diêu lực đồng thời nhận được đánh giết nhắc nhở. cấp 94 phục sinh chi quan gia hỏa này đẳng cấp quả nhiên chỉ ít cấp 94. tiếp theo một cái chớp mắt, phục sinh chi quan bên trong chứa lấy máu tươi đột nhiên cuồn cuộn lên, như là bị đun sôi như vậy, hơi thở của sự sống mạnh mẽ cùng mùi máu tươi từ trong quan tài bắn ra, nội đồng bên giữa không trung nắp quan tài như là nhận lấy dẫn dắt, tự động ngập lên. tiếp theo một cái chớp mắt, bị thương diêu cứ thế mà cưa hạ đầu long dịch bị một cô mánh liệt sinh mệnh khí tức gói lại cái kia bị tiện tay ném ở dưới đất đầu, cùng phun ra một chỗ máu tươi đều tại cố khí tức này phát tắc dẫn dắt xuống tái tạo lục thân, thực hiện phục sinh. Chỉ thấy ma nhãn biểu hiện là cấp 60 long dịch khởi tự hoàn sinh sau, đẳng cấp biến thành cấp 93, khôi phục liêu chân thực đẳng cấp thổ tính. Đồng thời, cái kia bị khương tiên từ bỏ kỹ năng cũng theo lấy hắn chết rồi sống lại tiến hành thiết lập lại, biến trở về nguyên bản kỹ năng. Có lẽ là bởi vì long dịch hiện tại biểu hiện cấp bậc là cấp 93, ma phù hoạt đạo không có cấp 90 đạo tầng, bởi vậy hắn chỉ là tại chỗ phục sinh, cũng không có bị truyền tống pháp tắc ba vụ, ngẫu nhiên truyền tống đến một cái nào đó khu vực. Khương Diên thử dịp long dịch chết rồi sống lại, còn không có tử tử vong trong thống khổ phản ứng lại, trước tiên thi triển sửa chữa kỹ năng, trước tiên đem hắn treo đùa kỹ năng cho sửa lại. Chết để chặt đứt hắn Phục sinh sau thay đổi đẳng cấp, trốn hướng cái khác đảo tầng hy vọng. Trưng 52, hôm nay Khương Diên để Diêu lực cảm thấy vô cùng lạ lắm. Trưng 52, hôm nay Khương Diên để Diêu lực cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Phục sinh sau hạ xuống một bậc long dịch, giờ phút này còn chưa tỉnh hồn, ánh mắt toát ra thống khổ lại hoảng sợ s Phục hoạt Đạo không có cấp 90 đạo tầng, cấp 93 hắn vô pháp thông qua Phục hoạt Đạo đẳng cấp cơ chế ngẫu nhiên phục sinh truyền thống đến cùng đẳng cấp phù hợp đạo tầng. Thế là chết rồi sống lại hắn, hiện tại thân thể còn bị mấy đầu đùi gai xích sắt chó quấn chặt lại lấy. Thừa dịp Diêu khả hân chúc phúc kỹ năng còn có ướt chừng một phút đồng hồ thời gian, Khương Diêu lập tức thi triển cải tạo kỹ năng, đem Ma Vương cương ngoại hình cho đổi trở lại Ma Vương kiếm, tiếp đó một kiếm bùng ra, lần nữa bổ về phía Long Dịch cái cổ. Nhân quả nghịch chuyển. Long Dịch còn không triệt để trì hoàn tới, nhưng hắn tại bị Khương Diêu giết chết phía trước dù sao cũng là cấp 94 cường giả cho nên hắn trước tiên thi triển thời khắc mấu chốt này không mẹn mẹn có thể bảo mệnh, còn có thể phản sát kỹ năng của đối thủ. Phúc. Nhân quảng lị chuyển, Long dịch chịu đến thương tổn, sẽ lấy nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân, định chuyển 93 thương tổn chuyển rời đến trên người đối phương. Chỉ thấy hợp thể hình thái khương diêu đột nhiên cảm giác cổ đau đớn một hồi, Long dịch cổ chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bị thương ngoài da, nhưng mà khương diêu cổ lại đột nhiên xuất hiện một đạo thâm thúy vết thương, máu tươi dâng trào, từ khải giáp mũ giáp khe hở chạy xuôi mà ra. Phản ứng thật nhanh, xem nhẹ ngươi. Đây là khương diên chính thức mở miệng cùng Long dịch đối thoại phía trước hắn đều không cần phản ứng. Còn tốt một kiếm này không có phát động bạo kích, Thương Diêu lập tức mở miệng. đáng tiếc ngươi kỹ năng này là có thời gian hồi. Dứt lời, Thương Diêu không để ý tới cổ của mình còn tại cặc cặc phun máu. Lần nữa vung ra một kiếm, bổ về phía long dịch bên phải cổ. Phúc. Bạo kích. Lần này vận khí có thể phát động bạo kích kỹ năng Ma Vương kiếm lần nữa thật sâu chém vào long dịch cổ chỗ sâu. Cải tạo. Ma Vương kiếm lần nữa biến thành Ma Vương cưa. Vận mệnh sợi tơ. Tứ chi cùng thân thể bị kéo chặt lấy long dịch chỉ có thể thi triển vận mệnh sợi tơ kỹ năng không chế quấy nhiễu địch nhân. Khương Diêu thân thể đột nhiên cứng đờ, giang cơ động tác cũng bởi vậy chậm lại. Một cỗ cường đại pháp tác chi lực hóa thành từng đầu sợi tơ, như là khống chế nhấc dây tượng gỗ như, cưỡng ép điều khiển Khương Diêu động tác. Kỹ năng này còn thật nan giải. Khương Diên sử xuất bố sứ mẹ khí lực chống cự lại long dịch đối bọn hắn cô này hợp thể nhục thân quyền công chế. Đồng thời thi triển hấp thu kỹ năng, trực tiếp hấp thu long dịch thể nội khí huyết, ma lực cùng tinh thần lực bổ sung chính mình. Kỹ năng, Hấp thu tiêu hao, 500 ma lực giới triệu, thân thể tiếp xúc mục tiêu lúc thi triển kỹ năng, nhưng hấp thu mục tiêu thể nội tất cả lực lượng bổ sung bản thân, như ma lực, khí huyết, tinh thần lực các loại chú, mục tiêu ngang cấp bên trong, thi triển kỹ năng mỗi giây nhưng hấp thu 890 điểm ma lực, còn lại lực lượng đều là 89 điểm. Như mục tiêu cao hơn bản thân đẳng cấp, mỗi cao hơn một cấp, hấp thu hiệu quả sẽ giảm xuống 10. Thương Diên hiện tại cấp 89, Long dịch cấp 93, bởi vậy hấp thu kỹ năng hiệu quả sẽ giảm xuống 40. Nói cách khác hắn hiện tại mỗi giây chỉ có thể hấp thu Long dịch 356 điểm ma lực, cùng 35.6 điểm khí huyết, tinh thần lực. Dựa theo Long dịch cấp 93, điểm ma lực 36.008, khí huyết cùng tinh thần lực đều là xuất đầu 26.0000 đột tính. Cương Diêu cần tiêu phí 100 giây thời gian mới có thể hút khô long dịch ma lực, cần tiêu phí hơn 700 giây mới có thể đem hắn tươi sống hút chết. Tất nhiên, hiện tại long dịch chặt chẽ vững vàng chịu một kiếng, cậu ngay tại các gạc phún máu, mỗi giây chạy xuôi điểm khí huyết cao tới vài trăm, cho nên Cương Diên chỉ cần chống lại nửa phút, long dịch liền sẽ chảy máu dẫn đến tử vong. Hắn thi triển hấp thu kỹ năng, cũng là bởi vì hợp thể hình thái phía dưới thân thể ngay tại bị long dịch khống chế ảnh hưởng, khó mà bình thường hành động, cho nên thừa cơ hít một chút ma lực, khí huyết cùng tinh thần lực bổ sung bản thân. Ngươi đến tụt cùng là ai? Long dịch tinh thần truyền âm giận dữ hỏi lấy cấp 90 mà hắn, vận mệnh sở tơ kỹ năng chỉ là chế trụ hành động của đối phương, lại không cách nào khống chế thân thể của đối phương bình thường hành động. Điều này nói rõ đối phương đẳng cấp khẳng định không thể so hắn thấp bao nhiêu, bằng không hắn đã sớm khống chế đối phương tự sát. Thương Diên lúc này trả lời hắn, mở miệng nói, "Ta là La Thiên, ngươi nhưng từng nghe nói." Tinh thần chi hải bên trong, diêu lực không nói chửi bậy. Thương Diên tiểu tử này là thật chó, rõ ràng giả mạo La hội trưởng. Long dịch sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt càng thêm thống khổ tán dã. Hắn hiện tại bởi vì cổ bị chém một kiếm, đi sâu ít hầu miệng mũi đều tràn ra máu tươi, cho nên chỉ có thể tinh thần truyền âm. La Thiên, thì ra là thế. Long Dịch nhận tức La Hội trưởng bảo ngày mai Long Nhân tuy là còn không có chính thức xâm lấn trở về, nhưng mà thông qua Thiên Kiêu đảo cùng Phục Hoàn đảo từ Thiên Giới phủ xuống địa cầu, cuối cùng thí luyện kết thúc trở về Thiên Giới phương thức nắm giữ không ít liên quan tới địa cầu tình báo. Điều này nói rõ mỗi một năm Thiên Kiêu đảo thí luyện cùng Phục Hoàn đảo thí luyện, những cái kêu đoạt xá trọng sinh Thiên Long Nhân khẳng định cũng sẽ ở trong đảo lưu lại tình báo tin tức. Cái này gọi Long Dịch gia hỏa nằm tại Phục Sinh Chi quan bên trong đi theo Phục Hoàn đảo phủ xuống. Chỉ sợ cũng là bởi vì tháng trước Thiên tiêu đảo bên trong, phệ hồn viên cùng trong định hồn châu Thiên Long Nhân hồn phách đều bị Khương Diên giết sạch. Đặc biệt để bọn hắn đoạt xá trọng sinh huyền vòng cung tế đàn di tích cuối cùng còn bị Diêu lực phá hủy. Cho nên bọn hắn phái cấp 94, có thể thay đổi đẳng cấp, tùy ý tiến về phục hoạt đảo mỗi tầng long dịch tới tìm tòi hư thực. Dựa theo phục sinh chi quan chỉ còn 3 độ bền nhìn tới, nếu như không phải Khương Diên xâm lấn để long dịch tỉnh lại, như thế long dịch hẳn là sẽ tại phục sinh chi quan độ bền tiêu hao hầu như không còn, mất đi tác dụng lúc tỉnh lại. Khương Diên hỏi, cái gì thì ra là thế? Long dịch không còn trả lời mà là trước khi chết đối tự xưng là Thiên Thương Diều thi triển một cái kỹ năng, vận rủi chú sát. Một giây sau, Long dịch triệt để tắc thở, đánh giết cấp 93 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 9300 đánh giết cấp 93 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 9300 Khương Diên đột nhiên cười. Gia hỏa này sẽ không phải cho là hắn kỹ năng này có thể chú sát ta đi. Cảm thụ được tràn ngập sát khí nguyền dược pháp tác bao phủ toàn thân, Khương Diên lập tức thi triển miễn dịch chú hại kỹ năng, nháy mắt triệt tiêu mất tuyệt đại đa số nguyên dược thương tổn. Cấp 93 nguyên dược kỹ năng, chỉ có cấp 89 hắn là vô pháp chọn bện triệt tiêu, nhưng mà còn thừa một điểm nguyên dược lực độ đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì với hiếp giờ khắc này tinh thần chi hải bên trong diêu lực cũng lại kiềm nén không được ngoa tào tiểu tử ngươi đến cùng tình huống như thế nào ngươi một cái nông dân nghề nghiệp một cái thợ tuổng nghề nghiệp ở đâu ra kỹ năng có thể triệt tiêu nguyên rùa kỹ năng hôm nay Khương diên để diêu lực cảm thấy vô cùng lạ lẫm lúc này hắn không khỏi nghĩ đến Khương diên nông dân nghề nghiệp nắm giữ một cái miễn dịch sâu bệnh kỹ năng lại nghĩ tới phía trước long dịch phẫn nộ chấn kinh hỏi thăm cương diên đến cùng đối với hắn kỹ năng làm cái gì tiếp đó hỏi thăm cương diên vì sao có thể thay đổi hắn kỹ năng Diêu Lực nháy mắt giật mình. Thay đổi kỹ năng. Nếu như hương diên loại trừ có thể thay đổi đẳng cấp bên ngoài, còn có thể thay đổi kỹ năng lời nói, như thế hắn đây hết thảy không hợp lý sự tình liền đều hợp lý. Cho nên hắn là đem nông dân nghề nghiệp bên trong miễn dịch sâu bệnh kỹ năng đổi thành miễn dịch trú hại từ đó triệt tiêu mất long dịch nguyên dược kỹ năng. Chương 53, người đây nhất định không phải cấp phép nghề nghiệp. Chương 53, người đây nhất định không phải cấp phép nghề nghiệp. Giờ khắc này, Diêu Lực hình như minh bạch. Khó trách hương diên tức tỉnh rõ ràng là hai cái cấp phép nghề nghiệp, tốc độ lên cấp lại nhanh như vậy, chiến lực lại mạnh như vậy. Khó trách Hương Diên rõ ràng không phải thổ hệ thức tình giả, lại có thể xuống giường như sau biển, tại dưới đất tự do tiềm hành. Khó trách Hương Diên khế ước Nam Trâm rõ ràng là cái độc lòng chúa chúa ơi, kết quả lại lần đầu tiên nắm giữ truyền tống kỹ năng. Khó trách Hương Diên nữa thích độc lai like, vãng, một mình thăng cấp. Khó trách Hương Diên phát hiện cấp 94 phục sinh chi quan hoài nghi bên trong khả năng có không thua kém cấp 94 địch nhân lúc không có lựa chọn nói cho La hội trưởng, chỉ là nói cho hắn, dẫn hắn xuống tới tìm vòi hư thực. Diêu lực không phải người ngu, giờ khắc này triệt để giờ mình, triệt để nghĩ thông suốt. Cương Diên loại trừ có thể sửa chữa người khác đẳng cấp, lại còn có thể sửa chữa người khác kỹ năng. Theo lý, Cương Diên tự nhiên cũng có thể sửa chữa bản thân kỹ năng. Cho nên nông dân nghề nghiệp ban cho miễn dịch sâu bệnh kỹ năng, bị Cương Diên đổi thành miễn dịch chú hại sau, cơ hội chọn vẹn triệt tiêu long dịch thi triển vận rủi chú sát kỹ năng. Cho nên tọa tu đổ nghề nghiệp ban cho phụ ma kỹ năng, Cương Diên đổi thành thổ ma hoặc là địa ma tiếp đó nắm giữ hóa thân thổ ma, địa ma, tại đất đai bên trong tự do hành động năng lượng. Hảo Tiêu Tử, cây này át chủ bài giấu đến thật là sâu. Tinh thần chi hải bên trong, diêu lực nhịn không được trỗi dậy lên. Cương Diên nghe hắn vừa nói như thế, lập tức liền biết Diêu Lực đã đoán được. Dấu đến không sâu lời nói, ta đã sớm bị nhằm vào chết. Cương Diên tinh thần truyền âm trả lời một câu, theo sau nhìn xem chết rồi xuống lại, từ cấp 93 rớt xuống cấp 92 long dịch, lần nữa đổi tại hắn Phục Sinh ngay mắt, cấp bách thi triển sửa chữa kỹ năng, đem long dịch treo đùa kỹ năng cho đổi thành nước, nước. Cấp 3 khoảng cách, 70 sửa chữa sát xuất thành công. Cương Diên lần này không thể một phát nhập hồn, bất quá long dịch phục sinh sau cũng sẽ có ngắn ngủi hồn bay phách lạc di chứng, đầy đủ hắn liên tục thi triển mấy lần không có thời gian hồi sửa chữa kỹ năng tiến hành làm bảo. Sửa chữa Trailu đổi thành nước, nước, sửa chữa hoàn thành. Chờ Long dịch phục sinh sau lấy lại tinh thần lúc, hắn lại phát hiện chính mình trêu Trailu kỹ năng bị sửa lại. Hiện tại hắn vô pháp thay đổi đẳng cấp số liệu, vô pháp lợi dụng phục hoạt đảo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế ngẫu nhiên chuyển tống đến một cái nào đó đảo tầng. Mà để hắn khó khăn nhất tin là phía trước trước khi chết thi triển bận rủi chú sát kỹ năng, thế nào Nguyên Dụa pháp tắc cũng chỉ còn lại một tơ một hào quanh quẩn tại mệnh cách của đối phương bên trên. Hắn biết là thiên tài liệu tít tức, theo lý thuyết là thiên ti thiên giám nghề nghiệp không có khả năng nắm giữ làm sạch triệt tiêu Nguyên Dụa pháp tắc kỹ năng mới đúng. Còn có La Thiên có thể thay đổi phá hoại kỹ năng một điểm này, cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chẳng lẽ La Thiên là song sinh nghề nghiệp thức tình giả? Hắn loại trừ Ti Thiên giám nghề nghiệp, còn có dấu một cái khác không muốn người biết nghề nghiệp. Hắn cắn chặt hàm răng, lần này phục sinh trước tiên thi triển cường đại nhất đột phá cấp 90 mở khóa kỹ năng. Thiên mệnh phán quyết. Thiên mệnh không thể trái, hắn kỹ năng này có thể coi thường hộ giáp ma kháng, bị kỹ năng tuyển chọn mục tiêu sẽ in dấu lên tầng một thiên mệnh ấn ký nháy mắt tổn thất 10 HP. Mà thiên mệnh ấn ký mỗi giây là cấn tầng một, cao nhất nhưng chồng chất tầng 9, cho nên hắn chỉ cần kiên trì 9 giây liền có thể để cái này nên chết La Thiên tổn thất 90 mươi hp phía trước La Thiên chúng hắn nhân quảng lịch chuyển kỹ năng hiện tại hp nói không cho phép cũng chỉ còn lại 50 tà tài hưu hắn thậm chí khả năng không cần kiên trì 9 giây liền có thể phán quyết đánh giết tên đáng chết này trừ đó ra hắn còn có thể tiếp tục thi triển phục sinh sau còn không có bị đổi phá nhân quảng lịch chuyển kỹ năng tiếp xuống La Thiên nếu là còn chém hắn tại nhân quảng lịch chuyển kỹ năng thương tổn di chuyển phía dưới phối hợp thiên mệnh phán quyết kỹ năng nói không cho phép vốn là đã là tàn huyết La Thiên chống không đến ba giây liền muốn chết bất đắc kỳ tử Long Dịt can một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lần này phục sinh hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa tránh thoát khỏi gai xích sắt chó buộc. Nhưng mà Khương Diên đối với hắn tất cả kỹ năng đều đã dọn như lòng bàn tay. Sửa chữa, miễn dịch trú hại đổi thành miễn dịch thương tổn. Thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng. Khương Diên hiện tại cấp 89, miễn dịch thương tổn kỹ năng vô địch thời gian đã tăng tới 8. 9 giây. Tại cái này 8, 9 giây bên trong, hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Giờ phút này, ngã xuống cấp 92 long dịch, lực phòng ngự sơ so cấp 93 thời điểm thấp 3000, lục thân phòng ngự chỉ còn hơn 23,0000. Mà hợp thể hình thái phía dưới, Thương Diêu cơ sở công kích cao tới 3 vạn ngàn, có thể tùy tiện phá vỡ Long dịch phòng ngự. Lại thêm cấp 80 Ma Vương kiếm ngoài định mức cung cấp 8000 điểm công kích, Thương Diêu trang bị phía dưới công kích cao tới 4 vạn ngàn, hắn hiện tại chém ra hai kiếm, chỉ cần trong đó một kiếm phát động bạo kích kỹ năng, liền có thể thoải mái chém xuống Long dịch đầu. Bởi vì Long dịch gia thịt phòng ngự có thể ngăn cản hơn 23,0000 điểm công kích, mà chỗ cổ xương cốt độ cứng cho dù là gia thịt phòng ngự gấp 4 năm lần, gộp lại đại khái là chỉ có thể ngăn cản 10 vạn điểm công kích. Cho nên trang bị dưới tình huống Lực công kích cao tới bốn vạn ba ngàn khương diều chỉ cần một kiếm phổ công, một kiếm bạo kích liền có thể thuận lợi chém xuống long dịch đầu. Kiếm thứ nhất, bạo kích. Phúc. Ma vương kiếm nháy mắt phá vỡ long dịch cái cổ ra thịt phong ngự, đồng thời còn triệt để chặt đứt bên trong khung xương. Long dịch nháy mắt trận tỏ con mắt, cái này không thích hợp. Vì sao hắn một kiếm này có thể trọng thương đến ta? Vì sao nhân quảng địch chuyển không có địch chuyển 92 thương tổn đến trên người hắn? Trận tròn mắt a. Khương diều giết người chu tâm mở miệng nói lấy, theo sau tay trái dùng sức nắm chặt long dịch cái này trắng loa đầu tóc. Tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm qua lại cắt đứt hai lần, lần nữa cắt xuống long dịch đầu. Chỉ thấy long dịch hai mắt chết không nhắm mắt nhìn hắn chằm chằm, trước khi chết mắng một câu, "La Thiên, cho ta trở lấy, ngươi sau đó không được chết tốt." "La Thiên không được chết tốt, quan ta chuyện gì?" Thương Diên lần nữa tiện tay vứt xuống long dịch đầu. Đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm 9200 đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm 9200 tinh thần chi hại bên trong, Diêu Lực hiện tại đã chấn kinh không biết nên nói cái gì. Thương Diên quá yêu nghiệt. Hắn vừa mới khẳng định là thi triển kỹ năng gì triệt tiêu đến long dịch nhân quảng lịch chuyển kỹ năng, cho nên không có cùng phía trước đồng dạng đột nhiên bị thương tổn phản vệ. Mà kỹ năng này, hơn phân nửa lại là khương diên thông qua sửa chữa bản thân kỹ năng chỗ đổi lấy. đến giờ khắc này, diêu lực cuối cùng vẫn là kiểm chế không được. khương diên phát hiện nơi này khắc đường, không có nói cho la hội trưởng cùng những người khác, ngược lại nói với chính mình, nói rõ khương diên tin tưởng mình, quyết định chính mình cái này tương lai bố vợ, cho nên không sợ tự mình biết hắn lá bài tẩy này. tinh thần chi hải bên trong, diêu lực không thể chờ đợi hỏi người cái này có thể sửa chữa kỹ năng kỹ năng đến cùng là tình huống như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Diên đã không có che giấu Diêu Lực tất yếu, lợi ít mà ý nhiều nói, ta kỹ năng này có thể sửa chữa chính mình hoặc người khác kỹ năng thiên phú tùy ý một cái bất tự, từ đó thay đổi kỹ năng hiệu quả. Quả là thế. Diêu Lực đại thụ chấn động, người đây nhất định không phải cấp phép nghề nghiệp. Ngụy Tiên, Thương Diên kỹ năng này quá Ngụy Tiên. Chương 54, yên tâm, hắn không có cơ hội này chương 54, yên tâm, hắn không có cơ hội này, tiểu tử ngươi là hiếm thấy tiên tiên mãn ma lực tư chất, theo lý thuyết cũng có khả năng thức tỉnh ra như vậy phế nghề nghiệp mới đúng, huống chi còn thức tỉnh hiếm thấy song nghề nghiệp. Cuối cùng phóng nhãn toàn thế giới, Tiên Thiên Mãn Ma Lực Tư Chất Thức Tỉnh giả bên trong giường như liền không có xuất hiện qua Thức Tỉnh gia cấp S nghề nghiệp, cơ bản đều là cấp S hoặc cấp A, mà Tiên Thiên Ma Lực 90% ấy, đến gần viên Mãn Thức Tỉnh giả bên trong ngược lại có không ít kẻ suy sẹo Thức Tỉnh gia cấp S nghề nghiệp. Hiện tại xem ra người Thức Tỉnh tợ tu tuổng nghề nghiệp hơn phân nửa là cấp S trở lên, bằng không ngươi không có khả năng nắm giữ như vậy người tiên, thậm chí ngay cả cấp S nghề nghiệp Thức Tỉnh giả đều có thể bị ngươi sửa chữa kỹ năng. Tinh thần chi hải bên trong, diêu lực thao thao bất tuyệt, nội tâm chấn động không dĩ sánh nổi, Thương Diên tán thành thuyết pháp của hắn ta cũng là cho là như vậy, cuối cùng người khác thức tỉnh cấp ép thợ tu tuổng nghề nghiệp đều cực kỳ rắc rối, không giống ta biến thái như vậy. ngươi cũng biết chính mình biến thái à? Diêu lực không kịp chờ đợi nói, ngươi đem thân thể quyền khống chế cho ta, để ta cảm thụ một chút ngươi cái này biến thái nghề nghiệp kỹ năng. Thương duyên không cần nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, không được, ngươi đối ta nghề nghiệp kỹ năng hoàn toàn không biết gì cả, thân thể quyền khống chế cho ngươi, đến lúc đó không cẩn thận thả chạy ra hỏa này, dùng hắn đồng dạng có thể tùy ý sửa chữa đẳng cấp, tùy ý tiến vào mỗi cái đảo tầng kỹ năng, đến lúc đó sẽ ủ thành đại hoạn. tốt ta. Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là bỏ đi thể nghiệm Khương Diên cái biến thái này kỹ năng ý nghĩ. Lúc này, Long Dịch lần nữa phục sinh. Cấp 90 tứ hắn, liên tục chết 3 lần, đẳng cấp đã ngã xuống cấp 91. Sửa chữa. Khương Diêu thể nội ma lực phụ trào, Khương Diên lần nữa không chế cố này nắm giữ 3 cái nghề nghiệp hợp thể nhục thân, trước tiên đem Long Dịch treo đùa kỹ năng cho đổi thành nước. La Thiên. Long Dịch gầm thét lên tiếng, hắn thật không dễ dàng quen thuộc tử vong thống khổ, lần này phục sinh sau cơ hồ ở giây tiếp theo liền đã trộm lại. Kết quả là cái này ngắn ngủi một giây thời gian bên trong nên chết La Thiên đã thần không biết quỷ không hay từ bỏ hắn trêu đùa kỹ năng. Không có trêu đùa kỹ năng có thể thay đổi đẳng cấp, hắn liền vô pháp lợi dụng phù hoạt đạo đẳng cấp cơ chế thoát đi ra ngoài, vô pháp liên hệ đoạt xá trọng sinh các tộc nhân. Phúc. Một giây sau, Thương Diêu Ma Vương kiếm trong tay lần nữa bổ về phía Long dịch cái cổ, thừa dịp bất ngờ lấy nó tính mạng. Bạo kích! Thương Diêu lần nữa nắm chặt Long dịch tóc trắng, dùng quen thuộc quá trình động tác, đem Long Dịp đầu cho cứ thế mà cắt xuống tới. Máu tươi dân chào, nội tâm Thương Diêu không có chút nào vẩn vắng đánh giết cấp 91 thiên long nhân, kinh nghiệm 9100 đánh giết cấp 91 thiên long nhân, kinh nghiệm 9100 lúc này, diêu lực tại tinh thần chi hải bên trong hỏi thăm, tiếp xuống đem hắn giết tới rất xuống cấp 90 lời nói làm thế nào? Tuy là hắn đối chúng ta không tạo thành nguy hiếp, nhưng mà cấp 89 hắn tùy ý tiến vào bất luận cái gì đảo tầng, đối với những người khác tới nói vẫn là nắm giữ chí mạng nguy hiếp. Đến lúc đó chúng ta nếu như không thể trước tiên tìm tới hắn, coi như là la hội trưởng gặp được hắn, khẳng định cũng không ngăn cản được hắn tùy thời thay đổi đẳng cấp chạy trốn tới cái khác đạo tầng. Đến lúc đó hắn thông qua kỹ năng này thủ đoạn e rằng rất dễ dàng liền có thể lừa giết những cái kia hơn 80 cấp tộc nhân, tiếp đó trở về cấp 90. Khương Diên tinh thần truyền âm vô cùng yên lặng hồi phục, điên tâm, hắn không có cơ hội này. Diêu Lực biết Khương Diên không phải tự tin tự lại người, hắn nói sẽ không cho đối phương cơ hội này, vậy liền khẳng định là có biện pháp kiểm chế đối phương. Lúc này, Diêu Lực không khỏi nhớ tới lúc trước mang Khương Diên đi tiểu nhật tự điệu bàn bóc truyền thống tháp, tiếp đó Khương Diên muốn hắn thanh toán hai cái cấp 50 Ma Tinh xem như lao động thủ lao chuyện này. Lúc ấy hắn đồng ý, nhưng cũng bày tỏ không thể chỉ định Ma Tinh kỹ năng. Mà Khương Diên cũng không để ý. Còn nói coi như là cái gì nổ đùng chấn động lớn lường nhận những cái này, rác rưởi kỹ năng ma tinh đều có thể tiếp nhận. Hiện tại Diêu Lực cuối cùng hiểu, long dịch kỹ năng có thể bị Khương Diên sửa chữa, như thế ma tinh kỹ năng khẳng định cũng có thể bị Khương Diên sửa chữa. Cho nên rác rưởi kỹ năng ma tinh bị Khương Diên đổi một chữ, liền có thể biến thành cường đại kỹ năng. Khó trách Khương Diên những trang bị này bên trong dung hợp ma tinh kỹ năng đều cao cấp như vậy, như bức như vậy. Theo lý, cường đại ma tinh kỹ năng cũng có thể bị Khương Diên cho đổi thành rác rưởi kỹ năng. Diêu Lực tinh thần lực không khỏi quá chặt phục sinh chi quan phủ hoạt động nguyên cơ chết có thể phục sinh liên lạc bởi vì phục sinh chi quan dung hợp cấp 94 bất tử bất diệt ma tình. Mà cỗ này dài trăm mét, rộng lớp 11 30 mét khổng lồ trong quan tài còn trang bị đại lượng tràn ngập sinh mệnh lực cùng ma lực máu tươi, đồng thời dung hợp đại lượng hồi chiêu thạch thỏa mãn phục sinh chi quan một mực duy trì kỹ năng lĩnh vực phóng thích, tùy thời phát động kỹ năng bị động điều kiện. Cho nên Diêu lực kết luận, tiếp xuống cương diên đem long dịch giết tới cấp 90 lúc, khẳng định sẽ đem phục sinh chi quan dung hợp bất tử bất diệt kỹ năng cho từ bỏ. Tiếp đó triệt để chém giết long dịch, đoạn tuyệt long dịch phục sinh sau ngẫu nhiên truyền tống đến phục hoạt đạo tổng cao nhất thoát thân cơ hội. Bất tử bất diệt Đổi một chữ thay đổi kỹ năng hiệu quả, có thể đổi thành kỹ năng gì đây? Đúng lúc này, Diêu Lực lần nữa nghĩ đến một kiện chuyện cũ. Khương Diên biết rõ Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tinh không phải một đôi trời sinh, không phải Âm Dương cùng tổ, liền vô pháp thi triển kỹ năng, kết quả còn tìm biện cớ từ trong tay hắn muốn đi tất cả báo phê Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tinh, gọi là lấy về làm đồ trang sức cái gì? Hiện tại xem ra Khương Diên khẳng định là lấy về sửa đổi Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tinh, tiếp đó phá hoại trong đó Âm Dương liên hệ, cuối cùng người làm tạo ra mới Âm Dương liên hệ, đem cái này mấy chục mai phế bỏ Âm Dương Đổi Chỗ Ma cho tổ hợp thành, có thể Âm Dương cùng tổ có thể thi triển kỹ năng ma tinh. Tiểu tử này giấu đến thật là sâu. Khó trách hắn rõ ràng chỉ có một tổ âm dương đổi chỗ ma tinh, tiến vào phục hoạt đảo sau trong đó một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền mê ở nam châm trên mình. Kết quả phía trước lão hội trưởng đi vào lúc ra tay với hắn, hắn dĩ nhiên thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng xa xa một cái rơm dạ chim thay đổi vị trí. Tại diêu lực thiền muộn quét bỏ hồi tưởng đến Khương Diên đủ loại không bình thường hành vi lúc, Khương Diên đột nhiên sớm triệt tiêu hợp thể kỹ năng, còn lại tinh thần chi hải bên trong ngẩn người diêu lực linh hồn, ngáy mắt bị quăng trở về chia ra bản thể bên trong. Hợp thể thời gian còn không kết thúc, tiểu tử ngươi liền không thể để cho ta lại trà sát một đợt kinh nghiệm à? Diêu lực tức giận nói. Khương Diên nhìn xem lần nữa phục sinh, rất xuống cấp chín mươi long dịch, lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng. Lần nữa cấp tại long dịch phục sinh lúc còn không chỉ hoảng tới nháy mắt, đem long dịch trêu đuổi kỹ năng cho đổi thành bình nước. Lúc này, lần nữa phục sinh long dịch nhìn xem người mặc cấp 80 khải giáp La Thiên đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai người lúc, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Mà để hắn càng tuyệt vọng hơn chính là Khương Diên đột nhiên đối phục sinh chi quan thi triển sửa chữa kỹ năng. Trương 55, Bất Tử Bất Diệt Đổi Thành Không Chết Không Thôi Trương 55, Bất Tử Bất Diệt Đổi Thành Không Chết Không Thôi Khương Diên đem Long Dịch treo đùa kỹ năng cho đổi thành lịch nước sau, bắt đầu đối phục sinh chi quan thi triển sửa chữa kỹ năng. Phục sinh chi quan cấp bậc là cấp 94, dung hợp Bất Tử Bất Diệt Ma Tinh cũng là cấp 94, mà Khương Diên hiện tại chỉ có cấp 89, sửa chữa Ma Tinh sát xuất thành công chỉ có 50. Lần đầu tiên sửa chữa thất bại, Khương Diên lần nữa thi triển kỹ năng. Bất Tử Bất Diệt Ma Tinh Đổi Thành Không Chết Không Thôi Ma tinh sửa chữa thành công Long Dịch văng lấy đầu nhìn xem Phục Sinh Chi Quan phát hiện Phục Sinh Chi Quan đột nhiên bị một cỗ quỷ dị pháp cắt chi lực bao phủ. Tiếp đó trong đó dung hợp cấp 94 bất tử bất diệt mà tinh đột nhiên biến thành không chết không thôi. Nháy mắt sắc mặt hắn bị biến. Thanh âm Cương Diên thuốc hồn đoạt mệnh yếu đốt chuyển đến. Tốt, ngươi có thể an tâm lên đường. Mở tối, kiếm mang lướt qua. Cương Diên một kiếm đứt cổ. Long Dịch tiếc hầu vị trí nháy mắt bị cắt một đạo thật sâu lỗ hồng, Máu tươi điên quan dâng trào đi ra. Ở tại cuốn quanh chói buộc tại trên người hắn những cái này đuổi gai trên xích sát. Làm Diêu lực đột nhiên cảm nhận được một cố để hắn xúc động phía trên tâm tình lúc, Ma nhãn cấp bách nhìn về phía phục sinh chi quan. Quả nhiên, phục sinh chi quan dung hợp cấp 94 bất tử bất diệt ma tinh bị Khương Diên sửa đổi. Bất tử bất diệt ma tinh kỹ năng đổi thành không chết không thôi. Khó trách không hiểu thấu có loại rết mắt đỏ xúc động, nguyên lai là nhận lấy không chết không thôi ma tinh kỹ năng ảnh hưởng. Hào tiểu tử, khó trách tràn đầy tự tin, không sợ đối phương rất xuống cấp 90 sau đáo thoát không chế, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ sửa chữa phục sinh chi quan kỹ năng phục sinh, tiếp đó triệt để chém giết đối phương, không cho đối phương phục sinh cơ hội. Trong lòng Diêu lực hét đạo: Tinh thần truyền âm nói, "Cho ta thay đổi kỹ năng để ta thể nghiệm một thoáng ngươi cái này nghịch thiên năng lực, đem ta luyện hóa kỹ năng đổi thành hỏa táng như thế nào?" Thương Diên tắt thành cho hắn, lập tức đối diêu lực thi triển sửa chữa kỹ năng. Luyện hóa lĩnh vực đổi thành hỏa táng lĩnh vực. Ngoạt tạo, như bức, kỹ năng đổi xong sau, thời gian hồi đều biến mất. Diêu lực khiếp sợ đồng thời, nội tâm vô cùng kích động chờ mong. Luyện hóa lĩnh vực đổi thành hỏa táng lĩnh vực sau, có thể tùy tâm sử dụng khống chế hỏa nguyên tố đốt hết thảy vật chất, tương đương với hỏa hệ pháp sư nghề nghiệp lĩnh vực kỹ năng. Trừ đó ra, còn có thể đổi thành cường hóa, nhược hóa, hóa đá, hóa tan các loại Cho nên chỉ cần có Khương Diên phụ trợ, hắn liền tương đương với trực tiếp nắm giữ hàng trăm hàng ngàn cái kỹ năng. Hỏa táng lĩnh vực, Diêu lực thử nghiệm thi triển kỹ năng, nháy mắt, tinh thần lực của hắn cùng ma lực bao trùm phương viên 9000m, có thể tùy tâm sở dụng chi phối hỏa nguyên tố đốt phương viên 9000m bên trong một ít mục tiêu, thậm chí có thể trực tiếp để phương viên 9000m lĩnh vực nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Đây chính là đột phá cấp 90 sau chỗ biến thái, cấp 89 thức tình ạ, lĩnh vực kỹ năng một loại chỉ có thể bao trùm phương viên 890m, nhưng mà đột phá cấp 90, toàn thuộc tính tăng gấp đôi. Tinh thần lực biến chất dưới tình muốn sẽ tự động lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, từ đó để lĩnh vực kỹ năng phạm vi bao trùm trực tiếp tăng tới 10 lần. Lập tức, thương hực liệt hỏa tự nhiên bạo phát, chỉ để thắp sáng cái này mở tối không gian dưới đất, nhiệt nóng nhiệt độ cao khí tức phàm vào mặt, ngay tại bị hỏa táng long dịch chỉ có thể thống khổ dây dưa, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát cuốn chặt lại, chói buộc hắn những cái này gai gai xích sát. Tốt, thể nghiệm một thoáng coi như, đường cướp đầu của ta. Thương duyên tinh thần truyền âm nhét nhỏ lấy, diêu lực vậy mới thu thần thông bị bỏ đuôi long dịch hỏa táng. Chỉ thấy ngắn ngủi mấy giây, long dịch đầu tóc đều bị đốt không còn. Bạo lộ tại trang bị quần áo bên ngoài làn da đều đã bị đốt đến cháy đen, liền trên mình cuốn quanh chói buộc đuổi gai xích sắt đều đã bị đốt đến đỏ bừng. Có thể thấy được hỏa diễm này nhiệt độ vẫn tương đối khủng bố. Thương diên đối long dịch mắt phải trực tiếp đâm ra một kiếm. Ma vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng, nháy mắt đâm vào long dịch hốc mắt chỗ sâu. Một giây sau, thương diên thi triển cải tạo kỹ năng, đâm vào long dịch trong hốc mắt ma vương kiếm lập tức biến thành nhím biển hình dáng, vô số gai nhọn từ nội bộ chui ra, trực tiếp đâm vào long dịch đại não, kết thúc hắn tội ác lại xuôi sẹo một đời đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 18000 giải trừ hợp thể kinh nghiệm không cần chia đều sau, thương duyên nhiều kiếm lời 9000 kinh nghiệm. Vì để tránh cho long dịch sát chết vùng dậy phục sinh, thương duyên tạm thời không có đem bất tử bất diệt ma tinh cho đổi lại tới, mà là từ trong nhẫn chữa vật lấy ra phệ hồn tiên. Cấp 70 phệ hồn tiên, không biết có thể thành công hay không thôn phệ cấp 90 vong hồn. Thương duyên huy động phệ hồn tiên, ma lực truyền vào phệ hồn phiên bên trong, thi triển bên trong dung hợp cấp 70 phệ hồn ma tinh kỹ năng. Lần đầu tiên phệ hồn thất bại. Lần thứ 2 phệ hồn thất bại. Thương Diên liên tục 5 lần đều không thể lợi dụng Vệ Hồn Phiên thôn Vệ Long Dịch vong hồn. "Sao rồi?" Diêu Lực hỏi một câu. Thương Diên thu hồi Vệ Hồn Phiên, tay phải trực tiếp đặt tại Long Dịch, cái này bị đốt đến chỉ còn sợi tóc trên đầu, một bên thi triển hấp thu kỹ năng, vừa nói, hắn vong hồn đẳng cấp tương đối cao, Vệ Hồn Phiên vô pháp đem trong cơ thể hắn vong hồn nuốt chửng lấy đi ra. Tinh thần lực mạnh yếu quyết định bởi tại hồn phách mạnh yếu, Thương Diên chỉ cần thông qua hấp thu kỹ năng hấp thu Long Dịch khí thể sót lại tinh thần lực, liền có thể suy yếu hắn vong hồn. Cảm thụ được tinh thần lực dùng mỗi giây hơn 80 chỉ số không ngừng hấp thu vào thể nội, Thương nhiên hút hơn 1 phút đồng hồ, theo sau kết thúc hấp thu kỹ năng, lần nữa lấy ra phệ hồn tiên. Lần này, cấp 70 phệ hồn tiên cuối cùng thành công đem long dịch cấp 90 hồn phách nuốt chửng lấy đi vào. Nhìn xem long dịch vong hồn thoát khỏi thi thể, nhanh như chớp như bị nuốt vào phệ hồn tiên bên trong, diêu lực không thể không bội phục, còn phải là ngươi a. Rơi vào trong tay ngươi, liền biến thành vong linh cơ hội đều hết rồi. Hắn giết người cũng liền nghiền xương thành cho, không cho đối phương biến thành vong linh khô lâu cơ hội, nhưng mà đẳng cấp cao, tinh thần lực cường đại thức tỉnh giả, coi như thi thể bị nghiền xương thành tro, Hồn phách còn có thể phân ly ở trong không khí, còn có thể bị người khác triệu hoán, hoặc là trải qua thời gian trôi qua, chuyển hóa làm vong linh ma tộc. Nhưng mà Khương Diên hiện tại đem đối phương vong hồn đều nuốt trừ lấy, tiếp xuống nếu là đem đối phương vong hồn cho biến mất lời nói, đó chính là triệt triệt để để đánh giết đối phương. Quả nhiên, Phệ hồn ma tinh đổi thành diện hồn ma tinh. Khương Diên trực tiếp đem Phệ hồn phiên cho đổi thành diện hồn cờ tiếp đó nhằm vào long dịch cấp 90 vong linh, trực tiếp đem nó biến mất. Đánh giết cấp 90 vong linh, kinh nghiệm 900 tốt, lần này có thể đem phục sinh chi quan ma tinh kỹ năng cho đổi lại tới. Khương Diên tu hồi Phệ hồn thiên Lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem không chết không thôi mà tinh cho đổi lại bất tử bất diệt. Ngay sau đó, thương riêng còn thi triển độ bền kỹ năng, đem ngã xuống chỉ còn 2 phục sinh chi quan độ bền cho gia tăng đến 91. Nhưng mà ngay tại cái này ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, sau khi chết đột nhiên không thể phục sinh phục hoạt đạo đã triệt để lộn sột.